Chương 38, trên bệ cửa sổ đứng đấy một người chương 38, trên bệ cửa sổ đứng đấy một người nguyên bản chỉ có 4 tầng thang lầu, chọn bện truyền bán nửa giờ. Hạ Lật học tỷ siêu cường không trang năng lực, kéo căng trận này ngoài trời tham linh sở chế ảm hiệu quả dự chủ. Đạo cụ, bối cảnh nhấp nhạt, luyện học tri thức, đã sớm chuẩn bị 10 phần chú đáo. mà mời các khách quý đều là linh dị xã thành viên, cũng 10 phần biết được nên hợp bầu không khí. Học tỷ không có khả năng bị hù dọa, bọn hắn những khách quý này chính là thích hợp nhất. cần biểu hiện ra bị cái này âm trầm hoàn cảnh dọa đến run lẩy bẩy. Triệu Khải cứ vui vẻ ở trong đó biểu diễn một người đại mập mạp nhát như chuột, hạ lật học tỷ còn nhiều lần nhìn trộm, biểu dương cái này bảng nhất đại ca kẻ tạo không khí chuyên nghiệp. Quý Vân tại cuối cùng, hầu như không cần lên ống kính, cũng liền an tâm làm cái trong suốt nhỏ. dù sao chỉ có lầu 4, dù là đi được chậm nữa cũng rốt cục đi tới lầu 4. nơi này có một cái rất lớn bức bỏ gian phòng, có điểm giống là bệnh viện phòng họp, hiện tại chất đống chính là các loại trường học đào thải xuống tới kiểu cũ cái bàn. thật lâu không người đến, trong phòng hiện đầy thật dậy cho bụi. Quý Vân đi lên thời điểm, hạ học tỷ cùng đám người vây tại một chỗ, giảm thuần sớm chuẩn bị tốt chuyển ma. Đại khái nội dung chính là trên báo chí những cái kia tiểu cố sự kéo dài, không thể không nói, đại khái là mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến ngự bút, những vị kia chuyện xưa khởi, thừa, chuyển, hợp đều rất không tệ, câu tiếng lòng người, lại có hoàn cảnh làm nổi bật, chân thực cảm giác kéo căng, mơ màng bên trong, nửa đêm ở trên không đung đưa trong hành lang, phản phất du đã bị y tá lại đột nhiên từ nơi nào xuất hiện, đám fan hâm mộ thích nghe, sơ chế ảm hiệu quả đương nhiên không tệ, quý vân nghe những vị kia cố sự ngược lại là không cảm giác nhiều lắm, nhìn một chút vị trí, hắn càng để ý là gian phòng kia tựa hồ đúng lúc là lâm khả hơn kẽ lầu địa điểm ngay phía trên hạ lật còn tại giảm thuật 426 bệnh viện nháo quỷ truyền thuyết đúng dĩ cũng không biết là nàng biên hay là sự thật trong chuyện xưa quỷ y tá cũng là nhảy lầu chết truyền thuyết năm đó nữ y tá kia chính là từ nơi này nhảy xuống về sau gán niệm không tiêu tan phiêu đáng tại trong đại lâu này thời điểm đó các lão nhân đều nhớ trong bệnh viện có một cái thân ảnh áo trắng đều tại nửa đêm phiêu đãng hạ lật là cái hợp cách sợ trệ a mẹ nàng đem cố sự miêu tả đến phảng phất là thân thân đã trải qua đầu dạng hiện tại đúng lúc là hơn 12 giờ thời gian và bầu không khí. tại cố sự này bên dưới tô đậm đến vừa đúng. mà người bên ngoài không có chú ý tới chính là hạ lật học tỷ đang dùng dự bị điện thoại về nhìn sở trệ ám đồng thời, cũng bất thì giờ hồi phục mấy đầu tin nhắn. học tỷ bảo an nhìn thấy sở trệ ám tới, bọn hắn muốn lên lầu, sẽ giúp ta ngăn lại hai phút đồng hồ. được. hạ lật quá rõ ràng người xem tâm lý, không nhìn thấy muốn nhìn, phan hâm mộ tính dính sẽ càng ngày càng kém. chính mình linh môi nhân vật thiết lập cũng sẽ bị người nghi vấn. bọn hắn nhìn mới lạ, muốn nhìn chân chính quỷ. nhưng nếu quả thật dạng này mò xuống đi, là khẳng định không có chỉ có thể người vì sáng tạo ra tới. Loại này sáng tạo lại phải đầy đủ chân thực, không lưu vết tích. Giống như là trước đó an bài diễn viên khi khẩu trang học tỷ rất dễ dàng bị người ta biết là kịch bản hiệu quả. Nàng cần một chút ngoài ý muốn, một chút hợp lý ngoài ý muốn. Hạ Lật Thu hồi điện thoại, lại nhìn về phía phát sóng trực tiếp. Quả nhiên, kịch bản như trong dữ liệu phát triển. Mau nhìn, các người phía sau trên bệ cửa sổ đứng đấy một người. Các người phía sau trên bệ cửa sổ đứng đấy một người. Các người phía sau trên bệ cửa sổ đứng đấy một người. Có người dẫn đầu gây chuyện. Ngay sau đó, một cái hai cái, vô số người rẽ phật Đồng thời, các khách quý cũng tâm linh thần hội phối hợp. Lật tử tỷ, ngươi mau nhìn, trên bệ cửa sổ. Một người nữ sinh che miệng kinh hô, Hạ Lật cũng diện giống như là hoàn toàn không biết rõ tình hình, nghiêng đầu xem xét, lộ ra một vòng không giấu được kinh ngạc. lập tức hai đầu lông mày run lên, tựa như bà cốt phụ thể, kiếm vô đảo dơ lên, chính được phát tả. Khi thật sở trệ ảo ống kính góc độ đã sớm thiết kế tốt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng trắng đứng tại trên bệ cửa sổ. Hạ Lật nhìn xem khán giả chấn kinh, đáy mắtất giấu một vòng nhỏ thầm, đó là sớm chuẩn bị nhân Ngô đạo cụ vừa đem màn ảnh xoay qua chỗ khác, cái kia đứng tại trên bệ cửa sổ bóng trắng liền mẻ xuống. đông một tiếng, tính toán thời gian, bảo an cũng hẳn là đi lên. chờ chút mặt bảo an đi lên, vừa bạn liền có thể gặp được bọn hắn sở trệ ảm. song vương nhất định sẽ phát sinh tranh chấp. đến lúc đó màn ảnh bối rối đang lúc lôi kéo, sẽ đem bầu không khí tô đậm đến cao chiều nhất, liền có thể lấy cớ bởi vì ngoại lực ấy nhiều mà đóng lại sở trệ ám. lưu lại to lớn lo lắng. đây chính là hạ lật kế hoạch. sơ ảm tại thời điểm mấu chốt nhất bị bảo an đánh gãy, chính là tốt nhất hiệu quả. Hợp lý đánh gãy fan hâm mộ chờ mong để cho mình đi chứng minh quỷ tính chân thực. Người trên đất ngẫu cũng sẽ không bị người nhìn thấu. Nhân viên nhà trường ngăn cản, ngược lại sẽ cho cái này sợ che ảm tăng thêm một chút hy kịch tính cùng tính thần bí. Lâu cũ, bệnh viện, chuyện ma truyền thuyết, đây vốn là tự mang nguyên tố thần bí. Tiểu Trung Quốc khủng bố, Lưu Bạch mới là thủ đoạn cao minh nhất. Khán giả bộ não có thể đem khủng bố kịch bản vô hạn phóng đại. Vì cái gì nhân viên nhà trường sẽ ngăn cản đâu. Đứng tại trên bệ cửa sổ váy trắng người là ai? Nàng tại sao muốn ngẩng lầu? Nàng là người hay quỷ. Nhà này liên sâu Nga lầu cũ bên trong đến cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì, tựa như là một trận phim, dù là biết rõ là giả, đầy đủ đặc sắc liền tốt, lưu lượng mới là vương đạo. Về phần sau đó trường học xử lý như thế nào đối với một cái người nổi tiếng internet tới nói, hoàn toàn không thèm để ý nhưng mà hạ lật học tỷ không thấy là bóng người áo trắng nhảy lầu thời điểm trong tin nhắn ngắn lại phát tới một đầu tin tức, học tỷ, các ngươi ở đâu sở trẻ ảm đâu, bảo an xuống, các ngươi làm sao không có xuống tới, hạ lật cũng không có cân nhắc đến là liêu phỉ phỉ cũng tại sở trẻ ảm, nàng trong phát sóng trực tiếp cái kia 3 năm vớ ba vớ vẩn người xem cũng nhìn thấy trên bệ cửa sổ đứng đấy nữ nhân áo trắng rõ ràng nãy lâu trước sắp chia tay thoáng nhìn đó là một tấm mặt không thay đổi mặt người không phải con rối mưa đạn rẽ phơ quan sát nhân số đã sớm sáng tạo ra độ cao mới màn ảnh bên ngoài quý vân một đám khách quý cũng nghe lấy kinh hô nhìn sang nhưng này cái cửa sổ vừa lúc ở sờ che ạm bổ ánh sáng đèn sau gương mặt người mắt thường sẽ bị ánh đèn ảnh hưởng đám người chỉ có thể nhìn mơ mơ hồ hồ có cái giống như là người bóng trắng nhìn thấy bóng trắng kia ngã xuống các khách quý chỉ có biểu diễn ra sợ sệt lại không người coi là thật bởi vì học tỷ trước đó ngay tại trong đám nhỏ phát một đầu tin tức, mọi người đoán được cũng đừng hỏi nhà. coi như tham gia một trận khủng bố mất thất. nhìn thấy bây giờ, bọn hắn chỉ có thấy được tràn đầy tiết mục hiệu quả, nhưng trong lòng không có cảm nhận được nửa điểm âm trầm khủng bố. đám người sẽ chỉ cảm khái, học tỷ thật sự là sở trẻ am kỳ tài, vòng vòng đan xen kịch bản cùng đạo cụ, tuyệt diệu sở trẻ ảm thị giác. nếu như bọn hắn không phải thân ở hiện trường, sợ là đều tưởng gian thợ. chớ nói chi là trước màn hình fan hâm mộ, cái này cũng càng xác nhận hết thề khâu đều là tiết mục hiệu quả. Quý Vân mới thoáng cái thấy được bóng trắng kia, phản ứng đầu tiên đồng dạng tưởng rằng đạo cụ. Thẳng đến nghe được đông một tiếng, giống như là nhục thể đụng vào mặt đất trầm đục quanh quần đi lên, Quý Vân mới ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nếu như là đạo cụ, hẳn là giòn vang. Loại kia bật nặng đập xuống thanh âm làm sao làm đi ra? Ánh đèn tụ tập tầm mắt, lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào trên bệ cửa sổ té lầu bóng trắng. Lúc này, ai cũng không thấy được một cái trắng bệnh tay Lạc Yên từ trong bóng tối thân đi ra. Triệu Khải đứng tại cửa ra vào, Sở Trường liền tại trên bả vai hắn bố bố. Mật mạng nguyên bản liền càng lớn hắn bản năng liền muốn nghiêng đầu nhìn xem là ai tự chủ mình có thể nghiêng đầu một cái chớp mắt liền cưỡng ép đã ngừng lại phảng phất nhớ ra cái gì đó con hàng này lập tức liền bắt đầu biểu diễn của hắn tống nguyên đồng học nửa đêm không nên tùy tiện đập người bả vai nhà phải biết trên thân người có ba cái đuốc. nhưng mà không chờ hắn đem dưới lưng bộ lý do thoái thác kia nói xong bên người cái kia gọi tống nguyên xã viên không hiểu ra sao trả lời một câu ta không có đập người a triệu khải lời kế tiếp liền nuốt tại trong miệng nốc manh biểu lộ phảng biết nói chuyện ngươi không có đập chờ chút, bạn không phải như vậy, a ta cái này bức còn không có gắn song a ngươi không phải nên hỏi vì cái gì sao? Mập mạp nghiêng đầu nhìn bên cạnh Tống Nguy. Tống Nguy nhìn xem hắn, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không hiểu ra sao. Đối mặt trong nấy mắt, hai người dư quang phảng phất liếc về cái gì thứ màu trắng. Trong chốc lát, hai người đồng thời tỉnh ngộ. Phía sau bọn họ đứng đấy một người, ngoa tào, mập mạp dọa đến bản năng nhảy dựng lên, một tiếng này heo gọi vang vọng toàn bộ cả tầng lầu, cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng lộn bộ một tiếng. Ánh mắt cùng nhau quay đầu nhìn lại, đám người xem xét. Cửa ra vào chỗ bóng tối, giờ phút này đang đứng một người mặc quần dài trắng, mang theo khẩu trang, tóc dài che mặt nữ nhân. Thanh phong có chút, váy trắng bồng bềnh, trên mặt còn dạng rỡ lục quang. Khẩu trang học tỷ. Hình ảnh này để đám người trong đầu bản năng liền nghĩ đến cái này. Đám người dọa đến cùng nhau run lên. Cho dù là vị kia hạ lật học tỷ bất ngờ không đề phòng, cũng bị dọa đến hoa dung tất sắc, không để ý hình tượng tính hết lên. À, tiếng rít chói hai vang vọng trống trải gian phòng, sở trẻ hạm khách loạn thành một Chương 39, trong nhà ma chơi sự thật hay thử thách chương 39 trong nhà ma chơi sự thật hay thử thách đám người bị cửa ra vào đột nhiên xuất hiện khẩu trang học tỷ dọa đến gà bay chó chạy chỉ có quý vân rất bình tĩnh bởi vì hắn tận mắt thấy toàn bộ chuyện xảy ra quá trình liền vừa rồi tất cả mọi người đang chăm chú rơi xuống bóng người thời điểm cái kia gọi trình vũ nữ sinh lặng lẽ chạy ra khỏi gian phòng hắn muốn cho rằng là sợ che ảm an bài kẻ lừa gạt nhưng nhìn tất cả mọi người phản ứng mọi người hình như đều không biết chỉ ít hạ lật học tỷ không biết rõ tình hình cái kia khẩu trang học tỷ liền đứng tại cửa ra bảo cũng không có gì động tác ngược lại nhịn cười không được một tiếng trang diện một trận mắt khống chế đằng sau đám người lúc này mới phát hiện, giống như không phải quỷ. người đang tức giận thời điểm là rất khó khống chế nhân vật thiết lập. Hạ lật thấy được nữ nhân kia dậy, cũng nhận ra cửa ra vào khẩu trang học tỷ là người giả trang, gầm thét một tiếng, trình vũ, ngươi đang dọa trò quỷ gì à? lời này vừa ra, tất cả mọi người tức giận nhìn sang, cửa ra vào áo trắng học tỷ quả nhiên không phải quỷ. nàng tháo xuống tóc giả cùng khẩu trang, lộ ra vô cùng đáng thương dáng vẻ. à, ta, ta, ta chính là muốn sinh động một chút bầu không khí, chính là cái kia gọi trình vũ giọng nữ. Hạ lận đã tức hai mắt trợn tròn lần nữa lửa giận trùng trùng chất vấn ngươi biết người đang làm cái gì sao ngày thường đùa giỡn một chút thì cũng thôi đi hiện tại thế nhưng là tại sở trệ ảm vừa rồi kinh chính mình biểu lộ thất kinh toàn bộ hành trình đều sở trệ ảm ra ngoài lúc này để nàng dĩ vãng sở trệ ảm liều mạng kiến tạo dũng cảm gan lớn linh môi giáo hoa nhân vật thiết lập rơi nát bét đây mới là hạ lật tức giận nhất quả nhiên phát sóng trực tiếp các thủy hữu, nhìn xem dọa đến hoa dung thất sắc hạ lật từng cái cũng bắt đầu nghi ngờ đứng lên lật tử sở trệ mẹ ngươi không phải linh môi sao làm sao lại sợ bị a hay là một cái giả quỷ ha ha ha liên vừa rồi sợ trẻ a mẹ dạ như vậy cũng không giống như là giả vờ, dọa đến kém chút không có đem hồn ném đi, không phải là giả linh môi đi, khẳng định là tiết mục hiệu của nha. ngươi không biết, vừa rồi ta đều bị giật mình, thật đúng là tưởng rằng khẩu trang học tỷ xuất hiện, cái kia khẩu trang học tỷ, không phải là trước đó dưới lầu gặp phải cái kia a, ta đã nói rồi, khẳng định là kịp bản. các nguyên lai like đều là diễn viên a ta còn tưởng rằng thật sự là tham linh sở trẻ ở đâu, lấy đóng không có ý nghĩa. mặc dù hay là có không ít fan hâm mộ bảo hộ chính mình, tìm cho mình bổ lý do có thể phát sóng trực tiếp nhân khí hay là mắt trần có thể thấy tại hạ trưởng hạ lật lúc này mới tỉnh nội chính mình vừa rồi thất thố. Nàng nội vàng đổi lại trước đó bộ kia thanh thuần biểu lộ ngọt ngào đối với ca mê ra nói lúc đầu muốn cho mọi người một chút không giống với thể nghiệm kết quả giống như lật là tử làm một kiện rất ngu sự tình đầu tuy là nói như vậy nhưng nàng trong lòng đã ghi hận thừa nhận là tiết mục hiệu quả đêm nay bố trí hết thể đều ấm vĩ thậm chí trước kia sợ che ảm cũng sẽ bị chất vấn chính mình linh muôn nhân vật thiết lập cũng sẽ lọt vào chất vấn nhân vật thiết lập băng đối với nổi tiếng internet tới nói mới là hậu quả nặng nề không nói tăng phan, lần này sợ là muốn mất phan. lam thiên còn tại sợ trệ ảm, không dám nổi giận, hạ lật còn tại không ngừng bổ cứu. màn ảnh bên ngoài, chính vũ chính mình lại giống như là không có chuyện người một dạng, nhún nhún vai cũng không nói chuyện. Mập mạc một đám các khách quý cũng nhìn xem biến khéo thành vụ chính vũ, từng cái biểu lộ rất khó coi. lam hư sợ trệ ảm, làm khách quý bọn hắn cũng đều thay hạ lật học tỷ tức giận bất bình. mà tên mập mạc kêu bên người cái kia gọi tống nguyên nam sinh thậm chí bị dọa đến nơi luôn còn có một chút điểm gắt, lấy lại tinh thần chính hắn cũng phát hiện che che lấp lấp, một mặt xấu hổ. Quý Vân ngược lại là thấy say xương lạnh. Nội dung cốt truyện này so trước đó chuyện mà khâu thú bị nhiều, mà lại vừa rồi làm ở Mỹ này, hắn nhìn thấy rất nhiều đồ vật không tầm thường. Trước đó bởi vì hoa linh tỷ nguyên nhân, hắn cũng đi trên mạng tìm kiếm học tập một chút biểu hiện siêu nhỏ đọc tâm kỹ xảo. Hắn đã nhìn ra, vừa rồi bọn hắn một nhóm người này quả thật bị dọa cho phát sợ. Nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Liêu Phỉ Phỉ. Mặc dù nàng chứa bị hù dọa, nhưng con người có dám cùng sắc mặt không cách nào ngụy trang. Mà lại, Quý Vân cũng phát hiện, Trình Vũ không có nàng biểu hiện ra như vậy vô tội. Nàng càng giống là cố ý mà lại nàng cùng Liêu Phỉ Phỉ còn rất quen. Bắt được giữa hai người ánh mắt giao lưu, Quý Vân trong lòng không khỏi phán đoán, thám tử trong tư liệu nói, cái này Liêu Phỉ Phỉ cực kỳ thân tín. Một màn này ngoài ý muốn, không phải là hai nàng cố ý chơi ga. Cố ý làm hư hạ Lật Sơ Trệ ảm. Động cơ đâu? Quý Vân trong đầu toát ra ý nghĩ này, lại cảm thấy chính mình hẳn là nhìn lầm. Nghĩ đến đều là đồng học đồng học, không đến mức. Sơ Trệ ảm phát sinh kịch bản ngoài ý muốn sự tình dù là hạ lận cực lực vẫn hồi, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao viên hồi tới đồng thời trong nội tâm nàng cũng tại chờ đợi chờ bảo an vừa đến, liền kết thúc trận này đáng chết sở chế ảm, cũng không có chờ đến bảo an. Lúc này liền nghe lấy liêu phỉ phỉ đột nhiên lấy ra một cái mèo cầu tài, đề nghị hạ lật học tỷ, nếu không chúng ta tới chơi sự thật hay thử thế Trước đó căn bản không có thương lượng trò chơi gì đâu, nghe nói như thế, hạ lật đấy mắt lóe lên một nét khó có thể phát hiện không vui, thầm nghĩ người cọ ta lưu lượng coi như xong, còn muốn cướp ta lời kịch. Nàng còn tại nổi nóng, lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng mà liền lúc này hạ lận nhìn xem trên mưa đạn rẻ phở ở lễ bận, sắc mặt nàng lập tức liền khá hơn. Cảm tạ hoa hoa ca ca gia niên hoa. Cảm tạ cảm tạ, rất cảm tạ. Liên tiếp thật nhiều lần cảm tạ. Bởi vì vị kia mới phan hâm mộ hào khí tràn đầy, một hơi liền soát 10 cái gia niên hoa. Đây chính là 30. Không không không có tiền. Cho dù là khấu trừ chia, cũng là thật nhiều người một tháng tiền lương. Hạ Lập Biết, chính mình phát sóng trực tiếp đã tới thật đại ca. Vị kia kim chủ đại ca cũng mở miệng, ha ha ha, liền nên chơi như vậy. Trong nhà ma chơi sự thật hay thử thách mới có ý tứ. Trước đó không có ý nghĩa, đến điểm kích thích, thấy có thú vị, lễ vật sẽ không thiếu hiện tại sở trẻ ảm kỳ thật liền cùng cổ đại đầu đường mãi nghệ không có gì khác biệt. khán quan vàng, vàng dòng bạc trắng khen thưởng trẻ hạt tiết mục diễn viên cũng không để ý tới do cự tuyệt. kim chủ đại ca nói chuyện phát sóng trực tiếp fan hâm mộ cũng lập tức ồ nào muốn nhìn kích thích hạ lần xem xét địa bộ này lập tức liền đổi một bộ sắc mặt tiếp nhận lời nói vừa rồi gốc dạng cảm tạ các ca ca khen thưởng duy trì lật từ đêm nay vốn là muốn tại cái này 426 bệnh viện chơi đùa trò chơi đâu phía dưới chúng ta muốn đi vào trò chơi câu làm chuyên nghiệp nổi tiếng internet năng lực ứng biến cũng không yếu nhìn xem mưa đạn trong đầu góc nàng đã nghĩ kỹ các loại câu cái này nháo quỷ trong bệnh viện chơi game tiết mục hiệu quả sát thực vô cùng tốt hoàn toàn có thể đem trước đó sai lầm bù đắp lại bình thường tới nói hẳn là hạ lật người đại chủ này truyền bá tới làm chủ trì nhưng mà không chờ nàng mở miệng cái kia liêu phỉ phỉ đột nhiên liền dẫn đầu đứng dậy vậy ta ta đến thuyết minh quy tắc nha mèo cầu tài này bên trong có ngẫu nhiên nhiệm vụ cùng trừng phạt quất đến nhất định phải hoàn thành trò chơi có hai vòng một khi tham dự trò chơi nửa đường không có khả năng rời khỏi lựa chọn một lần lời thật lòng như vậy lần sau nhất định phải đại mạo hiểm ba cái rất bình thường quy tắc trò chơi đáng người mặc dù đối với Liêu Phỉ phỉ cái này, giọng khách hát giọng chủ tranh đoạt lời kịch cử động cảm thấy một tia không hiểu, thế nhưng không nói gì. Hạ Lật cũng rất nhanh liền đem quyền chủ động đã mất, tiếp lấy chủ đề nói ra, "Đúng thế, đêm nay vô luận kinh khủng bực nào đại mạo hiểm, tất cả mọi người nhất định phải hoàn thành nha lời này vừa ra", mặt khác các khách quý cũng kích động, nhất là mập mạp lòng tràn đầy chờ mong, bởi vì đây vốn là hắn hôn qua liền bộ não thật lâu tiếng ngủ. Quý vân ngược lại là không quan trọng, đều bị kéo tới làm tranh nền, trò chơi cũng là cần nở vở cờ. cờ nhưng hắn phát hiện bên người cách đó không xa nô Phong cùng Trương Tiểu Nam hai cái học trường học tỷ từ vừa rồi nhìn thấy áo trắng bóng dáng nhảy lầu bắt đầu biểu lộ cũng có chút không được tự nhiên bây giờ nghe quy tắc trò chơi bọn hắn giống như càng là có cái gì lo lắng khẽ cho mày có thể trần chờ một cái trước mắt hai người cũng không có phản đối trò chơi cứ như vậy bắt đầu hạ lật lắp xong điện thoại để cho mình tại vị trí hệ tâm cũng tận lực đi tải hưu tham dự trò chơi người đều ghi chép tại màn hình trong đó trong phát sóng trực tiếp đám fan hâm mộ cũng nhiệt tình tăng bọn xoát lấy các loại sự thật hay thử thách để mủng Quy Vân nhìn một chút mưa đạn đám fan hâm mộ nói lên vấn đề cơ hồ đều là muốn nhìn Hạ Lật nói mình một chút tư ẩn vấn đề, lại hoặc là làm ra một chút lớn mật thân mật cử động. Bất quá lần này trò chơi trừng phạt nội dung lại là quy định tốt, cái kia liêu phỉ phỉ cũng không biết đi chỗ nào làm cái trò chơi mẹo cầu tài, con mẹo dâu rịa chính là dương thăm. Sợi dâu màu lam là lời thật lòng màu đỏ sợi dâu là đại mạo hiểm, thường phạt toàn bộ nhờ rút thăm quyết định. Hạ Lật cũng cảm thấy rất tốt, tự mình mọi người chơi như thế nào cũng không đáng kể, nhưng sở che tóm lại là muốn thụ giám thị, thật muốn dựa theo phát sóng trực tiếp Phan hâm mộ đề nghị thường phạt đi hoàn thành. Sợ là vài phút trung bị xét duyệt khi đi, nhưng mọi người tuyệt đối không nghĩ trò chơi này mới là ác mộng bắt đầu. Mọi người rút thăm cầm hảo. Mười người, quý vân là số bốn, mật mạn là số ba. Trình Vũ vừa rồi giả trang khẩu trang học tỷ dọa mọi người từng cái nhảy, nàng tự hồ cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Cái thứ nhất ra hiệu, ta là số một. Vậy ta tới trước đi. Ta tuyển lời thật lòng. Nói, nàng trực tiếp rút ra con mèo một cây sợi dâu màu lam, mở ra là một tờ giấy. Ở trước mặt tất cả mọi người, Trình Vũ đọc lên trên dâu riêng nội dung, nói một câu chào phúng tất cả mọi người nói nghe được vấn đề này, trong phát sóng trực tiếp một mảnh hư thanh, chợt cảm thấy rất không có ý nghĩa. Trình Vũ mặc dù dáng dấp không phải đặc biệt trói sáng, nhưng cũng coi là tiểu mỹ. Các thủy hữu rẻ phở ở tất cả đều là cái gì lần thứ nhất lúc nào nói qua mấy cái bạn trai loại này nữ sinh tư ẩn, mà không phải loại vấn đề nhảm chắn này. Trình Vũ nhìn xem vấn đề này cũng quá đơn giản, cười thuận miệng liền trả lời nói, ta. Lúc đầu muốn tùy tiện chỉ vừa một chút, đem đề tài này lừa dối vượt qua kiểm tra. Thật không nghĩ nàng cảm thấy mình miệng giống như không bị khống chế một dạng. Nói ra một chuỗi làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt một nói, vừa rồi các ngươi thật đúng là cho là ta là không cẩn thận đóng vai quỷ dọa các ngươi. Ha ha ha ha, kỳ thật ta là cố ý. Ta chính là muốn để các ngươi tại trong phát sóng trực tiếp số mặt. Cái kia đạt được càn rỡ cười, nghe được người phía sau lưng một trận ác hàn. Lời này vừa ra, sơ Trệ ảm hiện trường trong nháy mắt đệ ngắt. Chương 40, lộc Cửu lại là cái đại mỹ nữ chương 40, lộc Cửu lại là cái đại mỹ nữ phát sóng trực tiếp khu bình luận, cũng một mảnh xôn xao. Đám fan hâm mộ cũng không nghĩ tới kịch bản sẽ có dạng này đảo ngược. Cố ý Đây là sở trẻ ạ mẹ cùng khách quý ở giữa náo mâu thuẫn sao? Mọi người tại đây từng cái nhìn xem giống như là uống nhầm thuốc chỉnh vũ, biểu lộ không gì sánh được kinh ngạc. Lời này có thể nói. Mọi người nghĩ lại lại nghĩ một chút. Vừa rồi cái này chỉnh vũ vừa rồi đóng vai khẩu trang học tỷ hù dọa mọi người hình như chính là cố ý loại người, muốn chế tạo tiết mục hiệu quả. Như bây giờ nói, có phải hay không cũng là. Đám người mặc dù trong lòng sát thực phẫn nộ, nhưng cũng không có quá coi đem nàng coi là gì. Mà quý vân nhìn xem chỉnh vũ sau khi nói xong đội vàng miệng bối rối thần thái, cũng lộ ra một vòng nghi hoặc trên mặt nàng hối hận cùng bối rối không phải diễn phảng phất mới vừa nói lời kia căn bản không phải xuất từ bản ý nhưng chính là nói ra hạ lật học tỷ cũng không để ý chỉnh vũ nói lời nàng quan tâm hơn tiết mục hiệu quả chính là muốn những này để mọi người dự đoán không đến trả lời mới có thể thủy lưu hấp dẫn thảo luận phát sóng trực tiếp nhiệt độ chân tướng là cái gì không trọng yếu thúy chi lúc đầu nàng đã cảm thấy cái này chỉnh vũ chính là cố ý hạ lật đối với cái này học muội đã không có hảo cảm không muốn cho thêm nàng màn ảnh liền trực tiếp rời màn ảnh nói ra Trò chơi tiếp tục nha số 2 chính là vừa rồi kém chút sợ tệ ra quần Thống Nguy. Hắn tựa hồ sốt ruột chứng minh chính mình, mở miệng liền nói, ta tuyển đại mạo hiểm. Nói, rút ra một cây màu đỏ sợi dâu, đọc lên phía trên nội dung, xin mời đi lầu 4 cuối hành lang phòng vệ sinh, cái thứ tư gian phòng, đợi sau 5 phút trở về. Vừa mới đọc lên trừng phạt nội dung, Thống Nguy lập tức liền hối hốt. Hắn vốn là nhát gan, vốn cho rằng sẽ chỉ giống như là ngày thường chơi như thế, lại kia Vũ làm một chút buồn cười động tác cái gì trừng phạt. Không nghĩ tới lại là một mình thăm dò. Cái này T4 ký túc xá nam lâu vốn là vứt bỏ nhiều năm. Ngay cả đèn đường đều không có, hiện tại đi hành lang bên ngoài một mảnh đen như mực, còn có nháo quỷ truyền thuyết. Vừa rồi mọi người cùng nhau cười toe toét đi lên, còn đến cũng không cảm thấy cổ bố. Có thể tưởng tượng lấy muốn tự mình đi cuối hành lang phòng vệ sinh, Tống Nguyên thân thể không tự giác liền run dày lên. Hắn cố giả bộ trấn tĩnh, hỏi, "Có thể hay không đổi một cái?" "Ta, ta muốn chơi lời thật lòng." Nhìn xem hắn một cái nam sinh dạng này lật lật lo lắng bộ dáng, phát sóng trực tiếp các thủy hữu cũng một trận chế giễu. Đây cũng là nhiệt độ. Hạ Lật cảm thấy sợ trẻ ảm hiệu quả không tệ, Tống một cái nam sinh đều dọa thành như thế cũng hòa Tan chính mình mới vừa rồi bị hù đến hình ảnh. Ngay vậy, nàng cười nhẹ nhàng cự tuyệt nói, "Tống Uy đồng học, quy tắc trò chơi đã nói xong nha, hôm nay vô luận cái gì trừng phạt trò chơi, tất cả mọi người nhất định phải hoàn thành. Huống chi quỷ lâu chơi game, chẳng phải chơi là kích thích?" Đám người cũng nhao nhao phụ họa. Nam sinh một người đi phòng vệ sinh, cái này tại mọi người xem ra, vốn cũng không phải là cái gì kinh khủng sự tình. Người cũng không phải nữ sinh, không phải là muốn người bồi tiếp ngươi đi nhà cậu a. Ha, ha ha ha ha. Nếu không, ta cùng ngươi đi." Tống Uy bị đám người đổ thêm dầu vào lửa không thể không đến cầm điện thoại di động của mình, cưỡng ép lấy Dũng khí hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Cái thứ hai đi chấp hành đại mạo hiểm, liền đến phiên số Ba mập mạp Triệu Khải. Hắn ngâm lại, trực tiếp rút sợi dâu màu lam, ta tuyển lời thật lòng. Mở ra trên tờ giấy nội dung, Triệu Khải nói ra, nói ra ngươi bây giờ không muốn nhất ngay trước mọi người mặt nói lời. Vấn đề này nghe chút lại rất vô vị. Triệu Khải tựa hồ đang cố gắng suy nghĩ trả lời thế nào, miệng lại không nghe sai sự, bị thần xui khiến tốt ra, ta thích hạ lần học tỷ. Giống như là lấy hết Dũng khí vĩ đại tuyên luôn. Thanh em rất lớn, Chính trọng mà chân thành lời này vừa ra, đám người biểu lộ cùng trước đó nghe trình vũ chào phúng đám người một dạng, cứ thế tại đường trường. lập tức cười bang, ha ha ha ha ha, tiếng cười chói tai cũng đem triệu khải thu suy nghĩ lại hiện thực, giống như là say rượu biết quãng, đột nhiên lại nhớ tới đoạn kia thiếu thốn ký ức, hắn lúc này mới ý thức được chính mình ra bao lớn xấu hổ, cái kia vì vì mặt, trong nháy mắt đỏ đến cái cổ, trong phát sóng trực tiếp cũng là một mảnh chào phúng, mật mạp này quắc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a, hắc hắc, cũng không nhìn một chút chính mình giải cái gì bất dạng, lại còn cho lật tử thổ lộ, không thể không nói. Trò chơi này thật là có chút ý tứ. bọn gia hỏa này trong lòng có chuyện gì, thật đúng là nói ai nhanh, nhanh nhanh. Ta muốn thấy kế tiếp rút cái gì. vốn cho rằng trò chơi muốn hâm nóng sân khấu, không nghĩ tới vậy mà thật nhanh liền nóng lên. hạ lật học tỷ đã sớm thói quen bị người thổ lộ, trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì dị sắc, ngược lại cười nhẹ nhàng nói, tạ ơn học đệ ưa thích. bất quá tiểu hài tử muốn học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên nha nàng cái này, nửa đùa nửa thật nửa khí, xảo dịu hóa giải song phương xấu hổ. tất cả mọi người nhìn xem cười ha hả chỉ có quý vân nghiêng đầu nhìn ánh mắt rơi vào trên mũi chân không dám ngẩng đầu chịu khải trong lòng cô kiên là lạ càng ngày càng đậm người bên ngoài chế dế chỉ có hắn biết cơ hữu tốt tính cách ngày hôm qua a giờ dây con hàng này cũng còn nói chỉ là chính mình đẹp trai nhã bĩ muốn cho hắn ngay trước nhiều người như vậy thổ lộ đây tuyệt đối không có khả năng nhưng mới rồi làm sao lại ngay thẳng như vậy nói ra không đợi quý vân suy nghĩ nhiều hạ lật cũng thúc giục nói phía dưới là số 4 đồng học nha nàng thậm chí không nhớ rõ tên quý vân quý vân bị thét lên lấy lại tinh thần thời điểm tay của mình đã rời khỏi chiều kia tải mèo sợi dâu bên cạnh giống như có một cố lực lượng thần bí muốn để tự mình lựa chọn màu đỏ sợi dâu Quý Vân hoàn hồn trong máy mắt, lật tay lột xuống một cây sợi dâu màu lam. Hắn đọc lên trên tờ giấy trừng phạt, trước mặt mọi người nói ra một kiện ngươi cảm thấy nhất xấu hổ sự tình. Quý Vân trong đầu còn đang suy nghĩ chính mình vừa rồi làm sao lại thất thần. Bây giờ thấy vấn đề này, không chờ hắn đi biên cố sự, liền thuốc ra, ta vẫn là xử Nam. Lời này vừa nói ra, không ngạc nhiên chút nào lần nữa dẫn tới cười bang. Thân xử Nam phần đối với sinh viên năm nhất tới nói nguyên bản cũng không kỳ vãi, nhưng khi mọi thuyết đi ra, chính là cho cười. Cho dù là một bên triệu khải, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi trước mặt mọi người thổ lộ ra xấu hổ cũ không bằng quý vân lời này một nửa. Mập mạp này phản phất trong nháy mắt quên đi vết sẹo của chính mình, không tim không phổi cứ theo biểu tình kia phản phất là đang nói, hảo huynh đệ, đa tạ giải cứu. hạ lật học tỷ nhìn xem quý vân, cũng mặt như hoa đào treo trọng nói, tôi học đệ giống như nói một cái chính mình đại bí mật nha đến từ mỹ nữ treo trọng, để đề tài này càng mập mờ. trong phát sóng trực tiếp, các thủy hưu từ ban sơ một mảnh hư thanh lại xem xét bọn gia hỏa này bộ thật, lập tức liền đều tới hứng thú. lễ vật cũng càng không ngừng soát. khán giả muốn xem đến càng nhiều kích thích câu. quý vân biểu lộ rất chân thực, xấu hổ là thật xấu hổ từ nhỏ đến lớn làm từng bước đi đến ngay ngắn rõ ràng. trừ cái đề tài này chính mình giống như cũng không có gì tốt lung túng. nhưng dưới mắt trừ xấu hổ, quý vân trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. một người miệng phun chân luôn còn có thể nói là tiết mục hiệu quả. vừa rồi chính mình tự mình đi thử, xác nhận không phải. hắn biết rõ cảm giác được mập mạp cùng trình vũ loại kia không bị không chế trạng thái. câu nói mới vừa rồi kia đúng là trong đầu hắn đầu tiên nghĩ đến, nhưng không chuẩn bị nói, mà đại não căn bản không cho hắn bịa đặt thời gian, liền thoát ra. loại cảm giác này hắn rất quen thuộc lần trước bị gặp được cái kia láo thái mặt mèo, nhiều lần liền có loại nằm mơ giống như khi thì thất thần tình huống. chẳng lẽ ta bị một loại nào đó tinh thần thuật thức ảnh hưởng tới? Quý Vân trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này, lại xem xét cái kia mèo cầu tài hắn luôn cảm thấy cặp kia hổ phách mắt mèo bên trong, tất dấu có linh hồn một dạng, nó cười nhẹ nhàng mà nhìn chăm chăm vào mọi người, phản phất vật sống. Quý Vân so những người khác rõ ràng hơn, trên thế giới này là có một ít lực lượng thần bí, không phải vậy căn bản là không có cách giải thích vừa rồi chính mình mê hoặc hành vi, nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. chương 40, chương 40 ngay tại quý tầm suy nghĩ thời điểm trò chơi vẫn còn tiếp tục số 5, cũng chính là cái kia bị hạ lật học tỷ gọi lộc kiểu nữ sinh nàng vậy mà rút ra một cây đại mạo hiểm màu đỏ sợi dâu nói ra biểu hiện ra ngươi giờ phút này không nguyện ý nhất ở trước mặt mọi người biểu hiện ra một mặt vấn đề vẫn như cũ thường thường không có gì lạ quý vân nhìn sang nếu như mình phỏng đoán là thật hắn cũng rất tò mò nữ sinh này sẽ làm cái gì lần trước linh dị xã tụ hội thời điểm nữ sinh này cũng đi quý vân có chút ấn tượng nàng vẫn như cũ giống như lần trước mang theo không lớn túi mắt mặc rộng rãi quần áo chỉ bất quá bởi vì luôn luôn túi đầu, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy tóc cắt ngang trán cùng cái kia khung lớn kính mắt. Nghe người khác gọi nàng nhũ danh giống như gọi tiểu tiểu, là cái rất ngại ngùng, không có cảm giác tồn tại gì cô nương. Đây chính là quý vân tất cả ân đượ. A, ta, ta, gọi là Lộc Cửu nữ sinh nhìn xem chính mình rút đến đề mục, hiển nhiên cũng có chút hoảng nhỏ loạn. Vốn là xấu hổ nàng, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, xấu hổ cái cầm đều dấu ở cổ áo. Thế thế, Hạ lật học tỷ cũng ở một bên khích lệ nói, "A, chúng ta tiểu tiểu học muội muốn biểu hiện ra cái gì đâu?" nếu không, nhẹ điệu nhẹ, hát cái ca, quý vân cũng chú ý nữ sinh kia thần thái biến hóa. quả nhiên, hắn bắt được đối phương thần sắc đột nhiên biến hóa, tư ngại ngùng nẹt tránh, không hiểu trở nên tự tin. lộc cửu một mực cúi đầu, đột nhiên liền rơi lên. nàng tháo xuống cái kia ngăn trở nửa gương mặt kính đen, trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều tụ tập đi qua. đám người lúc này mới phát hiện, hoàn toàn là cái này gọi lộc cửu đồng học, ngũ quan cực kỳ tốt nhìn, tóc đen đến leo đủ tóc cắt ngang chắn, phối hợp một tấm ngũ quan xinh xắn, thanh thuần vừa đáng yêu. trên gương mặt điểm điểm tàn nhang nhỏ lại không phải tì vết thậm chí tại rất nhiều người thẩm mỹ bên trong, đây là thêm điểm hạ, thật xinh đẹp, không biết hai lầm bầm một câu, nhưng mà vẫn chưa xong, Lộc cựu tháo xuống kính mắt nhi, sau đó đã kéo xuống khóa kéo, đem áo khoát thoát xuống dưới, rộng rãi quần áo thể thao dưới, bên trong chính là rất phổ thông ý một kiện ấn có sợi lệ phim hoạt hình đồ án màu trắng thương cảm, nguyên bản đây chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn học sinh xuyên áp, có thể bởi vì bộ ngực của nàng vĩ độ quá mức minh nga, cái kia lệ mắt to bị chống căng phồng, xung đến phảng phất mượt mà khuôn mặt đều trở nên lợm thể, đáng yêu cùng gợi cảm hai cái hoàn toàn khác biệt phong cách giờ khác này ở cùng một cô thiếu nữ dáng người bên trên cụ hiện đi ra, còn có trước đó rộng rãi áo khoác còn che khuất khè mông, hiện tại cũng tự tin triển lộ đi ra, tu thân quần jean buộc vòng quanh một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp, dáng người cao gầy, đầy mà to lớn, cái này hoàn toàn là một bộ bị lôi thôi xuyên đắp phong ấn tuyệt mỹ tư thái, hoàn toàn không kém cỏi bất luận kẻ nào, cho dù là quý vân, cũng không nghĩ tới bên người cũng giống như mình, một mực cảm giác tồn tại không mạnh trong suốt nhỏ, lại có cao như vậy nhan chỉ dáng người, cái này ngạo nhân tư thái cùng tướng mạo, đủ để cho cùng trận mấy nữ sinh đều tự ti mặc cảm thậm chí ngay cả một mực lấy nhan trị tự tin hạ lật học tỷ nhìn xem tinh mô bên trong cũng đầy là kinh ngạc cùng là nữ sinh thấy được trong lòng không khỏi tương đối hạ lật lúc này mới phát hiện mình tại nơi này bị học nội trước mặt vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì trên thân người khác có thể tìm tới tự tin Vất quá liền phô bày một lát lộc diệu như ở trong mộng mới tỉnh phảng phất lúc này mới ý thức được mình làm cái gì thiếu nữ cái kia đỏ bừng mặt đã nói rõ hết thầy. ta ta thật xin lỗi không biết tại sao muốn xin lỗi nàng chấn kinh hiệu con giống như vội vàng phụ thêm áo khoác kéo lên kín kẽ ké quá kéo, lại đem kính mắt đeo lên. Đào mắt liền triệt để phong ấn cái kia vốn là nhất lưu nhan trị cùng dáng người, vốn là thẹn thùng lộc hiểu, lúc này mới đại mạo hiểm đằng sau, càng là xấu hổ đem mặt trôn ở trong cổ áo, đa điều giống như dấu đi. Một màn này, vô luận là trong phát sóng trực tiếp, hay là hiện trường các nam sinh, nhìn xem cũng khó khăn che đậy kinh diễm chi sắc. Có thể cái này diễn kỹ tại một đám nữ sinh trong mắt, liền rất làm ra vẻ. Cho dù là hạ lật học tỷ trong mắt, đều hiện lên một vòng không vui, trong lòng thầm mắng một tiếng, tôm cơ biểu, ngày thường trang tới giả đi thế lần này tới lần khác tại chính mình trong phát sóng trực tiếp muốn triển lộ dáng người cho ai nhìn cái này sợ không phải đã sớm nghĩ kỹ hạ lật cũng hầu như cảm thấy rất kỳ quái đêm nay giống như khắp nơi có người nhắm vào mình một dạng nhưng mà khó chịu về khó chịu hiệu quả lại kéo căng trông thấy lộc cựu thần thái và khuôn mặt đẹp trong phát sóng trực tiếp lần nữa đưa tới một đợt dẹp phở hoa wow, thật xinh đẹp học bụi nàng phát sóng trực tiếp là bao nhiêu ta muốn đi chú ý đây là tham linh sợ che ảm sao ta thế nào cảm giác là nhan chị sợ che ảm học thật sự là quá đẹp lật ử ngươi nếu không lại chỉnh điểm về mới, ta nhưng là muốn trở thành học muội fan hâm mộ. trong phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người tưởng rằng giờ trệ ảm hiệu quả, là hạ lật cố ý mời xinh đẹp khách quý. sát thực cũng mang đến để cho người ta cảm giác mới mẻ kinh hỉ. cho dù là quý vân một loại hiện trường nhân sĩ, cũng là nghĩ như vậy. chỉ có hạ lật học tí biết, đây không phải dự đoán ăn bài. Nàng hoàn toàn không biết gái này linh dị xã thường thường không có gì lạ học muội, lại tốt như vậy nhìn. còn đoạn danh tiếng của mình, sớm biết, nhất định sẽ không gọi tới. nhìn xoay mặt xem xét, cái kia gọi hoa hoa ca ca mới kim chủ, cũng như hứa hẹn như vậy lần nữa soát mấy cái ra điên hoa, mặc dù có chút không vui, nhưng sở trợ ảm hiệu quả lại phi thường tốt. Hạ Lật lúc này mới biến mất đấy mắt Rugen, tiếp tục sở trợ ảm. Hiện tại đến tiên chính nàng, nàng đem lực chú ý kéo trên người mình. A, ta là số 6, đến thiên ta nữa nha. Mọi người muốn ta rút cái gì đâu? Đại mạo hiểm a. Ha, mọi người có phải hay không liền muốn nhìn lật tử xấu mặt nha. Hạ Lật đem lôi kéo biểu diễn nghệ thuật đến cực hạ. Đám fan hâm mộ vì muốn nhìn đến chính mình muốn nhìn hình ảnh, lễ vật rầm rầm rẹ floor cuối cùng kim chủ soát lễ bật truyền đại mạo hiểm. Hạ Lật cung thuận phan hâm mộ ý tứ, rút một cây đại mạo hiểm màu đỏ sợi dâu, nói ra, tại ngươi chán ghét nhất khắc phái trước người, nhẹ thiếp thân muố lắc ngùng. Lời này vừa ra, hiện trường lần nữa yên tĩnh. Lại là một cái nghe thường thường không có gì lạ, nhưng tinh tế nhất phẩm, tất dấu cổ quái đại mạo hiểm. Nguyên bản Kiêu Vũ, Hạ Lật hoàn toàn không sợ. Thậm chí đây là nàng thêm điểm hạng. Thân hình của nàng hòa nhan giá trị, Kiêu Vũ tuyệt đối một con người. Thế nhưng là, điều kiện tiên quyết là tại ngươi chán ghét nhất khác phái trước mặt. Chương 41, ta mở qua tỷ ẩn dịn chương 41. Ta mở qua tỷ ẩn gìn Quý Vân vừa rồi quan sát Lộc Cửu thần thái, đã xác nhận trò chơi này có chút vấn đề. Cô nương kia biểu hiện ra dáng người không phải cái bản, cũng không phải tâm cơ, mà là thật không tình nguyện để mọi người thấy, nhưng lại bởi vì một loại nào đó không rõ nguyên nhân, chiếu vào quy tắc trò chơi làm. Chẳng lẽ là hạ lần học tỷ? Quý Vân dư quang liếc về hạ lần. Dù sao vị học tỷ này thế nhưng là linh ngôi, chưa hẳn không có một chút sinh động bầu không khí thủ đoạn thần bí. Trước đó còn nói muốn biểu hiện ra pháp thuật, chẳng lẽ chính là cái này? Trước mắt cũng không có phát hiện cái gì không tốt, Quý Vân liền tiếp tục xem xuống dưới hiện tại đến phiên hạ lật học tỷ, hắn cũng rất tò mò, sự tình đến tuột cũng sẽ làm như thế nào phát triển. Hạ lật còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhìn xem trường phạt nội dung, nàng còn ra vẻ kinh ngạc, à, ghét nhất khắc phái, thế nhưng là chúng ta câu lạc bộ đồng học ta đều rất ưa thích à, cái này có thể để ta làm khó. nàng đem từ khóa bên trên cầm ghét đổi thành chán ghét, mà lại nhảy múa lắc ngông cũng quá mập mờ một chút. nàng mặc dù biết, nhưng ở màn ảnh trước sở trệ ảm, lúc này ảnh hưởng nàng thanh thuần giáo hoa nhân vật thiết lập, nghĩ tới đây. Hạ Lật đưa ánh mắt rơi vào bên người đội trưởng đội bóng đá Giang Thiên trên thân. Hai người đối mặt ở giữa, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương người bên ngoài không có khả năng phát giác mập mờ ăn ý nghĩ đến đến lúc đó tùy tiện nhảy nhót lên tốt. A, ta chán ghét nhất người. đương nhiên là. Hạ Lật vốn là muốn để cho mình cái này mập mờ đối tượng đương đương công cụ hình người. Thật không nghĩ sau cùng nói, nàng không bị khống chế nói ra miệng. đương nhiên là tên mập mặt kia á. Chán ghét nhất tên mập mặt kia. Tất cả mọi người biểu lộ đều có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hậu tỷ làm sao lại nói ra như thế không có giáo dục. Quý Vân nhìn xem Hạ Lật đột nhiên trở mặt, trong lòng loại bỏ cái gì, không phải nàng làm sao? Nhìn thần thái này, vị học tỷ này cũng nhận nguồn lực lượng thần bí kia ảnh hưởng. Ở đây liền triệu khải một cái nam sinh béo. Ngay tại Giang Thiên một mặt trong ánh mắt khiếp sợ, Hạ Lật ánh mắt mê ly đi đến triệu khải trước mặt. Nàng không có chút gì do dự, hai tay rất tự nhiên khoác lên trên bả vai của đối phương, trên gương mặt xinh đẹp kia cũng lộ ra màn ảnh trước tử có người chưa thấy qua vũ mị. Âm nhạc vang lên, giang múa mềm mại đang yêu như sóng. Mặt nơi nào thấy qua hương diễm này chẳng diện. Con hàng này ngày thường cùng nữ thần nói một câu đều lấp ắp hiện tại nữ thần tiếp thân nhẹ nhàng vũ, hắn đã sớm đem cái gì cam ghét đặt ở sau đầu, hắn khẩn trương xử tại nguyên chỗ, thân thể gác ngựa, giống như là một cây cỏ gỗ, không thể không nói, hạ lật học tỷ vũ đạo bản lĩnh sát thực vững chắc, nàng hai mắt hơi khép, bị nhãn như tơ, tựa như nở rộ tiểu diễm hoa hồng, không chút nào keo kiệt tại màn ảnh trước biểu hiện ra chính mình nóng bỏng dáng người cùng gợi cảm dáng múa, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, theo vũ bộ lắc nhẹ, dưới váy ngắn tăng mạnh cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, mềm mại không xương đầu ngón tay sắc qua mập mạm trong hai sợi tóc đảo qua cái kia nóng hổi cái cổ theo vận luật trên dưới chập trùng bộ ngực tiếp thân đu vu càng đem mập mờ nhiệt độ sấy khô đến càng nôn người so sánh hạ lật học tỷ biểu hiện ra nóng bỏng hào phóng triệu khải đã sớm đỏ mặt đại khí không dám thở một màn này nhìn tiện sát người bên ngoài duy chỉ có đội bóng đá trường giang trời thấy hai mắt tràn đầy ghen ghét mà hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hạ lận sẽ chọn tên mập mặt này mà không phải mình trong phát sóng trực tiếp cũng là một mảnh vui mừng lật tử sợ mẹ thật sự là quá đẹp mới biết được lật tử khiêu vũ đã vậy còn quá gợi cảm thật sự là đa tài đa nghệ a các ngươi còn không biết lật tử đã từng cầm qua cấp thành phố vũ đạo giải thưởng sao? rõ ràng có thể dựa vào nhan trị ăn cơm, lại là dựa vào tài nghệ xuất đạo. ôi, nhìn nhiều như vậy sở chế ảm, chỉ có nơi này sự thật hay thử thách là đẹp mắt nhất si tâm đại ca đưa ra hỏa thứ ba. khi hạ lật nhảy xong đằng sau, mới như ở trong ngậm mới tỉnh. chính mình vậy mà dán cái kia buồn nôn mập mạp nhảy như vậy khêu gợi múa, đáng chết, chính mình đây là bị ma quỷ ám ảnh sao? hạ lật nhìn trước mắt triệu khải tấm kia khẩn trương đến cứng mặt, trong lòng cố nén khó chịu có thể đảo mắt xem xét mưa đạn cùng cái tia rẽ phở ở lễ vật, nàng trong nháy mắt liền cương không vui ném so, khuôn mặt tươi cười một lần nữa treo ở trên mặt, đội vàng đáp lại nói, cảm tạ các ca ca lễ vật lật tử thật lâu không có khiêu vũ, này không tốt địa phương mọi người tha lỗi nhiều hơn nha hạ lật lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi khiêu vũ giờ khắc này, là đêm nay sở trệ ảm nhân khí vượng nhất, lễ vật nhiều nhất thời gian, nàng giờ mới hiểu được, tương phản nhân vật thiết lập mang theo đến to lớn tươi mới cảm giác, chính mình một mực kiến tạo thanh thuần linh môi giáo hoa nhân vật thiết lập, vừa triển lộ gợi một mặt, hiệu quả lúc này mới cực kỳ tốt mà lại nếu thật là cùng anh Tuấn Giang Thiên thiêu vũ, hiệu quả ngược lại hiệu quả sẽ không như thế tốt. Ngược lại cùng mập mạp này thiêu vũ, sẽ cho phát sóng trực tiếp những fan hâm mộ kia bọn họ một chút không thiết thừa cảm giác. Nếu để ý dạng này mặt hàng, vậy nhất định cũng để ý ta. Hạ Lật sắc mặt thay đổi, nhìn xem Triệu Khải lại đột nhiên thoát mắt, cười nói, cũng cảm tạ Khải Khải học đệ phối hợp đâu, rất tuyệt Triệu Khải trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Sơ chế ám lửa nóng, Hạ Lật cũng đã sớm đem bảo an vì cái gì không có đi lên sự tình bất ở một bên đi. Dù sao cũng không ai sách trước đó ghé lầu bóng trắng sự tình. Quý vẫn ngay tại bên cạnh, hắn thấy rất rõ ràng. Hạ Lật gương mặt xinh đẹp biểu hiện siêu nhỏ mấy lần biến hóa, vũ mị, mê ly, cam ghét, thương phần ứng, may mắn. Trong thời gian ngắn trải qua phức tạp tâm lý hoạt động, đây tuyệt đối không phải kịch bản cùng biểu diễn. Một trận nhiệt vũ, đốt lên đám fan hâm mộ nhiệt tình. Phát sóng trực tiếp người cũng càng ngày càng nhiều. Trò chơi giống như bị một cố lực lượng thần bí thôi động, tiếp tục xuống dưới. Hạ Lật càng phát ra nhiệt tình tăng bọn, tiếp tục nói, phía dưới là số 7 nam học tỷ. Người chủ trì không chùn dừng, trò chơi cũng không thể không tiếp tục. Phía dưới số 7 chính là quý Vân một mực rất ngạc nhiên, tại sao phải tham gia linh dị xã 54 học tỷ? nàng đi vào mèo cầu tải lựa chọn lời thật lòng đề mục là nói ra một kiện ngươi lừa gạt mọi người sự tình hiện tại tất cả mọi người phát hiện lần này sự thật hay thử thách đề mục rõ ràng đều phi thường không thú vị nhưng các khách quý chỉnh việc mà bản lĩnh lại một cái so một cái lợi hại quả nhiên không có khiến người ta thất vọng trương tiểu nam há miệng liền một câu làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được nói ta không phải giang hoa sinh viên đại học lời này vừa ra những người khác cùng nhau im lặng có ý tứ gì không phải giang hoa sinh viên đại học không phải học tỷ người đây coi là cái gì vấn đề chỉ có Quý Vân trước tiên phản ứng lại. Dựa theo vừa rồi quy tắc trò chơi lên xem, tất cả mọi người nói cũng đều là nói thật. Như vậy, cái này Trương Tiểu Nam thật không phải trường học người. Nhưng vì cái gì nàng nói mình là năm 4 học tỷ, còn gia nhập linh dị xã. Bất quá không đợi tất cả mọi người nghi hoặc, Trương Tiểu Nam liền đã kết thúc chính mình trò chơi câu. Không có bất kỳ cái gì nhiều lời, nàng về tới chính mình vị trí mới vừa đứng. Không có tiết mục hiệu quả, hạ lật cũng nhanh chóng tiến nhập vòng tiếp theo. Sau đó là số 8, Lô Phong. Chính là cùng Trương Tiểu Nam cùng nhau gia nhập linh dị xã năm học trường hắn lựa chọn cũng là lời thật lòng rút đến đề mục là mời nói ra giờ phút này người muốn nhất cho mọi người nói nói lô phong nhìn một chút mà không thay đổi đã nói một câu mời mọi người cần phải tuân thủ quy tắc trò chơi sau đó hắn cũng trở về đến vị trí của mình lại không nhiều lời một câu quý vân nhìn xem hành vi quỷ dị hai người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hai người này thần sắc phi thường tự nhiên hoàn toàn không giống như là trước đó mấy người giống như là bị lực lượng thần bí gì ảnh hưởng mới nói ra nói thật bọn hắn phảng phất biết mình sẽ đối mặt cái gì rất nhiên liền nói ra lời nói thật loại này nhiên Để quý vân chỉ muốn đến một loại khả năng, đó chính là từ đầu đến cuối, bọn họ cũng đều biết quy tắc trò chơi nhất định phải tuân thủ, không thể nói láo. Có thể học trưởng Ngô Phong tại sao phải cường điệu, muốn tuân thủ quy tắc trò chơi đâu? Không tuân thủ lại sẽ như thế nào? Hai vị này học trưởng học tỷ phản ứng, quả thực làm cho tất cả mọi người rất là không hiểu. Mưa đạn phan hâm mộ cũng cảm thấy rất không có ý nghĩa. Tiến đến du khách cũng đi rất nhiều, tiết mục hiệu quả không tốt, hạ lật học tỷ thậm chí không nghĩ nói thêm hỏi lôi kéo ý tứ. Cũng may là số 9 là đội trưởng đội bóng đá Giang Thiên. Hạ Lật biết mình bị bằng hữu này màn ảnh cảm giác rất mạnh, người đẹp trai lại hài hước, nhất định sẽ cho Tiết Mục mang đến một chút đặc biệt hiệu quả. Nàng nội văn nói, phía dưới là Giang Thiên đồng học, xin hỏi ngươi lựa chọn cái gì đâu? Giang Thiên cao lớn ánh nắng thể dục sinh hình tượng lập tức đưa tới phát sóng trực tiếp fan nữ bọn họ rẽ phở, hắn đi đến mèo cầu tài trước, ta cũng tuyển lời thật lòng đi. Tiết tay kéo ra một cây mèo màu lam neo dâu dịa, một bên Hạ Lật giúp hắn đọc lên nội dung phía trên, nói ra ngươi bây giờ trong lòng đắc ý nhất sự tình. Nói, nàng còn cười đôi mắt đẹp quang trạch lưu truyền, đấy mắt ám chỉ Giang Thiên làm điểm Tiết Mục hiệu quả, truy vấn. Giang Thiên đồng học, ngươi có cái gì đặc ý sự tình đâu? Những người khác cũng đồng dạng yếu kỳ, loại này Dương Quang xuất khí phú nhị đại, đến cùng có cái gì đặc ý sự tình? Quả nhiên không phụ kỳ vọng, Giang Thiên làm một đợt lớn. Hắn nhìn xem màn ảnh, chỉ nói một câu: Ta mở qua tỷ ẩn gìn. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Giống như là có súng bóp về sau, kịch liệt bạo hưởng trước cuối cùng một kia bình tĩnh. Đám người mới đầu còn không có nghe hiểu. Quý Vân phản ứng đầu tiên, cũng là trước đó mở qua tam thúc trước kia sạn tà nạ. Cái này thì ẩn dỉn giống như cũng là một cái rất xa xưa xe cũ hình. Một bên mập mạp xem sớm ra cái này, Giang Thiên là chính mình kinh địch hư lạnh một tiếng, hế ầm lầm bẩm, ta còn mở phe ra gì đâu. Nhưng mà Quý Vân trong nháy mắt đã cảm thấy không đúng, bởi vì vừa rồi, hắn nhìn xem Giang Thiên trên mặt rõ ràng cũng lóe lên loại kia quỷ dị thất thần. Nói cách khác, Giang Thiên cũng bị lực lượng thần bí kia quấy nhiễu. Hắn nói cũng đúng thật. Trong lòng lại suy nghĩ lời nói vừa rồi, Tỷ Ân gìn. Hạ Lận, mở qua Tỷ Ân gìn. Quý Vân còn tưởng rằng chính mình nghĩ sai, có thể trên mưa đạn nhân tài càng nhiều. Rất nhiều người lập tức liền nghĩ đến cái này hài âm lạnh. A Vị nam đồng học kia ám chỉ chính là ta muốn ý tứ kia sao? Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, lỗ Tấn thật không lừa ta, ngươi mong nhớ ngày đêm không bỏ xuống được nữ thần, có lẽ có ít người đã sớm bỏ bảo. Không có khả năng. Lật tử thanh thuần như vậy, sao lại thế? Mau nói cho ta biết, không phải thật sự. Ô ô ô, ô. đề tài này quá quá mức bạo. Giống như là cho dầu sôi bên trong đổ một chậu nước lạnh, lập tức liền sôi trào. Chương 42, nuốt chuột chương 42, nuốt chuột trước đó tất cả mọi người kỳ thật đều đã nhìn ra, Giang Thiên cùng Hạ lật học tỷ quan hệ rất tốt, mà lại bề ngoài cũng sướng. Nguyên bản trong sân trường đại học dạng này Tuấn Nam Tịnh Nữ trở thành tình nữ quá bình thường bất quá nhưng làm người nổi tiếng internet cái này không được phát sóng trực tiếp fan hâm mộ rất lớn bộ phận bởi vì hạ lật cái kia độc thân thanh thuần giáo hoa nhân vật thiết lập tới hiện tại ngươi cho ta nói bị ngươi mở qua hạ lật cũng dọa đến hoa dung thất sắc đề tài này so vừa rồi nhìn thấy áo trắng học tỷ càng làm cho trong nội tâm nàng càng kinh hoàng hơn nàng muốn giả ngu nghe không hiểu cứu bản chủ đề Giang Thiên Đồng học ngươi nói cái gì đó vẻ mặt buổi rồi kia đã ám chỉ rất rõ ràng cũng không phải phẫn nộ mà là tình nữ ở giữa u ngươi làm sao nói lung tung a? Tranh thủ thời gian biên hồi đến, lấy lại tinh thần Giang Thiên giờ phút này cũng một mặt nộm, lập tức nghẹn lời, "Ta, ta." Hắn cũng không biết chính mình làm sao lại đem nói thật đi ra. Vừa nhìn thấy quất chúng vấn đề, trong lòng của hắn xác thực nghĩ như vậy. Vô số danh mục trước tiệm cậu làm sao đều liếm không đến nữ thần, chính mình lại đã sớm đạt được. Loại kia hưởng thụ tại màn ảnh trước vui vẻ cảm giác, đúng là hắn trong lòng lớn nhất mừng thầm. Thật không nghĩ làm sao lại thốt ra rồi. Không đợi hai người nghĩ kỹ làm sao cứu chàng, đột nhiên, ngoài ý muốn phát sinh một cái cười lạnh thanh âm đánh gãy bọn hắn biểu diễn, ta giúp hắn nói đi. xoay mặt xem xét, liêu phỉ phỉ không biết lúc nào đã rút ra một cây lời thật lòng để mục. nàng là trò chơi người đề xuất, cũng là một vòng này cái cuối cùng rút thăm người. nàng nhìn xem tờ giấy, nói ra, vừa bọn ta rút đến để mục là chân thực đánh giá người đối với trong đội ngũ một người trong đó cắt nhìn. đệ mục hoàn toàn như trước đây nhàm chán, nhưng đây là cái thứ ba, quý vân không thấy được biểu lộ có biến hóa người. rất hiển nhiên, nàng không chuẩn bị nói dối. liêu phỉ phỉ thay đổi trước đó tiểu tùy tùng khiêm cung học mọi thái độ, mặt lộ nụ cười chế nhạo, mở miệng tức vương nổ. Hạ luận học tỷ, đừng diễn. Rõ ràng Giang Thiên học trưởng là bạn trai ngươi, còn muốn kiến tạo độc thân nhân vật thiết lập, lừa gạt phát sóng trực tiếp fan hâm mộ soát lễ vật. Hừ, ta đã sớm không quen nhìn cái này trà lý trà khí dáng vẻ. Lời này vừa ra, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người chừng lớn hai mắt, cho là mình nghe lầm. Liêu phỉ phỉ đây là. Nói cái gì? Quý Vân nhìn xem những người khác kinh ngạc biểu lộ, xác nhận chính mình không nghe lầm. Tiếng nói không nặng, lại làm cho người nghe ra như đao tử chênh chua. Nhất là cái kia trà lý trà khí đánh giá, đối với nữ sinh tới nói, chính là lớn nhất vũ đủ. Hạ Lật nghe cũng trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng Vô Luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở trong phát sóng trực tiếp, bị người đâm lưng hai đảo. Nghe được đối phương nói rõ chính mình là trà xanh, trong nội tâm nàng đã sớm nổ tung. Có thể làm phiền màn ảnh đối với, nàng còn tại cố gắng biểu diễn, "Phỉ Phỉ, ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Kỳ thật Hạ Lật đánh đáy lòng liền đối với cái ý nghĩ này đạo văn chính mình nhân vật thiết lập, có lưu lượng học bội liền rất phản cảm. Chỉ bất quá cái này, Liêu Phỉ Phỉ rất biết xung xoe, mở miệng một tiếng học tỷ cầu chỉ điểm, còn chịu mệnh nhọc cống hiến rất nhiều sợ trẻ ám ý tưởng. Hạ Lật nghĩ đến nhiều cái tiểu tùy tùng cũng cúng tệ, liền mang theo cùng một chỗ sở che ẩm. Không nghĩ tới tâm cơ biểu này bây giờ lại đâm lương chính mình. Liêu Phỉ Phỉ hoàn toàn không để ý đối phương cho bậc thang, vẫn còn tiếp tục nói: Hạ Lật học tỷ, đừng giả bộ nghe không hiểu. Kỳ thật ngươi cũng không phải là cái gì tiểu thư nhà giàu, liền Vương bắc một cái bình thường công nhân viên trước gia đình. Trước ngươi năm một năm hai còn không có làm nổi tiếng internet thời điểm, liền lãng phí, mua các loại đại bài quần áo túi sách, xuất phát nổ thẻ tín dụng, nhà ăn đều không có tiền. Người khác không biết, bạn cùng phòng của ngươi thế nhưng là biết đến. Lời này vừa nói ra, Hạ Lật giống như là bị đạp cái đuôi mèo, cũng nhịn không được nữa, quát lớn nói: "Liêu Phỉ Phỉ, ta không biết người đang nói bậy bạ gì đó." Nàng sợ dĩ phẫn nộ, là bởi vì đây thật là nàng lịch sử đen. "Ta nói bậy?" "Hừ." Liêu Phỉ Phỉ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nàng mặt mũi tràn đầy tự đắc tiếp tục bợ trần: "Nếu không phải về sau tìm được Giang Tiên học trưởng cái ví tiền này, ngươi sợ là đã sớm vào internet phát bài viết tìm cha nuôi đi. Lại về sau, ngươi không biết làm sao lại cho mình làm cái linh môi thế gia nhân vật thất lập, một đêm nổi tiếng đỏ lên." Muốn tăng phan, Còn dựng lên độc thân nhân vật thiết lập lại làm lại lập ngươi thật đúng là coi là không ai biết không lời này vừa ra nội tình đều bị vạch trần người bên ngoài nghe được trợn mắt hốc mồm vốn cho rằng là cái gì giữa hai người tư đoán bị bắn không nghĩ không chỉ là liêu phỉ phỉ một bên trình vũ cũng đứng ra mở miệng nói giúp bảo đúng vậy à hạ lần học tỷ giang thiên học trưởng bên người nhưng cho tới bây giờ không thiếu bạn gái thật muốn nói ta có cái khuê mật nhưng so sánh ngươi sớm nhiều vừa bắt đâu ngươi phát lãng câu dẫn hắn thời điểm ta khuê mật liền bị băng ngay thẳng vừa bạn đó a hai người lời này vừa ra, phong lớn như thế bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ vì cái gì hảo hảo mà chơi game, làm sao sự tình liền phát triển thành dạng này. lượng tin tức quá lớn, quá quá mức bạo. đám người trong thời gian ngắn cũng không biết kết cục như thế nào. có thể trong phát sóng trực tiếp, nhưng trong nháy mắt náo nhiệt. ha ha ha, ta đã nói rồi, chỗ nào đột nhiên liền xuất hiện một cái mỹ nữ giáo hoa linh môi nổi tiếng internet, nguyên lai like tất cả đều là nhân vật thiết lập đóng gói à? ta cũng là nói, nếu thật là linh môi, làm sao như thế hư bình, toàn thân đều là hàng xa xỉ đến sợ chảy ẩm. ha ha vậy cũng là hàng xa xỉ ta trước đó đã cảm thấy nàng cái này tiểu thư nhà giàu nhân vật thiết lập có vấn đề nào có tiểu thư nhà giàu thật đem những cái tia nát đường cái lớn logo lệnh bài xem như bảo bối không rời tay lật tử ngươi mau nói đây không phải là thật ngươi không có bạn trai các nàng đều là đang ghen tị ngươi phỉ bán ngươi mau nói a phát sóng trực tiếp rẽ phở ở loạn thành một bể duy trì qua sông vượt cầu không che sự tình lớn vài phe nhân mã thần thương cậu chiến sự thật chứng minh xem náo nhiệt là bản tính của con người tham linh sợ chạy một chút liền biến thành tam nữ xé bức bản Cái này tôi mới cảm giác nhưng so sánh nhìn người giả quỷ kịch bản mạnh hơn nhiều. Húng chi người trong cuộc hay là một cái thanh thuần giáo hoa nổi tiếng internet. Hiện tại tuôn ra tới, gái nhà giàu thân phận hư giả, độc thân nhân vật thiết lập hư giả, hay là cái hư vinh hám làm giàu nữ. Tất cả đều là giả. Tin tức này có thể quá kinh bạo. Không ai sẽ cảm thấy cái này sẽ bức lạc cái bản, bởi vì hơn 100 không không không nổi tiếng internet đều phi thường yêu quý Lâm Vũ. Tuyệt đối không dám vì sợ chế ảm hiệu quả, đem chính mình nhân vật thiết lập làm cho sập. Đấu kỵ khiến người hoàn toàn thay đổi. Nhân vật thiết lập nát một chỗ nhân tính ghê tổn mặt giờ khắc này hiện ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhìn xem cái này giáo hoa xé bức hiện trường trừ mấy cái fan chân ái tuyệt đại đa số fan hâm mộ do phân biến thành đen gọi thẳng đã nghiền cái kia thần bí kim chủ hoa hoa ca ca còn đang không ngừng mà xoát lấy vật còn kém không có đem thích xem xé bức mấy chữ đánh vào trên màn hình tin nhắn mắt thấy sự tình không cách nào kết thúc hạ lật học tỷ thất kinh bên trong bất chấp gì khác chỉ có thể cưỡng ép đem sở trệ ảm cắt đứt có thể nàng không nghĩ sở trệ cũng không phải một mình nàng còn có liêu phỉ phỉ những cái kia thần thông quảng đại fan hâm mộ rất nhanh liền tìm được liêu phỉ phỉ phát sóng trực tiếp vì yêu sinh hận trước đó fan hâm mộ phân biến thành đen lập tức liền tìm được liêu phỉ phỉ phát sóng trực tiếp trả thù thất soát lễ vật tụ nhiệt độ hấp dẫn càng nhiều người tiến đến nhìn chương 42, chương 42 cái kia kim chủ hoa hoa ca, ca cũng nội vàng đi theo lại là một chuỗi lễ vật hiện lên trên mưa đạn chỉ có một cái nhu cầu sở cheo ảm không có khả năng ngừng mọi người muốn nhìn cái này sẽ bất kịch bản kết thúc như thế nào liêu phỉ phỉ nhìn chính mình phát sóng trực tiếp tăng bọn nhân khí cùng lễ vật vui sướng trong lòng để khoe miệng đều nhanh ép không được Giờ khắc này, nội tâm của nàng đạt được chưa từng có thỏa mãn. Nhiệt độ này là nàng cho tới bây giờ không có đạt tới trình độ. Thu lễ vật cũng là phát sóng đến nay nhiều nhất một ngày. Dựa vào cái gì chỉ nàng Hạ Lật có thể đỏ. Ta liêu phỉ phỉ cũng có thể trở thành người nổi tiếng internet. Ta cũng có thể. Ba người cái này sẽ ra bức, Quý Vân trong nháy mắt liền hiểu chuyện tiền căn hậu quả. Khó trách trước đó cái này Trình Bũ muốn tự cho là thông minh giả trang áo trắng học tỷ là bầu không khí. Về sau lời thật lòng còn nói chính mình là cố ý nguyên lai like thật sự là cố ý chính là vì phá hư sợ chế ảm để Hạ Lật học tỷ nhân vật thiết lập sổ đổ nhất tính đấu kỵ giờ khắc này lộ rõ. Quý Vân nhìn xem cái kia giờ phút này đem tâm cơ biểu lộ ra liêu phỉ phỉ, có loại cảm giác phi thường không tốt. Xem ra nàng là muốn đi đỏ thấm cũng là đỏ con đường. Loại này không để ý thủ đoạn, thủy đi người khác trèo lên trên thủ đoạn, nội tâm âm u đến làm cho người bản năng muốn tránh mà biết chi? Quý Vân lúc này mới xác định trước đó thám tử trên hồ sơ đánh giá không sai, cô gái này tâm tư đấu kỵ cực nặng. Chính là bởi vì nhìn thấy cuộc nháo kịch này, Quý Vân trong lòng cũng có loại rất mãnh liệt trực giác, cái này liêu phỉ phỉ cùng lâm khả hơn kẽ lầu án tất nhiên có quan hệ. Hạ Lật nhìn xem Liêu Phỉ Phỉ còn tại Sở Trệ ảm, đương nhiên không có khả năng để cho người ta tiếp tục xem trò cười, không lo được hình tượng vẫn nội quát, ngươi mau đem Sở Trệ ảm đóng. Ta dựa vào cái gì quan? Đây là ta Sở Trệ ảm, mắc mớ gì tới ngươi mà? Liêu Phỉ Phỉ đương nhiên không chịu. Loại này kiếm tiền tăng fan cơ hội, nàng làm sao lại buông tha? Một bên trình vũ cũng tại che chở điện thoại, không để cho bên dưới Hạ Lật cắt đoạn, liền muốn để náo kịch tiếp tục nào xuống dưới. Trang diện nhất thời hỗn loạn, khó mà kết thúc. Việc không liên quan đến mình, Quý Vân nhìn xem trong lòng cũng không có nhiều ba động. Bất quá cuộc nháo kịch này còn có một cái kẻ thụ thương, đó chính là triệu khải, quý vân liếc qua bên người mập mạp, gia hỏa này mặc dù mặt không biểu tình, run rẩy ánh mắt lại biểu hiện ra trong lòng của hắn cực không bình tĩnh, Vốn là vui mừng hớn hở tới làm nữ thần sợ chế ám khách quý, không muốn vậy mà náo thành dạng này, nữ thần nhân vật tiết lập sập, mình thích thanh thuần giáo hoa học tỷ cũng có bạn trai, gia hỏa này nhất định không dễ chịu, bất quá còn tốt băng đến sớm, hãm đến không sâu, quý vân ngược lại cảm thấy là công việc tốt, mắt thấy hạ lận mấy người sẽ rách lấy muôn đánh quý vân bên người mấy cái khách quý cũng rốt cục kịp phản ứng bắt đầu căng ngăn có thể để người tuyệt đối không nghĩ tới biến cố tái sinh. Chính lúc này, mèo cầu tài kia phát ra tiếng máy móc. Vòng tiếp theo trò chơi bắt đầu. Xin mời số 1 rút thăm. Đám người mới đầu không để ý đều lúc này, ai còn chơi game a nhưng mà một màn quỷ dị lúc này trình diễn. Trình vũ là số 1. đang cùng hạ lật lôi kéo bên trong nàng, phản phát thân thể không bị khống chế một dạng, không có lại tiếp tục xé bức. mà là dành thời gian đi lột xuống một cây màu đỏ con mèo sợi dâu, đọc lên trừng phạt nội dung, xin mời nuốt sống một con chuột. Vòng trước nàng rút chính là lời thật lòng. Một vòng này nhất định phải là đại mạo hiểm. Trừng phạt này vừa ra, đám người nhao nhao ghé mắt nhìn sang. Án Chuẩn, tại sao phải xuất hiện kỳ quái như thế trừng phạt? Quý Vân trong lòng cũng không hiểu đâu, người bình thường ai sẽ hoàn thành loại trừng phạt này? Trình Vũ nhìn xem tờ giấy đương nhiên cũng khinh thường nhếch đầu một chút. Đều lúc này, nàng mới sẽ không chơi cái gì trò chơi nhàm chán. Thiện tay đem tờ giấy ném một cái, nhưng mà sau một khắc, để cho người ta không thể tưởng tượng một màn diễn ra. Trình Vũ thân thể giống như là không bị khống chế đồng dạng, quỷ dị cứng ngắc một cái chớp mắt, giống như là nhảy phi cơ rơi múa lại như là có cái gì lực lượng thần bí tại cướp đoạt thân thể quyền công chế một cái chớp mắt liền khôi phụ nàng đi tới cách đó không xa chất đống cũ bàn học chỗ tối tăm đưa tay đi chơi đùa mấy lần lập tức liền nghe lấy chi chi chi âm thanh từ trong âm u vang lên đám người quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện trình vũ trong tay không biết lúc nào vậy mà cầm ra một nắm đấm lớn nhỏ chuột ngón tay nàng bận lấy chuột cái đuôi ngóc đầu lên một bộ liền muốn để vào trong miệng tư thế trình vũ ngươi làm gì có người hô một tiếng nàng lại thờ ơ quý vân ánh mắt lấm liệt lúc này mới ý thức được xảy ra vấn đề lại tới Hắn cẩn thận nhìn chăm chăm Trình Vũ mỗi một cái rất nhỏ biểu lộ, lại là loại người nháo kịch biểu diễn. Không, tuyệt đối không phải. Trình Vũ giờ phút này hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên là cũng nhận cực lớn kinh hãi. Thân thể nàng hoàn toàn không bị khống chế, tại trước mắt bao người, liền một chút xíu đem nhảy nhót tương bùng chuột để vào trong miệng của mình. Không đợi đại não của mọi người tiêu hóa trước mắt không hợp tối thường hình ảnh, Trình Vũ đã không chút do dự răng cái cắn. Chỉ nghe chuột chi chi chi tiêu thảm một tiếng, lập tức bị cắn đến miệng đầy bảo tường, máu tươi từ Trình Vũ khe miệng tràn ra, làm bớt cổ áo lại nhỏ tại mặt đất, hình ảnh huyết tinh đến cực điểm, nhưng còn không có kết thúc. Trình Vũ Tựa Hồ biết mình đang làm cái gì, lại hoàn toàn không khống chế được thân thể, nàng mặt mũi tràn đầy bị dọa sợ bất lực biểu lộ, nước mắt cắt đứt quan hệ chân châu giống như theo gương mặt từng viên lớn rơi xuống, ố ố lại khóc không lên tiếng, bởi vì trong miệng còn đang không ngừng mà nhanh chóng nhấm nuốt trong miệng chuột, huyết tương thuận khỏe miệng trả ra, Thẳng đến nàng biết hầu nhất đô đem toàn bộ nhai nát chuột ngay cả da lông cùng nội tạng cùng một chỗ nuốt vào bụng. giờ khắc này nàng mới phản phất một lần nữa thu được thân thể quyền khống chế, cho chơi trừng phạt kết thúc trong miệng còn có chuột thi thể ấm áp cùng mùi tanh, trình vũ đã sớm dọa đến con người tan rã, hoang mang lo sợ, nàng lập tức hai chân mềm nũn, ngồi trốn hổm trên mặt đất. Hoa một tiếng, hẽ, trong đống nôn, tận một mảnh màu đỏ tươi thì nát, để cho người ta thấy rõ ràng, vừa rồi chuột không phải đạo cụ, cũng không phải ma thuật, mà là nàng thật nuốt một cái sống chuột. trong không khí tràn ngập axit dạ dày cùng huyết tinh xen lẫn khó ngửi mùi, còn có đám người nẹn họng nhìn chân chối chân kinh. chương 43 đêm khủng bố quy tắc chương 43 đêm khủng bố quy tắc biến cố tới quá nhanh. Mới đầu đám người chỉ cho là Trình Vũ bắt chuột chỉ là loại người, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, nàng đã đem toàn bộ chuột đều nuốt vào. Một màn này nhìn ngây người tất cả mọi người, cho dù là mới vừa rồi còn tại sẽ bước bên trong hạ lật mấy người, giờ phút này cũng nhao nhao ngừng lại, che miệng kinh hô. Chờ chỉ chốc lát, đầu góc tựa hồ lúc này mới tiêu hóa con mắt nhìn thấy cái gì khủng bố hình ảnh. Mọi người mới dám tin tưởng, Trình Vũ thật sống sờ sờ đem một con chuột cắn chết nuốt vào. Cái kia từng đôi mắt mà nhìn xem miệng đầy là máu Trình Bố, trong mắt trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là trong lòng lẩn lẩn run rẩy sợ hãi. Tất cả mọi người nhìn xem nàng, tựa như là thấy được một cái bị ác quỷ phụ thân ra hỏa. Quý Vân cũng đồng dạng chấn kinh, nhưng hắn trong lòng càng nhiều là một cố khó mà diễn tả bằng lời ngạt thở cảm giác. Hắn cùng người khác không giống với, hắn là chân kinh trải qua sự kiện linh dị. Vòng trước hắn đã cảm thấy trò chơi này có gì đó quái lạ, mà bây giờ nhìn xem vòng thứ hai này trừng phạt nội dung bị cưỡng ép chấp hành, hắn trước tiên liền ý thức được, sự tình khả năng hướng phía một cái chính mình gặp được, lại không dám nghĩ như vậy tình huống phát sinh đi. Đó chính là linh dị quy tắc. Hắn tin tưởng nhớ kỹ trò chơi ba cái quy tắc Một, tham dự sau nhất định phải hoàn thành hai vòng trò chơi 2, quất chúng đề mục nhất định phải hoàn thành 3, tuyển một lần lời thật lòng, lần sau nhất định phải đại mạo hiểm hiện tại xem ra, toàn bộ trò chơi quá trình, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ quy tắc. Người bình thường tuyệt đối sẽ không nuốt sống một con chuột. Đây là lực lượng siêu tự nhiên. Quý vân nghĩ đến duy nhất khả năng. Nói cách khác, trong gian phòng đó. Có quỷ. Suy nghĩ cùng một chỗ, quý vân đội vàng nhìn lướt qua, dư quang đem tất cả mọi người thần thái đều thu hết vào mắt. Triệu Khải, Hạ Lật, Giang Thiên. Ba quát Liêu Phỉ phỉ các loại cả đám đều là mặt mũi tràn đầy trấn kinh cùng hoảng sợ. Duy chỉ có Ngô Phong cùng Trương Tiểu Nam hai cái học trưởng học tỷ không giống với. Bọn hắn mặc dù thần sắc đồng dạng nghiêm túc, lại phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chuyện xảy ra tình có thể như vậy phát triển. Quét mắt một chút, Quý Vân trong lòng đã xác nhận cái gì, hai người này nhất định có vấn đề. Huyết tinh hòa tan xé rách hiện trường máu chó bầu không khí. Có người đấy lẩm bẩm một câu, không phải là thật nháo quỷ đi. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nghĩ đến cái này T4 ký túc xá, không phải liền là trước đó nháo quỷ 426 bệnh viện chẳng lẽ gặp được thật đúng không? Quý Vân cũng cảm thấy chỉ có thuyết pháp này có thể giải thích hết vậy. Lại tưởng tượng thám tử trong hồ sơ liên hoàn kẽ lầu cái này T4 ký túc xá thật đúng là sợ là cái gì tụ âm chi điệp. Sơ Trệ an đoàn đám người còn đang tiêu hóa trước mắt khiếp sợ hình ảnh. Máy móc thanh âm lần nữa từ mèo cầu tài thể nội văng lên, xin mời số 2 tiếp tục trò chơi. Số 2 là Tô Uy. Ánh mắt của mọi người nhìn về hướng cái này số 2 người chơi. Vòng thứ nhất hắn lựa chọn đại mạo hiểm, đi một chuyến nhà vệ sinh. Hiện tại hắn rút đến chính là lời thật lòng. Mời nói ra một câu ác độc nhất nguyên rủa. Đọc lên đầy mù Tống Huy cũng nuốt lồng một ngụm đại khí, đám người cũng thở dài một hơi. Giống như lại như thế nào khó chịu lời thật lòng, cũng sẽ không so nuốt chuột càng tính cùng. Nhưng hắn lời kế tiếp, lại tại trận đám người nghe lông tơ dự thẳng. Tống Huy giống như là bị ác quỷ phụ thể, đột nhiên biểu lộ trở nên hung ác nghiêm hiểm, dùng thanh âm trầm thấp nói ra một câu thâm trầm lời nói đến, đêm nay, chúng ta hết thảy mọi người đều sẽ chết. Chúng ta đều sẽ chết. Mấy chữ giống như là có nặng ngàn cân, ép tới đám người đại khí không dám thở. Hạ Lật mấy nữ sinh đã bị dọa đến run lẩy bẩy, phản phất đều quên suy nghĩ, cũng không biết làm sao. Lúc này, trò chơi tiết tấu nhanh. Nhiều máy thanh âm lại vang lên. Xin mời số 3 tiếp tục trò chơi. Số 3 chính là Triệu Khải. Vòng trước có bao nhiêu chờ mong, hiện tại liền có bấy nhiêu sợ hãi. Mập Mạp vốn không nguyện tiếp tục trò chơi, nhưng thân thể phản phất không bị khống chế, đưa tay rút ra màu đỏ nhãn hiệu. Quý Vân vốn định kéo hắn một thanh, có thể thử thử, ra hỏa này thời khắc này lực lượng to đến hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mập Mạp đọc lên trừng phạt để mục, xin mời dùng cương châm đâm xuyên thân thể ngươi tùy ý một khí quan. Nhãn hiệu bên trong còn có dấu một cây ngón trỏ dài cương châm. Tiếng nói mới ra Triệu Khải phảng phất nghi tới điều gì kinh khủng hình ảnh, trường lớn hai mắt. Hắn muốn cự tuyệt trường phần này. Có thể tay của mình lại không bị khống chế cầm cây kia cương châm, hướng phía mắt trái của mình liền muốn đâm đi xuống. Triệu Khải vội vàng dùng tay trái để lại cầm châm tay phải. Hắn giống như là chính mình cùng mình đấu sức. Có thể cho dù là trên trán nổi gân xanh, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Quý Vân hỗ trợ cũng không làm nên chuyện gì. Hắn nhìn đến đây, đã xác định là linh dị quy tắc. Quy tắc không cách nào làm trái. liền thời khắc nguy cấp này, hắn suy nghĩ nói lên, quả quyết trợn quát một tiếng, mập mạp, đâm quang miệng là ra. Mặt mặt cũng bị vừa hô này làm tỉnh lại, tay miên một cái, cương châm một cái chớp mắt đâm vào gương mặt. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ chảy ra máu tươi, có thể cương châm chỉ là đâm rách qua miệng, cũng không lo ngại. Quý Vân nhìn đến đây, giống như minh bạch một chút quy tắc trò chơi, sợ hai cái gì, liền sẽ làm ra cái gì. Người bình thường nghe được đến khí quan, lại nhìn thấy cương châm, bản năng sợ hãi sẽ nghĩ tới con mắt, cho nên vừa rồi Triệu Khải mới có thể ngay đầu tiên làm ra dùng kim đâm con mắt động tác. Nhưng làn ra cũng là khí quan, chỉ cần Vân thủ quy tắc trò chơi, liền có thể hoàn thành. Quý Vân cảm thấy mình giống như bắt lấy cái gì thầm nghĩ quỷ kia trước mắt không có trực tiếp giết chết người chỉ là đe dọa là hưởng thụ sợ hãi hay là nói quỷ kia không có lại trực tiếp năng lực giết người diễn đàn bắt quái đã nói muốn bài trừ quy tắc giết người nếu như không cách nào xử lý ác quỷ cũng chỉ có thể tìm quy tắc lỗ thủng hiện tại quỷ ở đâu cũng không biết chỉ có thể trước tiên đem trò chơi chơi qua đi lại nói triệu khải giống như là liền yêu ngươi trở về một cái mạng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển như giật điện liền đem trong tay cương châm bức trên mặt đất quay đầu nhìn hảo bằng hữu một chút đấy mắt nghiêm mà sợ cùng may mắn Vừa rồi nếu không phải một tiếng kia nhắc nhở, mình bây giờ sợ là độc nhắn lòng. Nhưng sau một khắc, mặt mạc cũng mắt lộ ra lo lắng, Vân Ca Nhi. Mình ngược lại là gặp may trốn qua một tiếp, có thể kế tiếp, liền lên đến Viên Quý Vân. Quý Vân lúc này mới ý thức được, từ sợ chế ảm ngay từ đầu, chính mình liền không có suy nghĩ nhiều. Hiện thực chính hướng phía chính mình xấu nhất mong muốn ngay tại trình diễn. Một cái ăn chuột, lại tới một cái kim lâm khí quan. Sợ chế ảm cũng không biết bởi vì cái gì, vừa rồi liền cưỡng ép gián đoạn. Sợ choáng váng đáng người lúc này mới phản ứng lại. Tất cả mọi người phải hoàn thành hai vòng trò chơi chẳng mấy chốc sẽ đến tiên chính mình, giang thiên cũng gấp âm thanh chất vấn, hạ lật, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn sang, bởi vì trận này sở trẻ am là hạ lật chủ đạo, nàng hẳn phải biết hết thảy. hạ lật vừa rồi cũng bị dọa đến hồn bay lên trời, nghe được chất vấn lúc này mới lấy lại tinh thần, lắp bắp nói, ta, ta cũng không biết. Là liêu phỉ phỉ tìm tới báo chi cũ, trò chơi này cũng là nàng ăn bài. đúng, khẳng định là liêu phỉ phỉ dở trò quỷ. đám người lại cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về hướng liêu phỉ phỉ, vừa rồi tâm cơ của nàng tất cả mọi người xem ở trong mắt chương 43, chương 43, cho dù là quý vân, cũng cảm thấy nữ nhân này hiểm nghi lớn nhất, nàng nhất định có vấn đề. Nhưng mà Liêu Phỉ Phỉ biểu hiện lại làm cho tất cả mọi người ý thức được, sự tình so dự đoán phức tạp hơn. Đối mặt đám người lựa giận, Liêu Phỉ Phỉ chính mình cũng giọng ngột. Dù sao chỉ là một người 20 tuổi nữ sinh, cùng nữ đồng học lục đục với nhau thì cũng thôi đi, nơi nào thấy qua chàm diện này. Nàng toàn thân run như run rẩy, trong lúc đối rối lắp bắp nói, ta cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, ta, ta thật không biết. Hạ Lật Phảng bất tìm được một cái nộ khí cùng sợ hãi chỗ tháo nước. Quát lớn nói, mèo cầu tài kia là ngươi lấy ra, ngươi làm sao lại không biết? Liêu Phỉ Phỉ đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, Đây, đây là Phan Hâm Mộ gửi cho ta, ta cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Quý Vân nhìn xem nàng cái này thất kinh dáng vẻ, giống như không biết. Chẳng lẽ là mèo máy vấn đề? Quá mức tà môn, không ai dám lại đi đụng vào mèo máy kia. Lúc này, rốt cục chịu không được cái này khủng bố bầu không khí. Vừa rồi cái kia ăn chuột bị dọa sợ trình vũ giờ phút này lý trí tự cũng trở về thủ về. Nàng nhất to ta muốn báo cảnh. Đúng, báo động đám người lúc này mới hậu chi hậu giác. đêm nay một màn này, sớm đã thoát ly trò đùa quái đàn phạm chủ. nói, trình vũ liền há miệng run rẩy liền lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. nhưng vừa mới bấm, vốn là quỷ quyệt bầu không khí, lần nữa bị bịt kín một tấm khủng bố bóng ma. điện thoại kết nối, lại không nghe được tiếp tuyến biên thanh âm. trong ống nghe, vang lên chính là một đoạn đầu dao. hai cái tiểu bằng hữu nhà, tay nhỏ giắt tay nhỏ à, mặt trăng cắt lỗ thay nhà, trên bậc thang bên dưới đi nhà, lầu ba đèn giải phẫu, chớ có chớ quay đầu, hai cái giầy ra đỏ, dừng ở nhà sắt nhà. ha Trình Vũ lần nữa nhận lấy kinh hỉ, thét chói thai vang lên liền vứt bỏ điện thoại. Đây là trước đó bọn hắn lên lầu thời điểm, bài kia khủng bố đồng dao, mới đầu chỉ cho là là ai trò đùa quái đản. Hiện tại nghe, suy nghĩ tỉ mỉ thực sợ. Trong phòng đám người cũng hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng là điện thoại vấn đề, có thể tất cả mọi người thử một chút, vô luận ai gọi bất luận cái gì điện thoại, trong loa đều là cái kia khủng bố đồng dao. Đánh những điện thoại khác, cũng lại đánh không đi ra. Cái này không cách nào giải thích một màn cho người ta mang đến to lớn tâm lý khủng hoảng. Nhưng quý vân giờ khắc này lại xác nhận cái gì? Quý Vân mặc dù giờ phút này nhịp tim cũng nhanh nhạy đến cổ họng, nhưng hắn phát hiện một chút vấn đề. Dư Quang lần nữa quan sát ở đây tất cả mọi người. Trên mặt tất cả mọi người sợ hãi đều không phải là giả bờ, chỉ có Nô Phong cùng Trường Tiểu Nam hai người vẫn như cũ chỉ có nghiêm túc, không có sợ hãi. Quý Vân giờ phút này đã có thể hoàn toàn khẳng định, chính là nháo quỷ. Hắn cũng không có gì động. Dựa theo trên diễn đàn các siêu phàm giả chia sẻ kinh nghiệm đến xem, gặp được các quỷ, tốt nhất đừng làm chim đầu đàn. Càng biết điều càng tốt. Nhưng giờ phút này, đã sớm kinh hãi quá độ chỉnh vũ đã hoàn toàn biến mất đi lý trí nàng kinh hoàng tiếng thét chói hai hướng phía phòng u ám hành lang liền siêu liền xông ra ngoài, không người đến được đến ngăn cản, người liền biến mất tại ngoài cửa trong u ám. Mấy người khác thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên cũng là muốn không cần cũng rời đi trước vị lâu này, cũng không có chơi vòng thứ hai trò chơi người, lại phát hiện chính mình giống như cửa đối diện bên ngoài u ám có bản năng sợ hãi, không dám chạy, chỉ có triệu hải, quý vân nhìn ra dư quang liếc qua bất động thanh sắc nô phong trường tiểu nam hai người, lập tức kéo bên người mập mạp một chút, hạo băng hưu ở giữa có một ít an ý tỷ như chơi game, nhìn tẩu vị, liền biết hắn muốn lập đoàn. Mặc dù không nói chuyện, nhưng Triệu Khải xem hiểu quý Vân cái tiên nghiêm túc biểu lộ có ý tứ gì, không nên chạy loạn. Triệu Khải không nhiều lời, không chút do dự lựa chọn tin tưởng cơ hữu tốt. Không đợi đám người lại nhiều xôn xao lúc này mèo cầu tài lần nữa phát ra âm thanh, xin mời số 4 người chơi tham dự trò chơi. Quý Vân biết quy tắc trò chơi không cách nào tránh đi. Hắn cũng nghĩ cảm thụ một chút trước đó mập mạp mấy người bị cưỡng chế chơi game cảm giác, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Hắn cố ý suy nghĩ không núc đích, không muốn tham dự trò chơi. Quả nhiên, sau một khắc, thân thể liền không bị khống chế vươn tay ra, lô xuống một cây con mèo sợi dâu Thì ra là thế. Quý Vân cẩn thận cảm thụ một chút loại này thân thể không bị khống chế trạng thái, nghĩ đến một loại truyền thuyết, xem ra không tham dự trò chơi, liền sẽ cưỡng chế phát động cùng loại quỷ phụ thân tình huống. Đây chính là cái kia quy tắc loại quỷ quái thủ đoạn. Phạm là không tuân thủ quy tắc trò chơi, liền sẽ bị cưỡng chế tuân thủ. Quý Vân mặt không thay đổi đọc lên trừng phạt hạn mục, cuối hành lang nhà vệ sinh cái thứ tư trong phòng riêng ẩn dấu trận này trò chơi trận tướng, ngươi muốn đi tìm đến, nhưng muốn giữ bí mật. Trận tướng này chỉ có một mình ngươi có thể biết." Vọng trước hắn là lời thật lòng. Một vòng này là đại mạo hiểm. Giờ phút này nếu xác nhận là sự kiện linh dị, Quý Vân ngược lại bình tĩnh xuống tới. Sắp thực mê ảnh trung điệp, nhưng hắn luôn cảm giác mức độ nguy hiểm so với lần trước đi lưu thị trang viên còn kém rất lớn một đoạn. Chỉ ít lần trước cái tên quỷ tân nương dùng quy tắc giết người, một giết một đám. Cái này quỷ còn cần chơi game. Quý Vân đọc một chút đề mục, trong đầu bắt được một chút hữu dụng tin tức. Lại là đi nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh kia đã từng phát sinh qua cái gì sao? Hắn suy đoán, đây có lẽ là ác linh khi còn sống chấp nhập chỗ. Đi xem một chút cũng tốt. Hiện tại tình huống này, đi chấp hành một mình ngoại suất nhiệm vụ nhưng so sánh ăn chuột cái gì dọa người hơn, quý mới biết bên ngoài sẽ có cái gì. đám người đã sớm dọa đến nhiếp nhiếp phát run, chỉ có triệu khải đứng dậy. mặc dù mập mạp này cũng dọa đến run rẩy, nhưng hắn hay là lấy dũng khí kiên quyết nói một câu: vân ca nhi, ta cùng ngươi đi. quý vân lắc đầu, không cần. nói, hắn lại ám hiệu một câu, tuân thủ quy tắc trò chơi, chỉ có thể một người. quy tắc trò chơi là chỉ có một mình hắn có thể biết trận tướng, nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. trước mắt xem ra tuân thủ quy tắc liền tạm thời an toàn. triệu khải tụi hồ cũng nghe đã hiểu, yên lặng suy nghĩ cái gì. Quý Vân ý thức khẽ động, chủ động bước ra chân, muốn ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên, liền thôi phục quyền khống chế thân thể. Chỉ cần chủ quan ý nguyện tuân thủ vi tắc trò chơi, liền sẽ không phát động cưỡng chế quỷ nhập vào người. Cái này cũng giải thích vòng thứ nhất, vì cái gì tất cả mọi người sẽ không hiểu thấu nói thật ra. Hiện tại đến tiên chính mình đi chơi trò chơi, Quý Vân cũng nghĩ chứng minh một chút phán đoán. Sở dĩ vừa rồi lôi kéo mập mạp không có để hắn rời đi, là bởi vì, nếu như không có đoán sai, bọn hắn hiện tại khả năng không phải tại thế giới hiện thực, mà là trong cơ cảnh. Chương 44 Hữu tự chân ngôn chương 44, hữu tự chân ngôn người tuyệt đại bộ phận sợ hãi là bắt nguồn từ không biết. Biết muốn đối mặt cái gì, sợ hãi cũng sẽ yếu bất rất nhiều. Quý Vân gặp quá quỷ, cho nên hắn đối với sự kiện linh dị độ chấp nhận so với những người khác cao rất nhiều. Hắn đi ra khỏi phòng, trong lòng mặc dù cũng tâm thần bất định, có thể không hề giống là những người khác như thế loạn tâm thần. Nếu mà so sánh, rời đi ánh đèn, con mắt khó chịu càng cường liệt một chút. Cái này T4 ký túc xá trước kia là bệnh viện, về sau đổi thành ký túc xá nữ sinh. Hành lang hai bên đều là từng gian vứt bỏ gian phòng. Đi một mình đi qua. Hoàn cảnh sẽ càng không ngừng để cho người ta chính mình bổ não. Trong những gian phòng kia có phải hay không cất giấu đồ vật kinh khủng gì? Thục xương, chính mình dọa chính mình. Quý Vân đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Diễn đàn bắt quái bên trên, những siêu phàm giả kia chia sẻ kinh nghiệm gián bên trong thấy qua. Cho dù là lệ quỷ cấp quỷ vật, cũng rất khó phụ thân khỏe mạnh lắm người. Vật lý thủ đoạn đều có thể lý giải, cứng đôi cứng. Thật muốn tinh thần hệ áp quỷ, muốn giết người, thường thường đều muốn trước dọa một cái. Đem người trên người ba thanh dương khí chi hỏa dọa diện mới có thể cẩn thân, phụ thân. Giống như là đạo quốc bên kia xạ đạo của à hạ nạ cổ sang cái gì truyền thuyết đô thị đồng dạng như vậy từ trước mắt đến xem đêm nay cái kia quỷ hẳn là phẩm giai không cao tinh thần hệ áp uỷ lại hoặc là trò đùa quái đản quỷ đúng là có ý nghĩ này quý vân cũng thu liễm suy nghĩ không còn chính mình cho mình bộ nào khủng bố hình ảnh hành lang liền hơn 100 m mét đi không bao xa sau lưng sáng ngợi liền càng ngày càng xa rời xa đám người, dương khí liền yếu đi Cũng không biết chỗ nào thổi tới âm phòng siêu siêu dốc vào cổ áo kinh khủng hoàn cảnh tăng thiên phòng cái này nguyên bản sẽ cho người nổi ra gà nhưng mà quý vân lại phát hiện thân thể của mình nhưng không có loại cảm giác giận cả tóc gáy kia. Ngược lại, càng ngày càng dễ chịu rồi. Vừa đi ra hành lang thời điểm, Quý Vân cũng cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng là ảo giác. Về sau loại kia sảng khoái cảm giác càng ngày càng rõ ràng, hắn mới xác định cái gì? Đây là âm khí. Trước đó từ trước đến nay đám người tụ tập dưỡng khí quá bượng, xua tán đi âm khí, còn không có bao nhiêu cảm giác. Hiện tại một mình đi ra đến, loại kia giống như cá vào nước sảng khoái càng chân thực. Hắn ý thức đến cái kia lạnh siêu siêu cảm giác cảm giác, khả năng chính là âm gian chi khí. Bởi vì chính mình là siêu phàm giả cho nên mới cảm nhận được vui vẻ cảm giác. Lần trước tại Khư Cảnh còn vừa dung hợp tạm bợ, cảm thụ không rõ ràng. Hiện tại, rõ ràng, quả nhiên là Khư Cảnh á. Quý Vân bởi vậy mới xác nhận chính mình phỏng đoán. T4 tốc sắc không có khả năng có nồng đậm như vậy âm khí. nhưng cùng lúc hắn lại rất nghi hoặc. Trường học loại này dương khí hội tụ địa phương, làm sao lại có Khư Cảnh Giang Lâm? Cái này hoàn toàn không nên, mà lại nếu như là Khư Cảnh. Lúc nào tiến đến, không giống như là lần trước đi lưu gia đại trạch, Khư Cảnh Giang Lâm, lối kiến trúc có rõ ràng biến hóa cái này T4 lầu ký túc xá vốn là vài thập niên trước lầu cũ, nhìn xem cũng không có thay đổi gì, là khư cảnh mà nói, giống như hơi rắc rối rồi. quý vân thẩm nghĩ đến trên diễn đàn các loại bài buồn, nhưng thân thể dần dần vui vẻ, để trong đầu hắn suy nghĩ cũng hướng phương diện tốt suy nghĩ. dứt bỏ quỷ vật không nói, âm khí này với hắn mà nói, có thể không tính chuyện xấu mà. trước đó đang lo không có địa phương bổ sung âm khí nuôi quỷ, đều có đem viên kia giá trị ngàn vạn âm hồn châu an dự định, không muốn hiện tại ngủ gật gật gối đầu. cái này âm khí nồng nặc thỏa mãn thể nội tà cả vật cảm giác nói khác để hắn cảm nhận được một loại kéo tơ giống như linh hồn vui vẻ, thân thể một dễ chịu, quý vân trong lòng còn sót lại điểm này hoảng loạn lần nữa bị hòa tan không ít. càng đến gần nhà vệ sinh, càng giống như là từng bước một đi vào trong nước, thân thể thoải mái dễ chịu cảm giác còn tại tiếp tục tăng lên. thể nội ta vật cũng tham lam thôn phệ lấy, mới vừa rồi còn lo lắng gặp được quỷ, hiện tại bình tĩnh rất nhiều. chính mình dũng khí đủ, lê gia quỷ cũng không có dễ dàng như vậy xử lý chính mình. cứ như vậy một đường đi tới cuối hành lang, nơi này có một cái nhà vệ sinh công cộng, trước đó còn có một chút từ lầu ký túc xá bên ngoài xuyên vào anh trăng trong nhà vệ sinh liền hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón đen mà lại âm khí cũng càng nồng đậm dùng đầu ngón chân nghĩ nhà vệ sinh này bên trong nhất định có cái gì tồn tại kinh khủng nhưng quy tắc trò chơi nhất định phải tuân thủ quý vân hít một hơi thật sâu giơ điện thoại di động đèn tin chiếu chiếu trong lòng của hắn mặc dù cũng sợ sệt nhưng không có ý định tiêu cực trò chơi bị khống chế thân thể đi vào điện thoại để thấp để ánh đèn chiếu sáng trước người không lớn một khối địa phương dạng này trùm sáng không tan ra liền có thể nhìn càng thêm rõ ràng nhưng sau lưng đen kịt một màu Loại kia phảng phất có thứ gì liền đi theo cổ sau hông gió cảm giác càng ngày càng mênh liệt. Trong đêm qua đầu, ba cây đuốc lại càng dễ bị thổi tắt. Quý Vân cũng không có nghi thần nghi quỷ nhìn khắp nơi, bởi vì hắn đã khám phá trò chơi này một ít quy tắc. Cái kia quỷ không có trực tiếp động thủ giết người, hoặc là không muốn giết, hoặc là giết không được. Vô luận loại tình huống nào, sợ hãi đều là dự thừa. Đi vào nhà vệ sinh, đây chính là rất phổ thông nhà vệ sinh nữ, không có ao nước tiểu, chỉ có từng gian gian phòng. Có chút mở ra, phần lớn giam giữ. Cái thứ tư gian phòng. Quý Vân đi vào đếm lấy gian phòng rất nhanh liền tìm được cái thứ tư. Cửa nhà cầu là giam giữ. Dựa theo mẹo cầu tài kia nói, trong phòng riêng này có cất dấu trò chơi chân tướng. Quý Vân hiện tại đã đoán được quỷ lâu này sát suất lớn là khư cảnh, cho nên thì càng cần sát minh oán niệm đầu vườn. Hai lần đại mạo hiểm đều là nhà vệ sinh, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, bên trong khẳng định có một đợt lớn chờ lại mình. Ít nhất là so ăn chuột càng kinh khủng chứ phạt. Đối mặt cửa nhà cầu, Quý Vân thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, mở ra gian phòng trong cửa một đầu kinh khủng bị quái hướng phía chính mình nghe răng trợn mắt hình ảnh. Cho dù là tận lực áp chế sợ hãi, trái tim cũng nhảy lên kịch liệt. Trung quy là muốn đối mặt. Đứng tại cửa nhà cầu ngừng hai hơi, Quý Vân không đợi bị cưỡng chế phụ thần, hít sâu một hơi, đưa tay chậm rãi đẩy ra cửa nhà cầu. Từng chút từng chút, cẩn thận từng ly từng tí. Tại trong không gian thu hẹp, ánh đèn cũng bị hạn chế. Cửa là nội khai cửa. Quý Vân ánh mắt thuận ánh đèn chiếu sáng địa phương từng cái nhìn sang, vừa đẩy ra một cái khe hở, liền thấy một cái màu xám dày trời bóng mũi dậy. Lỗ bụng. Trái tim nhảy lên kịch liệt một chút. Trong phòng riêng có người sợ hai bản năng để cho người ta không muốn lại tiếp tục đẩy ra, ngược lại giống như là như giận điện muốn rụt tay về. Quý Vân cưỡng ép nắm tay đứng tại giữa không trung, dùng lý trí cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, đây chỉ là muốn làm ta sợ. Một khi ta lùi bước, dũ khí một tiết, dưỡng khí liền yếu đi hơn phân nửa. Nghĩ đến dù sao đều muốn đối mặt, ánh mắt của hắn quét ngang, không có rút tay về. Ngược lại bỗng nhiên liền đẩy ra gian phòng cửa lớn, cùng đao cùn cắt thịt, không bằng tới thông khái. Đông một tiếng, cửa nhà cầu bị đại lực đẩy ra. Quý Vân đều làm xong bị trong phòng riêng này cất giấu một đầu quỷ lao ra ngủ đến chuẩn bị tâm tư. Nhưng cũng nghĩ, cửa vậy mà mày may không bị đến ngăn cản. A, lại là trong không. Thằng đến hoàn toàn đẩy ra, cánh cửa bắn trở về, hắn lúc này mới nhìn thấy số bốn nhà vệ sinh trong phòng riêng giống tuyết. Chỉ có ngồi sồn buồn cầu bên cạnh, để đó hai cái màu xám giày chơi bóng. Chính là trước đó nhìn thấy mũi giày. Quý Vân nghi ngờ, quỷ đâu? Trang diện này ngược lại đem hắn làm mơ hồ. Đồng thời Quý Vân nhìn xem cặp kia giày chơi bóng, cũng nhíu mày trong lòng thầm nhủ một tiếng, kỳ quái, nhà vệ sinh nữ như thế nào là đôi giày nam? Chẳng lẽ lại giày này chính là trò chơi chân tướng? Lại nhiều nhìn một chút hắn lại cảm thấy dạy này giống như khá quen, không chờ hắn nhớ tới ở nơi nào thấy qua thời điểm, tít tát, giống như là nghe được tiếng nước nhỏ xuống thanh âm, tí tách, tí tách, tí tách, trong phòng vệ sinh hoàn toàn tĩnh mịch, cho nên giọt nước này âm thanh đặc biệt rõ ràng, nhà vệ sinh có tiếng nước nguyên bản rất bình thường, quý vân bên thai vừa định nghe rõ ràng thanh âm kia đến cùng nguồn gốc từ chỗ nào, chính lúc này mấy giọt không rõ chất lỏng đã có ở đó rồi trên bả vai mình, ướt nhẹp, trong hơi thở còn chui vào một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, bả vai bị đánh cả bước, quý vân phản xạ có điều kiện liền giơ tay lên để tin phương phía trần nhà nhìn sang tiếp theo một cái chớp mắt con ngươi đột nhiên phóng đại quý vân tấm kia vừa còn may mắn biểu lộ trong nháy mắt bởi vì kinh sợ kịch liệt bóp méo đứng lên đèn tin chiếu sáng địa phương chính là tầm mắt tập trung chỗ nơi đó trên trần nhà có một cái hố cửa hàng hắn thấy được một tấm mặt người trắng bệch nhét vào cửa hàng gương mặt kia khỏe miệng còn mang theo quỷ dị độ cong giống như là tại cười dâm đãng. cuồn cuộn ánh mắt thẳng vào chính nhìn xem đánh đèn tin quý vân đối mặt một cái chớp mắt này quý vân đông nhiên dùng mình một cái cảm giác linh hồn trong nháy mắt ly thể muốn bay đi tao Quả nhiên tới một đợt lớn, chân nhà có đỉnh treo, trên mặt điếu đỉnh có một khối tấm ngăn bị sốc lên, cái kia sốc lên một khối chính giữa, chính là tấm kia mặt người trắng bệnh. Nhìn xem giống như là một cái hèn mọn da hỏa, giờ phút này chính nằm sấp tại trên trần nhà, nhìn trộm đi nhà xí người. Con ngươi không có tập trung, đu cười kia càng phát ra làm người ta sợ hãi. Đối mặt trong thoáng chốc, Quý Vân nhìn xem mặt người kia phản phất còn hướng về phía chính mình cười quá gì? Cái quỷ gì? Cho dù Quý Vân nghĩ đến các loại tình huống, cũng không nghĩ tới gặp được hình ảnh này. Trong nháy mắt đầy ở lưng lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, trong chớp mắt hắn giống như là bị đoán đúng cái đuôi mèo, thân thể cung, đạn một chút liền tối lui ra khỏi phòng vệ sinh. quý vân ý thức được chính mình trúng cái kia bị tính toán. người sở dĩ sẽ lông tơ dựng thẳng, kỳ thật cũng là bởi vì dương khí bị kinh hãi tán loạn, âm khí nhập thể biểu hiện, bị kinh sợ dọa, đỉnh đầu huyền sát chi hỏa sợ là đã muốn bị thổi tắt. nguy hiểm. không kịp nghĩ nhiều, nhanh lùi lại trong né mắt. quý vân cửu tự chân ngôn thuốc ra, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. đồng thời trong tay hắn phi tốc biến hóa ra chín loại thủ ấn Đây là tam thúc trước đó dạy tăng thêm lòng dũng cảm bí quyết, xử lý hung trạch khó tránh khỏi gặp được một chút tình huống đặc biệt bị tinh hãi. Cái này bí quyết có hiệu quả, tiểu tự chân luôn có thể nhanh chóng ổn định tâm thần, trừ ta thăng nghiệm, vững chắc dương khí. Cái này cựu tự chân luôn lại phối hợp thủ ấn, có thể nhanh chóng vững chắc người ba cây đốc. Tu hành pháp lực chi lực, càng là có thể khoảnh khắc ngưng tụ pháp lực, xua tan tà túy. Những ngày này không có chuyện liên bót bót thủ ấn, sớm đã thuần thủ. Cơ hội là bị kinh sợ trong chốc lát, cựu tự chân cấp tốc vững chắc tâm thần, kịch liệt nhịp tim lập tức liền lắng lại không ít. Phi tốc tiết ra ngoài dương khí, Cũng một cái chớp mắt liền ổn định lại. Nổi ra gà dây lắt lui. Bất quá để Quý Vân lần nữa ngoài ý muốn chính là, khi hắn ổn định tâm thần đồng thời, trên trần nhà cái kia người lại không lao xuống. Hắn hiểu được, đây chẳng qua là cái người chết, đe dọa đạo cụ, không có hù đến chính mình, quý không làm gì được. Hô, hách, hô, hách, hô, hách, Ngược kịch liệt chợt trùng, liên tiếp thở hổn hển mấy ngụm lớn khí thô, Quý Vân lúc này mới cảm giác linh hồn một lần nữa trở về cơ thể. Sau lưng hơi lạnh, vừa sờ, phía sau lưng đã mồ hôi lạnh như dầu đây là dương khí tán loạn dấu hiệu. nếu như không phải đã ngừng lại, vừa rồi cái kia giật mình, liền phải giải tỏa hơn phân nửa dương khí. chính là âm vật tốt nhất xâm lấn thời cơ. Cũng may là đã sớm chuẩn bị, kịp thời ổn định tâm thần, vật kia không làm sao được chính mình. kết thúc. đại khái là đã hoàn thành vòng thứ hai trò chơi. quý vân không có lại cảm nhận được loại kia từ nơi sâu xa, bị cưỡng chế chơi đêm quy tắc kết thúc. hắn rất rõ ràng cảm thụ một cố giải thoát buông lỏng. tại số 4 nhà vệ sinh gian phòng cửa ra vào đứng qua một lát, lúc này mới lắng lại thô trọng hô hấp. vừa rồi một màn kia lòng còn sợ hãi, quý vân nói một mình một câu. Cái này nếu là những người khác đến, sợ không phải muốn bị hủ chết ở chỗ này. Trên trần nhà người kia sợ sẽ là bị hủ chết. Nguyên bản quý Vân hiện tại có thể đi về, nhưng Tao mày suy tư một lát, hắn lại không sốt ruột rời đi. Vừa bị sở dĩ bị cái kia trên trần nhà mặt người dọa đến lợi hại như vậy, nội vàng không kịp chuẩn bị là một chuyện. Càng quan trọng hơn, mặt người kia thân phận, hắn nhận biết, không phải người khác, chính là Tống Uy, chính là sở trợ ám đoàn bên trong, vòng trước xong đại mạo hiểm tới nhà vệ sinh người kia. Tên kia đã chết, thi thể không biết vì cái gì bị giấu ở nhà vệ sinh trên trần nhà, như vậy vấn đề tới vừa rồi trở về bồi mọi người chơi game cái kia tống nguy là ai? Suy nghĩ tỉ mỉ cửa sợ, Quý Vân trong nháy mắt ý thức được, trò chơi chân tướng là cái gì? Có một con quỷ thay thế Tống Nguy một mực tại buổi tiếp bọn hắn chơi game. Thì ra là thế. Quý Vân nhìn trước mắt cửa nhà cầu, nhị non tự nói một câu. Chương 45, cục dị điều thám viên chương 45, cục dị điều thám viên không bao lâu, Quý Vân về tới trước đó gian phòng. Trở về thời điểm, nơi này vẫn còn tiếp tục lấy trận kia game cùng bố. Dù sao lẫn nhau đều không quen, nhìn xem Quý Vân trở về, những người khác cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm chỉ có Triệu Khải đi lên Ân cần nói, "Vân Ca Nhi, ngươi không có chuyện gì chứ?" Quý Vân lắc đầu, "Không có chuyện." Hắn cùng mập mạp đều đã hoàn thành hai vòng trò chơi, hiện tại tạm thời không có nguy hiểm. Sau khi đi bảo, Quý Vân một bên đánh giá đám người, một bên lặng yên đi tới cái bàn cũ nát cản trở bên cửa sổ. Đưa đầu ra đi, nhìn một chút bầu trời. Quả nhiên, xuyên thấu qua rậm rạp tán cây, hắn thấy được xanh mơn mởn ánh trăng. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời liền đã treo chính là một vòng màu xanh lá mặt trăng Quý Vân gặp một lần trong cơ giới, màu xanh lá mặt trăng đây không phải nhân gian mặt trăng mà là âm gian, lại cúi đầu xem xét. quả nhiên, mắt đất cũng không phải cái gì nhân ngô đạo cụ, mà là một bộ ngã trong vũng máu thi thể. nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu tiến vào gian phòng này thời điểm, nệ lầu bóng người màu trắng kia, ngay tại lúc này dưới lầu bị kia. quần dài trắng, tóc dài, thấy không rõ khuôn mặt, quý vân trong lòng có suy đoán, chẳng lẽ đây là lâm khả hân kế lầu hiện trường phát hiện án? trò chơi hoàn thành trước đó, không ai có thể rời đi. đây là quy tắc trò chơi. trước đó đi ra ngoài trình vũ, giờ phút này sợ đã giữ nhiều lấy ít. quý vân ánh mắt quét mắt đi qua. Số 5 lộc cửu cùng số 6 lật tử học tỷ đã kết thúc trò chơi. Vòng trước hai người đều là lựa chọn đại mạo hiểm, một vòng này là lời thật lòng. Nhìn qua hai nữ trừ trịu điểm kinh hãi, sắc mặt không có thay đổi gì. Số 7 Trương Tiểu Nam cùng Tắng Ngô Phong vòng trước là lời thật lòng, một vòng này đại mạo hiểm không biết đã trải qua cái gì, một bàn tay bị trủy thủ xuyên thủng, trên một cổ có treo cổ vết dây hàn, coi trọng trừng phạt đều không nhẹ. Quý Vân Dư quan tại liếc nhìn đám người, đương nhiên cũng lườm Tống Uy. "Ngươi bạn, tên kia cũng nhìn lại." Tống Uy khỏe miệng dương lên một vòng chế nhạo độ cong, phất là đang giễu cận, ngươi biết ta là quỷ thì thế nào đâu. Quy tắc trò chơi là, Quý Vân biết đến trò chơi chân tướng không thể cho những người khác nói, mà lại hắn có loại rất mánh liệt trực giác, giết chết ra hòa này, không giải quyết được vấn đề. Lâu dưới bộ thi thể kia, khả năng mới là mấu chốt. Chính lúc này, trò chơi đến phiên số 9 người chơi Giang Thiên. Hắn rút đến đại mạo hiểm để mục là, bóng dáng bắt trước, lại là một cái nhìn qua rất bình thường trừ phạt. Trên vách tường xuất hiện một hình bóng, đó là một cái tiểu nhân lấy tay chân xếp thành giống như là chữ vạn quỷ dị tư thế. Giang Tiên muốn làm, chính là dùng thân thể của mình bày ra tư thế này hiện tại tất cả mọi người tựa hồ cũng rõ ràng quy tắc trò chơi nhất định phải tuân thủ giang thiên cũng cố gắng muốn bắt trước được tới có thể hình bóng kia động tác căn bản không phải nhân loại bình thường có thể làm hoặc là tay hoặc là chân nhất định phải có một cái khớp nối đảo ngược gãy cong, mới có thể hoàn thành giang thiên thử mấy lần vẫn không cách nào hoàn thành động tác mọi người ở đây còn tại suy nghĩ cái bóng kia động tác có phải hay không không hợp lý thời điểm chỉ nghe răng rắc một tiếng giang thiên thống khổ gào lên một tiếng cánh tay phải khuỵu tay khớp nối lại bị một cỗ lực lượng thần bí bẻ gãy thân thể cùng cái bóng kia đồ án lập tức liền giống nhau như lúc. Đáng người màn vị dị này đều kinh hãi, cho dù là luôn luôn là gan rất lớn chịu khải, một thân thịt mỡ cũng run run mấy lần. Quý Vân trong lòng so sánh liền lạnh nhạt rất nhiều. So sánh phòng vệ sinh thi thể, có thể còn sống, trừng phạt này kỳ thật đã tính ôn nhu. Đây là khư cảnh, hết thệ cũng là vì giết chết tất cả mọi người chuẩn bị. Quý Vân cũng đã nhìn ra, cả chàng trò chơi tựa hồ cũng là cái kia ủy vì dọa diệt đám người dương khí mới làm như vậy. Lúc này, nghêu câu tài kia lần nữa phát ra thanh âm, số 10, xin bắt đầu trò chơi. Số 10 chính là Liêu phỉ Phi vừa nhìn xem giang thiên thủ chết đoạn ở trước mắt, nàng nào dám đi rút tham, có thể càng là lùi bước, thì càng trực tiếp phát động cưỡng chế quy tắc của trò chơi. liêu phỉ phỉ thân thể không bị khống chế rút ra cái kia cuối cùng một cây màu đỏ mèo sợi dâu, run run rầy rầy nói ra, trong các ngươi có một đồng bọn là quỷ, đem nó tìm ra. đã tìm đúng, trò chơi kết thúc. tìm nhầm, người bị chỉ muốn chết, người bị những người khác cộng đồng nhận định là quỷ cũng muốn chết, mà ngươi muốn thay thay mặt quỷ tiếp tục bắt đầu trận tiếp theo trò chơi mới. lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đã biến, quỷ. Mặc dù mọi người đều đoán được tối nay là có thể là nháo quỷ, nhưng chân chính nghe được có người nói ra cái chữ này đến, loại này thế giới xem sụp đổ mang tới sợ hãi, căn bản là không có cách kiểm chế. Quý Vân cũng không nghĩ tới, cái cuối cùng trò chơi sẽ chơi ma sói. Hắn ngược lại là biết ai là quỷ, cũng không thể nói. Lại xem xét tống nguy cái kiêm niệm ai khiêu khích ánh mắt, Quý Vân biết vòng này trò chơi mục đích. Phân hóa, nghi kỵ, tiêu dương khí, mà lại, vòng tiếp theo còn có trò chơi mới. Quý Vân nấy mắt mây đen dày đặc, đột nhiên cũng có chút cầm không chuẩn. Lúc trước hắn phán đoán Cần đe dọa mới có thể giết người, chỉ là rất cấp thấp ác quỷ. Nếu như chỉ là như vậy, hắn hiện tại thật có mấy phần tự tin có thể đối phó. Chí ít hắn cảm thấy đối phó cái kia tống nghi vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ lầu dưới thi thể áo trắng còn nằm, lại là vài thập niên trước náo qua quỷ 426 bệnh viện. Điệp gia đã trọng sự kiện linh dị bờ UFF quỷ lâu, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một cái cấp thấp ác quỷ. Còn có nhân viên nhà trường giấu giếm liên hoàn cái lầu, phái người diệt khẩu chuyện này, cũng cấp dấu to lớn chuyện ẩn ở bên trong. Thậm chí là người nơi này cũng không đúng. vô luận là Hạ Lận Học tỷ hay là Liêu Phỉ Phỉ Còn có hai cái năm bốn học trưởng, phía sau giống như đều có một đoàn mê bụ Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy sự tình xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Quý Vân trong đầu nghi hoặc càng ngày càng nhiều, hắn cũng không có tùy tiện có hành động. Trò chơi chơi đến bây giờ, tất cả mọi người biết, 426 quỷ y tá truyền Tuyết, sợ là thật. Liêu Phỉ Phỉ nhìn thấy chính mình rút đến trừng phạt, khóc hóa trang, đáng thương lại bất lực. Nếu là kết thúc không thành, chính mình liền muốn biến thành quỷ. Nàng đã sớm không có trước đó cái kia đoạt lưu lượng lúc Hiên ngang ngắc ý, nhờ giúp đỡ ánh mắt quét mắt một chút trong phòng người. Bởi vì lúc trước sự tình không ai nguyện ý cùng vì tư lợi chơi đâm lưng tiểu nhân âm hiểm đứng cùng một chỗ cuối cùng liêu phỉ phỉ chỉ có thể đưa ánh mắt rơi vào hạ lật trên thân sinh tử trước mặt có thể không lo được cái gì mặt mũi nàng phân nàn, đau khổ cầu khẩn nói hạ lật học tỷ ngươi không phải linh môi à ngươi nhanh nhanh nghĩ một chút biện pháp a mau cứu ta ta không muốn chết ta không muốn chết a có việc cầu người lần nữa dùng tới học tỷ tôn sưng mặc dù mọi người thấy nàng cái này đảo ngược sắc mặt rất khinh thường thế nhưng thần sắc sáng lên đúng a hạ lật học tỷ không phải linh môi sao Quý vân cũng nhìn sang, vị học tỷ này trên thân bắt quái kính tam thanh linh sơn quỷ tiến cái gì, vừa rồi trong phát sóng trực tiếp nàng thế nhưng là nói quát là có hương hỏa pháp lực, đối phó đồng dạng u hồn hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ ít quỷ quái em muốn tránh đi, có thể hiện thực khiến người ta thất vọng, không nói hạ lật chính mình liền dọa đến gần chết, chính là nàng không có bị kinh hay đến, nàng cũng không có khả năng rút cái này vừa bị chính mình hết thể tâm cơ biểu. Nghe được liêu phỉ phỉ đau khổ cầu khẩn, hạ lật không những không có rút, ngược lại giống như là nghĩ tới điều gì, kích động chỉ nàng nói, ngươi chính là quỷ, hiện tại ngươi còn tại diễn kịch. 426 bệnh viện báo chí là ngươi tìm đến, trò chơi cũng là ngươi nói muốn chơi, hết thảy đều là ngươi làm. Cho dù Hạ Lật không nói, tất cả mọi người cảm thấy Liêu Phỉ Phỉ vốn là có vấn đề. Hiện tại nghe chút lời này, càng là dọa đến cách thật xa. Nhìn xem từng đôi sợ hãi con mắt nhìn mình chằm chằm, Liêu Phỉ Phỉ bối rối quắt tay giải thích, không phải ta, thật không phải ta. ta, ta, ta, ta. Báo chí kia là ta tại sách cũ cửa hàng đại đến, mèo cầu tài là Phan Hâm Mộ Đạo. Hạ Lật trong lòng đã sớm sinh hận, âm thanh lạnh lùng chế giễu nói, ngươi còn muốn gạt người? Từ đầu đến cuối đều là ngươi dẫn dụ ta đến làm trận này sở trẻ ảm. Ta, ta. Liêu Phỉ phỉ hết đường chối cãi, nguyên bản liền không nhiều lý trí, đã hoàn toàn tán loạn. Sự thật cũng xác thực như vậy. Từ vừa mới bắt đầu cho tấm kia 426 bệnh viện báo chí cũ, chính là nàng tính toán. Chính là muốn có vị này nổi tiếng internet học tỷ lưu lượng. Chỉ bất quá, nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, trong lầu này thật có quỷ. Quý Vân Nguyên bản cũng cảm thấy Liêu Phỉ phỉ có vấn đề lớn, không chỉ là hạ lật nói những cái kia mưu nhân, cũng bởi vì nàng cùng bạn cùng phòng Lâm Khả hơn kẻ lầu án có trọng đại nghi. Nhưng nhìn lấy giờ phút này, Liêu Phỉ Phỉ vẻ mặt kinh sợ không giống như là diễn xuất tới, quý Vân vừa nghi nghi ngờ, ra hỏa này đến cùng lần này sự kiện linh dị bên trong vai trò cái gì nhân vật? Có thể nói, không có nàng đưa cho hạ lật tấm kia báo chí cũ, liền sẽ không có lần này tham linh sở chế ảm. Thì càng không có hiện tại phát sinh những chuyện này. Nàng đúng là sự kiện đầu mượn, nhưng cũng xác thực như cái gì cũng không biết. quý Vân nghe nàng nhiều lần ngâng lên một cái thần bí fan hâm mộ. Có thể nghĩ đến duy nhất giải thích hợp lý, Liêu Phỉ Phỉ chính là bị người lợi dụng. Thật là phải có như thế một cái thần bí phan hâm mộ hắn lại là cái gì mục đích đâu? liên lụy càng nhiều người, chân tướng sự tình liền càng phát ra khó bề phân biệt. Quý vân cảm thấy suy nghĩ đều thành một đoàn gây rối. duy nhất có thể xác định chính là, vừa rồi trò chơi nói, trong bọn họ chỉ có một con quỷ. cho nên hẳn không phải là liêu phỉ phỉ. bởi vì quý vân biết chân chính quỷ là cái kia tống uy. không chỉ là liêu phỉ phỉ bị kinh hãi, những người khác cũng bị dọa cho phát sợ. quý vân cũng đã nhìn ra, loại này lẫn nhau nghi kỵ, đám người dương khí chính mắt trần có thể thấy địa biến yếu. nguyên bản đám người đoàn kết ý một mạch, dương khí hội tụ vào một chỗ, cái gì lệ quỷ đều không có biện pháp tới gần nhưng bây giờ bị phân hóa lẫn nhau nghi kỵ, dương khí không chỉ có phân tán, còn tại tiếp tục suy yếu, lại muốn tiếp tục như vậy, sợ là không cần quỷ dùng thủ đoạn khác, cả đám đều bị sợ mất mật. Ngay tại Quý Vân đang tự hỏi muốn thế nào nhắc nhở đám người tống nguy là quỷ lại không trái với quy tắc thời điểm, Khi kịch tính một màn lại xuất hiện. Cái kia liêu phỉ phỉ phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong lúc bối rối, xoay mặt chỉ vào một cái khác nữ sinh nói, là nàng, trương tiểu nam, nàng mới có thể là quỷ. Trước đó nàng liền thừa nhận qua, nàng không phải trường học người, nàng vẫn luôn đang gạt chúng ta. Hiện tại tất cả mọi người là chim sợ cánh quang. Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người lập tức liền hội tụ tại cái kia gọi Trường Tiểu Nam học tỷ trên thân. Sự thật chứng minh, trước đó lời thật lòng, không ai nói láo, mà lên một vòng, bọn hắn đều nhớ, cái này Trương Tiểu Nam liền chính miệng thừa nhận, nàng căn bản không phải giang hoa sinh viên đại học. Bèn bèn điều ấy, cũng làm người ta đầy đủ hoài nghi. Trong nội tâm nàng không có quỷ, nàng làm gì ngụy trang thành học sinh, còn tham gia linh dị xã? Không chỉ có là nàng, còn có cái kia gọi Ngô Phong học trưởng. Quý Vân cũng đã sớm nhìn ra hai người này không thích hợp bất quá cẩn thận quan sát lâu như vậy, hai người mang đến cho hắn một cảm giác không giống như là quỷ, cũng không giống có ác ý chơi game lúc cố kia thong dong, càng giống là biết rất nhiều chuyện nội tình người biết chuyện, bị tập thể xác nhận cũng sẽ chết. Quý Vân cũng rất tò mò, hai vị này đến cùng sẽ như thế nào giải thích? nhìn xem từng đôi ánh mắt chất vấn, tiểu nam trên mặt rõ ràng hiện lên lựa chọn chần chờ dưới mắt không giải thích khẳng định không được. ngẫm lại, nàng hay là như nói thật nói, ta xác thực không phải trường học người, bất quá ta cũng đối mọi người không có ác ý, nhưng mà lần này thẳng thắn cũng không bỏ đi đám người lo nghĩ. Trong phòng cảnh giới khí tức ngược lại càng dày đặc. Trước tiểu nam biết hiện tại cho thấy thân phận, nhất định sẽ bị quỷ nhập vào. Nhưng bây giờ chính mình không nói rõ ràng, vấn đề sẽ lớn hơn. Chầm ngâm một cái trước mắt, hay là làm ra cái kia quyết định dằn nan. Nàng nhìn về phía ánh mắt của mọi người đột nhiên lạnh đấu xương, nói ra, ta là phía quan phương cục dị điều thám viên. Lời này vừa ra, quang minh lâm liệt. Chương 46, Quỷ hỏa Ngô Phong chương 46, Quỷ hỏa Ngô Phong quý vân trong lòng bình tĩnh. Nguyên lai like hai người kia là phía quan phương chuyên môn xử lý sự kiện linh dị cục dị điều người cái này cũng có thể giải thích trước đó hai người những cái kia dị thường tự động nhưng cùng lúc quý vân trong lòng lại nghĩ tới khác cho nên cục dị điều đã sớm biết cái này t4 lầu ký túc xá có vấn đề có lẽ chính là điều tra liên hoàn nhảy lầu tới có thể để hắn ngoại ý muốn chính là chính mình nghĩ sai đối phương cũng không biết bọn hắn chỉ là điều tra cụ chỉ sợ kẹo nạc tới ở đây đều là sinh viên không ai nghe qua cục dị điều cái ngành này cũng vô pháp lý giải thân phận này phía sau ẩn tàng khủng bố năng lượng trương tiểu nam đương nhiên biết rõ điểm ấy nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều phí miệng lưỡi ý tứ cho thấy thân phận về sau nàng chỉ là giải thích nói các ngươi có thể đem cục dị điều hiểu thành xử lý sự kiện đặc thù cảnh sát ta sợ dĩ sẽ ngụy trang thân phận học sinh chính là vì nội ứng điều tra khẩu trang học tỷ tương quan khủng bố truyền thuyết đầu nguồn thì ra là thế cục dị điều nghe không hiểu nhưng nội ứng cảnh sát lại rõ ràng sinh viên đối với phía quan phương nhân viên có đặc thù chất phát cỡ tượng người bảo vệ cho dù là nháo quỷ đám người cũng giống là tìm được dựa vào bọn hắn lại nhìn về phía Ngô Phong cùng Trương Tiểu Nam hai người. Ánh mắt lập tức từ hoài nghi biến thành sáng rực chờ mong, được cứu rồi. Tất cả mọi người bản năng lộ ra một bộ xin nghe thúc thúc dạy bảo chăm chú biểu lộ, nhưng chỉ có một người biểu lộ trong nháy mắt không xong, đó chính là Hạ lật. Bởi vì khẩu trang học tỷ có thể tại các đại trong sân trường chuyên bá, rất lớn trình độ chính là nàng vì sợ chế ám hiệu quả, âm thầm trợ giúp. Nàng thế mới biết chính mình vì lưu lượng xung bao lớn hoạn. thậm chí ngay cả phía quan phương đều tìm tới cửa. Không còn ngụy trang thân phận, siêu phàm giả Cố Khí chẳng kia ép tới một đám sinh viên đại khí không dám thở. Đồng thời trấn áp cố kia làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm không khí quỷ quái. Trương Tiểu Nam thần tinh nghiêm túc, tiếp tục nói, ta cho thấy thân phận, là muốn nói rõ, đêm nay mọi người đang kinh lịch một trận vô cùng nguy hiểm sự kiện linh dị. Nơi này cũng không phải trước đó lầu ký túc xá, mà là một cái quỷ quái chế tạo đặc thú nơi trốn. Kinh lịch vừa rồi, mọi người hẳn phải biết ta không phải đang nói đùa. Cho nên muốn phải sống ra ngoài, tốt nhất đều nghe ta an bài. Không có đi giải thích cái gì là khư giới chỉ nói là nháo quỷ, rất lớn trình độ cũng là tại trấn ăn đám người sợ hãi. Những người khác còn tại suy nghĩ ý tứ của những người này. Quý vương cũng đã tại hiếu kỳ hai cái thám viên siêu năng lực là cái gì. Nói, Chu Tiểu Nam đột nhiên nhìn về hướng Hạ Lật, đi thẳng vào vấn đề. Chất vấn, Hạ Lật đồng học, ngươi có thể nói cho ta biết, làm sao ngươi biết tiến vào quỷ lâu này phương pháp? Chính là trước đó ông Dương Thằng Hiện tại xem ra cuốn vào khứ cảnh, hẳn là từ dây thường tia bắt đầu. Nguyên bản bọn hắn chỉ là theo đuổi tra cụ chỉ xạ kẹo nạ truyền thuyết đô thị. Mạch mối cũng chỉ hướng trường học nổi tiếng Internet này linh dị sở trẻ a mẹ. Nhìn Hạ Lật trang chủ cùng đủ loại điều tra ra được mạch mối đều chứng thực nàng là gần nhất giang hoa thị truyền thuyết đô thị gieo rắc bên trong rất mấu chốt một vòng. Lúc đầu muốn gia nhập câu lạc bộ xâm nhập điều tra, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày liền xảy ra chuyện rồi. Đêm nay bọn hắn cũng là sau khi lên lầu phát hiện quy tắc trò chơi, mới hậu chi hậu giáp ý thức được bị cuốn vào khư cảnh, cho nên mới chỉ có thể chơi trước trò chơi. Dù sao cũng là cục dị điều người, bọn hắn nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, so quý vân rõ ràng hơn đến có thể lợi dụng linh dị quy tắc quỷ dễ đối phó như vậy. Xuất phát từ cẩn thận, bọn hắn cũng một mực tại quan sát đám học sinh này, vốn là muốn tìm cơ hội âm thầm cầm ra bìa không muốn quỷ không tìm được, ngược lại bị buộc bất đắc dĩ, bại lộ thân phận. Hạ lật biết mình gây họa, nhưng nàng là thật không biết. cái gì âm dương thẳng. Hạ lật sửng sốt một cái chớp mắt, lúc này mới nhớ tới là cái gì. đội vàng giải thích nói, à, ngươi nói chính là dây gai vải đỏ kia. ta, ta cũng không biết. đó là, liêu phỉ phỉ để nghị làm, nói là nàng một cái fan hâm mộ nói, ta cảm thấy dạng này tiết mục hiệu quả sẽ tốt hơn. ta liền dùng. một bên liêu phỉ phỉ cũng liền bận biểu dũ sạch chính mình. ta cũng không biết, chính là một cái fan hâm mộ nói. trương tiểu nam hơi nhún mày Ngươi không biết, đương nhiên điều tra qua, Hạ Lật không phải cái gì linh mùi thế ra. Nhưng nàng sinh nhật đúng là thuần âm bất tử, mà lại từ thẻ tín dụng ghi chép đến xem, nàng cũng có trình dung sự. Điều kiện này là cụ chỉ xạ kệ ổ nạ ưu tiên chọn chúng mục tiêu, cho nên mới nhìn chằm chằm vào. Việc quan hệ sinh tử của tất cả mọi người, Trương Tiểu Nam cũng sẽ không bởi vì đối phương là học sinh liền khách khí. Ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, hoàn toàn chính là thẩm vấn người hiểm nghi thái độ. Quắc. Ngươi trong phát sóng trực tiếp dính tới nhiều như vậy huyền môn tri thức, ngươi làm sao có thể cái gì cũng không biết? Ngươi tốt nhất thành thật khai báo hết thảy. Nếu như ngươi nói láo, không chỉ có hại chết chính ngươi, sẽ còn hại nơi này tất cả mọi người. Cụ chỉ xạ kẻ ổ nạ khủng bố truyền bá vấn đề không chỉ có riêng là liên quan đến mấy người bọn hắn. Đến lúc đó thật không cách nào không chế, sẽ chết vô số người. Giờ phút này nàng còn không có ý thức được cái này khư cảnh là tình huống như thế nào, chỉ cho là là cụ chỉ xạ kẻ ổ nạ tương quan sự kiện linh dị. Vừa nghe đến sẽ chết người, Hạ Lật quả nhiên bị hù dọa, bối rối giải thích, ta, ta thật không biết. Nàng mặc dù không có ý thức được tình huống nhiều nghiêm trọng, nhưng cũng nhìn ra hai vị này là hướng về phía chính mình mới gia nhập linh dị xã. Cô phía dưới muốn đem chính mình viết sạch sẽ, nàng chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Ta, ta trong phát sóng trực tiếp nói những cái kia đều là kỳ bản. Trương Tiểu Nam dù sao cũng là siêu phàm giả, nghe chút liền biết nàng còn có dầu giếm, ánh mắt chừng một cái, còn không nói thật. Ngươi muốn hại chết mọi người sao? Hạ Lật biết giờ khắc này nếu không nói rõ ràng, sợ là phải vào cục cảnh sát, doa đến vội vàng nói, ô, ô ô ô, ta thật không biết. Ta tham linh sở trẻ ảm nội dung, còn có linh môi nhân vật thiết lập, đều là một cái fan hâm mộ gia chủ ý ta. Thật cái gì cũng đều không hiểu. Ta không muốn hại người. Nói xong lời này, nàng đã mang theo tiếng khóc nức nở. Đây là triệt để đem chính mình nội tình đều vạch trần. Đám người nghe chút cũng lần nữa sử sốt. Nguyên lai like học tỷ ngay cả linh môi thân phận đều là giả. Cho dù là quý vân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong phát sóng trực tiếp liên quan đến nhiều như vậy dân tộc tri thức, làm sao đều hẳn là hiểu một điểm, làm sao lại tất cả đều là giả đâu? Phan hâm mộ. Trương Tiểu Nam nghe nói như thế, không biết vì cái gì, biểu lộ đột nhiên trở nên phi thường nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn cục dị đều giám sát hạ lật tất cả thông tin, xác nhận căn bản không có cái kia cái gọi là phan hâm mộ tồn tại. Không ai cho nàng chỉ điểm huyền học chi thức nói chuyện phiếm ghi chép, không ai chỉ điểm nàng như thế nào sợ chế ảm. Không có bất kỳ cái gì tương quan nói chuyện phiếm ghi chép. Cho nên hiện tại tình huống này, hoặc là hạ lật tố chất tâm lý quá cứng, nàng vẫn tại giấu giếm cái gì. Hoặc là, trương tiểu nam còn nghĩ tới một khả năng khác, hoặc là chính là hạ lật đã nói lời nói thật. Có một cái tránh đi cục dị điều tất cả giám sát thần bí fan hâm mộ tổ tại, hắn trong bóng tối cho hạ lật chỉ điểm. Bình thường tới nói điều đó không có khả năng, chỉ khi nào giả thiết thành lập. Nghĩ tới đây, trương tiểu nam cùng bên người ngô phong nhau đồng đội ở giữa an ý để cho hai người đồng thời minh bạch sự tình khả năng đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Có người cô y đem cục dị điều ánh mắt hấp dẫn tại hạ lật trên thân. như vậy đạo cơ đâu? suy nghĩ tỉ mỉ cự sợ hạ lật đã bị dọa đến khóc thành lệ nhân. cũng không phải nàng nhát gan, quý vân đã nhìn ra, vừa rồi cái kia trương tiểu nam vì bức hạ lật nói thật dùng linh áp đe dọa. quý vân toàn bộ hành trình nghe hai người đối thoại cũng chú ý nét mặt của bọn hắn biến hóa. hắn đột nhiên cảm thấy sự tình giống như có chút không ổn hai vị này điều tra biên giống như nắm giữ tin tức chẳng phải nhiều bọn hắn giống như chỉ là đến điều tra cụ chỉ xạ kệ ồn ào, hoàn toàn không biết cái này khư cảnh tồn tại, hạ lật hỏi gì cũng không biết, liêu phỉ phỉ cũng hỏi gì cũng không biết, cái bản giống như lại về tới trước đó ngó cụt, hai bị cục dị điều thám viên cũng lâm vào điều tra cục diện bế tắc thời điểm, biến cố tái sinh, một mực đứng ngoài quan sát xem trò vui tống nguyên trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ quyệt, hắn ánh mắt chế nhạo đảo qua đám người, đột nhiên âm thanh nói ra, đừng tin trương tiểu nam, lâu ký túc xá này nó quỷ, chỉ nàng khả nghi nhất, cái gì cảnh sát thân phận căn bản chính là do người nói không chừng nàng chính là cố ý lừa dối chúng ta đem hạ lật học tỷ xem như quỷ tốt thừa cơ lừa dối vượt qua kiểm tra quý vân nếu mày một chút xem thấu đây là quỷ đang cố ý châm ngòi thổi gió giang thiên vốn là hạ lật bạn trai hộ bạn gái sốt ruột hiện tại nghe có người hắt đệ hắn cũng lập tức đỏ lên mặt phụ hòa nói đúng nàng phi thường khả nghi vừa mới dứt lời gia hỏa này giống như là cô nạn phụ thể nghĩ tới điều gì lại bỗng nhiên chỉ hướng quý vân kích động nói ra còn có gia hỏa này không phải mới vừa nói sao trong nhà vệ sinh cất giấu trò chơi chân tướng hắn vừa rồi đi qua nhất định biết hai là quỷ Hạ lật nóng lòng rửa sạch chính mình nghiêng nghi, nghe nói như thế giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nước nở thỉnh cầu nói vị bạn học này nếu như ngươi biết xin ngươi nói ra ai là quỷ đúng a ánh mắt của mọi người trong nháy mắt như đèn tụ quang giống như nhìn về phía quý vân trong ánh mắt tràn ngập hồ nghi cùng bất tiết đây chính là ma sói xem ai đều giống như quỷ quý vân bởi vì sớm đoán được sự tình sẽ phát triển đến một bước này trong lòng cảm xúc cũng là ổn định hắn so với ai khác đều rõ ràng trái với quy tắc hạ trạng đương nhiên sẽ không mở miệng có thể đám người nhận định hắn nắm giữ lấy mấu chốt manh mối lẫn nhau nghi kỵ bầu không khí càng phát ra kịch liệt cho dù là liêu phỉ phỉ cũng mở miệng xác nhận không ra ai là quỷ nàng cũng phải chết vị này tâm cơ biểu lần nữa biểu diễn nàng tinh xảo diễn kỹ một mặt hai mắt đấm lệ bất lực mở miệng với đủ quý vân đồng học hiện tại chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ mọi người quý vân vẫn không có nói chuyện lúc này mở miệng chỉ cần không nói chân tướng nói cái gì cũng giống như giả biện không bằng trở mặt có hai cái siêu phạm giả là ấy hắn cũng nửa điểm không hoảng hốt bất quá nhìn xem hảo hữu bị gác ở đạo đức trên cầy Triệu Khải tính tình này lại nhịn không được, hắn đứng dậy, tức giật quát, các ngươi không có nghe quy tắc trò chơi sao? Chân tướng chỉ có thể quý vân một người biết, tình huống này người khác không chết liền phải chính mình chết. Giang Thiên cười lạnh một tiếng, hung hổ do người. đều lúc này còn quăng cái gì quy tắc? Không nói chính là muốn hại mọi người, nói không chừng chính hắn chính là quỷ. Thấy đối phương nói ra như vậy ít kỷ mà nói, Triệu Khải nhịn không được phát nổ nói tục, mẹ nhà mày. Hiện tại ai còn không biết quy tắc trò chơi nhất định phải tuân thủ, ngươi muốn hại chết vân ca như sao? Nhìn xem mặt mặn một bộ liền muốn quyển tụ đánh nhau biểu lộ. Giang Thiên Gãy mất một bàn tay cũng không có sức liều mạng. Mấy người khác thấy thế cũng mắt lộ lối bước cũng không dám lại ép hỏi. Quý Vân cũng không phải cố ý xem địch để hảo hưu đi cả thương. Hán Kỳ thật trước đó từ nhà vệ sinh lúc đi ra liền nghĩ kỹ cách đối phó, không cần trả lời trực tiếp xử lý cái kia Tống Nguy liền tốt. Nếu thật là đê dài ác quỷ, hán cũng có năm chắc có thể xử lý. Nhưng bây giờ hai vị cục dị đều siêu phàm giả biểu lộ thân phận, làm sao đều dùng không đến tự mình ra tay. Quý Vân có thể nhìn ra Tống Ngụy là muốn châm ngòi mọi người lẫn nhau nghi kỵ, rồi tắt dương khí. Cục diện điều hai người đương nhiên cũng nhìn ra được, mắt thấy trong phòng đám người lẫn nhau nghi kỵ đến càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục, cái kia trương tiểu nam nhìn xem đám người muốn ổn nào không được khá kết thúc, mở miệng lần nữa: các ngươi không nên ép hắn. Quy tắc nhất định phải tuân thủ trò chơi bí mật chỉ có thể hắn biết, liền nhất định chỉ có thể một mình hắn biết. Các ngươi buộc hắn nói ra, sẽ chỉ hại chết hắn. Mà lại hắn nói ra, cái này không cải biến được bất luận cái gì cục diện, mọi người cũng không thể rời bỏ quỷ lâu này. Lãnh thấu xương ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ huyên nghiêm, mới mở miệng này, lập tức bỏ dở nội chiến nhau kịch. Nhưng sự tình còn không có giải quyết. Đúng lúc này, một mực trầm mặt vị Tiêu Ngô phong học trưởng cũng chậm rãi từ trên ghế đứng dậy. Hắn cũng không giống như là Trương Tiểu Nam như thế ôn hòa. Đứng dậy đồng thời, đưa tay vây một cái, trước đó đâm một cái lô máu bàn tay phút chốc dâng lên một đoàn đu lục quỷ hỏa. Ngọn lửa kia tại lòng bàn tay quỷ dị vận bẹo này lên, phản chiếu hắn khuôn mặt càng âm trầm đáng sợ. Lô Phong thanh âm trầm giọng nói, "Chư vị, chính thức giới thiệu một chút, cùng vị điều tham viên, Lô Phong." Nói mười. "Không không không câu, cũng không bằng hiện lộ một chút siêu năng lực càng có thể khiến người ta tin phục." Quỷ hỏa này vừa ra, mới vừa rồi còn tranh luận không nghỉ trong phòng, lập tức cây kim rơi cũng nghe tiếng. đám người gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia tản ra hàng ý quỷ hỏa, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng tính sợ. giờ khắc này, lực lượng siêu phàm chân thực tồn tại như một cái trọng truy, chỉ để đánh nát tất cả mọi người đối với hiện thực nhận biết, cũng làm cho bọn hắn đối với ngô phong trong miệng cục dị đều có chuẩn xác khái niệm. chương 47, cấp một tà vật vô danh quỷ hỏa chương 47, cấp một tà vật vô danh quỷ hỏa quý vân mặc dù biết cục dị đều hai người này là siêu phẩm giả, nhưng là nhìn lấy ngô phong cái kia thiêu đốt lên lục hỏa tay, biểu lộ hay là lộ ra một chút kinh ngạc cấp một tà vật vô danh quỷ hỏa, hắn trên diễn đàn bắt máy có thấy người bán loại này hệ nguyên tố tà vật không tính hiếm thấy, nhưng dung hợp mất khống chế sát suất lại quá cao, không cẩn thận liền sẽ bị quỷ hỏa phản vệ thiêu chết. Xem như ấm ngũ hành bên trong, dung hợp tỷ lệ tử vong cao nhất nguyên tố tà vật, có thể dung hợp thành công đằng sau, liền có thể để siêu phàm giả nắm giữ quỷ hỏa, học tập hỏa hệ pháp thuật và sự hòa hợp sẽ có trên phạm vi lớn tăng cường, năng lực chiến đấu lại mạnh lại đẹp trai, hạn mức cao nhất cũng cao. Tại siêu phàm trong vòng tròn là tương đối lôi cuốn vật. Một bên Triệu Khải thấy được quỷ hoạ kia, thế giới quan chỉ sụp đổ một cái chớp mắt. Lập tức, hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Hắn nhịn không được trong lòng kích động, lặng lẽ lôi kéo Quý Vân quần áo, dùng thanh âm run rẩy nhỏ giọng nói, "Vân ca nhi, trên thế giới này có siêu năng lực giả." Kỳ thật quỷ quái, siêu phàm năng lực cái gì? Đối với hiện tại sinh viên tới nói, năng lực tiếp nhận đều mạnh phi thường, thậm chí mạnh đến mong đợi trình độ. Quý Vân biết mập mạp kích động cái gì a, lên tiếng, ừ. "Nếu cục dị điều siêu phàm giả lựa chọn xuất thủ." Quỷ này, nghĩ đến cũng không có gì nguy hiếp. Nô Phong trong tay luốt luốt quỷ hỏa, linh áp bớt người, nói lời, đám người lại không ai dám phản bác. Nô Phong tựa hồ cũng không có đem cái kia quỷ để vào mắt, luốt luốt trong tay đoàn quỷ hỏa kia, lạnh lùng nói, chính ngươi đi ra nói chuyện đâu? Hay là ta đem ngươi đánh thần hồn câu diện? Nhìn ra được, người đùa lựa tính tình đều rất táo bạo. Mặc dù quỷ ngụy trang rất khá, nhưng bây giờ nếu triển lộ siêu năng lực, cho dù là quỷ lại am hiểu ngụy trang, từng cái thăm dò luôn có thể kiểm tra xong tới. Quỷ kia đại khái cũng biết tình cảnh, cũng không có giả bộ tiếp nữa, nguy kiệt kiệt kiệt cười, đứng dậy. Nguyên lai like ta cảm nhận được linh áp là hai người các ngươi. Ta vốn cho rằng là cái kia đem mèo mang vào gia hỏa. Đám người nghe được cười quái gì này, quay đầu nhìn lại, đều chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới, Tống Uy lại là quỷ. Hạ lật đối với học đệ này cũng coi là quen biết, nàng còn không có kiểm phản ứng, che miệng kinh hô. Tống Uy, ngươi làm gì? Giang Thiên nhìn xem Tống Uy sắc mặt không bình thường, một câu nói tỏ ra, hắn chính là quỷ. Lời này vừa ra, đám người cùng nhau biến sắc. Liêu Phỉ Phỉ nghĩ mà sợ mà may mắn, tự biện nói, ta liền nói không phải ta. Quỷ bị tìm ra, trò chơi kết thúc. Cả phòng cố kia vô hình nước thuốc, giống như như vậy tàn ra. Triệu Khải nhìn xem mấy người biến hóa sắc mặt, rễu cợt một tiếng. Nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn, sớm đã bị quy hóa lấp kín. Quý Vân cũng nói, từ đầu đến cuối đều không có đem mấy người nói để ở trong lòng. Trong lòng của hắn bắt lấy một cái dễ dàng sơ suất chi tiết, đem mèo mang vào ra hỏa. Nhìn xem phía quan phương siêu năng lực giả ở đây, tất cả mọi người tựa hồ cũng không có sợ như vậy. Ngô Phong nhìn xem quỷ chủ động đứng ra, hỏi một câu, ngươi là ai? Bình thường khư cảnh bên trong quỷ quái, phần lớn chỉ có một ít vết chóc bản năng chấp liệu, có rất ít trí tuệ quỷ này cho bọn hắn cảm giác rất không tầm thường, hỏi rõ ràng thân vận, cái này cưa cảnh mới lại càng dễ phá giải. Tống Nguy lười Hồ hoàn toàn không sợ hai người trước mắt, vẫn như cũ cười lạnh, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi không có khả năng còn sống rời đi. Nghe nói như thế, một đám người lần nữa bị bị hù sửng suốt một chút. Quý Vân là biết siêu phàm giả cùng quỷ quái phân cấp, liền cái này yếu đốt linh ác, ngay cả hắn đều ép bỏ, cho nên trong lòng càng hồng y, liền cái này còn dám thiêu khích. Nô phong tính tình này đương nhiên cũng không cần lấy, lâm như nói, chỉ bằng ngươi. Một đầu ngay cả hung quỷ cũng không tính hồn. Vừa rồi quỷ này cất dấu còn không xác định tình huống, hiện tại thò đầu ra, linh áp cũng không cao. Tống Nghi Phạm phất thật đúng là thấy không rõ tình huống, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười quỷ dị, vẫn như cũ tái diễn lời nói vừa rồi, hắc hắc. các ngươi đêm nay đều sẽ chết." Có thể nó lời còn chưa nói hết. Vậy ngươi đi trước chết đi." Nô Phong căn bản không cho nó sử dụng địa đặt lung tung đe dọa đám người cơ hội, một tay làm hình tương thái, đưa tay nhắm chuẩn, quỷ hỏa hư không liên đạn. Đột, đột, đột, đột, liên tiếp lớn chừng quả trứng gà hỏa diễm giống như là đạn giống như từ đầu ngón tay bắn ra. Màu xanh lá hỏa đạn đánh vào Tống Nghi trên thân giống như là đốt lên người giấy đồng dạng, toàn bộ liền phi tốc bắt đầu cháy rừng rực rực. Đám mắt, quỷ thân thể biến thành linh thể trạng thái hơi mờ. Tại xanh muôn mẩn trong quỷ hỏa, ba lượng hơi thở ở giữa liền bị đốt đi sạch sẽ. Mơ hồ có thể thấy được, thân thể kia bên trong quỷ khí đầu nguồn là một tấm giữ tận mặt nạ ác vỉ. xử lý rồi. Quí vân nhìn xem đốt sạch sẽ tống nguy cái này cũng phù hợp hắn đối với đề dài quỷ vật nhận biết. Có thể tưởng tượng vị kia bị thiêu chết trước cũng còn chéo khiếp người cười quá gì. Hắn lại cảm thấy sự tình không có kết thúc. Còn có, quỷ kia thể nội mặt nạ lại là cái gì? Quả không phải vậy bên người trương tiểu nam giống như là cảm giác được cái gì thần sắc biến đổi khẽ quát một tiếng không đúng chúng ta còn không có rời đi khư cảnh nô phong cũng liền bận điệu đi tới bên cửa sổ nhìn một chút phía ngoài ánh trăng biểu lộ cũng rất nghi hoặc Quỷ nguyệt là phân rõ khư cảnh nhất trực quan phương thức Quỷ đều xử lý xong khư cảnh làm sao lại còn tại chỉ có thể nói rõ còn có mặt khác ủy một phòng toàn người đều nhìn hai người vẻ mặt nghiêm túc trong lòng lẩn lẩn cảm thấy không ổn hạ lật sớm đã bị đêm nay ngoại ý muốn dọa đến hoảng hồn nàng la cũng không tiếp tục muốn tại cái này trong phá lâu chờ lâu một giây đội vàng hấp tấp nói nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước nàng một người không dám chạy muốn lôi kéo những người khác cùng một chỗ giang thiên cũng tỉnh ngộ lại đúng chúng ta rời khỏi nơi này trước bọn hắn cũng không biết đến khư cảnh là cái gì cũng coi là thoát đi quỷ lâu này liền có thể kết thúc trận này ác ngục trương tiểu nam cùng nô phong hai người mặc dù biết ra không được nhưng bây giờ quỷ đô giết bọn hắn cũng không biết vì cái gì ra không được đúng chi hiện tại tình huống này ai quên lưu lại đều không dùng xuống lầu nhìn xem tình huống cũng tốt chính lúc này trong phòng ánh đèn đột nhiên liền trở tối xoay mặt xem xét là bên cạnh trò sở trợ ảm dùng bổ ánh sáng đèn không có điện dò tắt. không kịp mở ra điện thoại đèn tin trong phòng trong nháy mắt đen kịt một màu không biết hai hét lên một tiếng Giang Thiên Lôi kéo hạ lật dẫn đầu liền hướng phía bên ngoài chạy yếu đất điện thoại chiếu sáng sáng lên một chuôi hướng ngoài cửa phi nước đại thân ảnh sợ chậm sẽ bị cái gì tồn tại kinh khủng đuổi kịp Quý Vân cùng Triệu Khải cũng không lo được mặt khác theo sát phía sau rất nhanh đèn tin cầm tay ánh sáng đứng lên trong hành lang quanh quẩn tiếng bước chân dồn dập, còn có một xuyến xuyến bối rối lắc lư ánh đèn bóng người sở ảm vị trí tại lỗ 4 Nguyên bản rất nhanh liền có thể chạy đến tầng dưới cùng, nhưng mà chạy trước chạy trước, tất cả mọi người liền ý thức được không thích hợp. bọn hắn rõ ràng lại xuống 3 tầng lầu bậc thang, liền có thể đến lầu một. Nhưng mà, giống như tại trong lúc đối rối chạy thật lâu, còn chưa tới tầng dưới cùng. Trong đội ngũ sau cùng hai cái siêu phàm giả dẫn đầu phát hiện vấn đề, Hốt hoảng trong hành lang, Nô Phong đột nhiên trợn quát một tiếng, chờ một chút, mọi người trước đừng chạy. Quý Vân cũng ý thức được không đúng. Nghe được tiếng quát, hắn nội vàng lôi kéo mập mạp đứng tại nguyên điểm. Sau Phương đội ngũ dừng lại, Trung ương Liêu phỉ phỉ cùng Lộc Cửu cũng chạy mấy bước liền dừng lại mà đội ngũ phía trước nhất hạ lật, Giang Thiên không có nghe rõ, bối rối bên dưới lại nhiều chạy một đoạn, biến mất trong nháy mắt tại trong tầm mắt. Sau một khắc, tình cảnh càng quái quỷ phát sinh. Một tiếng nhọn đột nhiên gọi vang lên. A! Chạy trước tiên hạ lật vừa mới từ thang lầu chốc ngặt, vậy mà thấy được dưới lầu xuất hiện mấy người đầu. Nàng tưởng rằng gặp được quỷ, liền chấn kinh kêu lên. Cái này hoảng sợ gào thét vang vọng toàn bộ lầu cũ. Đây càng là đem Quý Vân đám người cũng giật nảy mình, bởi vì, thanh âm là từ phía sau bọn họ chưa đến. Nhìn lại, nhìn xem đỉnh đầu bọn họ thang lầu chốc ngoặt, vậy mà xuất hiện hai cái bóng đen bên trong một cái còn lẽ lên liền biến mất không thấy. lâu nay chặng đường liền mấy người bọn hắn. sau lưng đột nhiên toát ra người đến, luận ai cũng sẽ giật mình. có quỷ. trong lòng mọi người bản năng toát ra cùng một cái suy nghĩ. nô phong phản ứng cực nhanh, hai bó quỷ hỏa liền tích xạ mà đi. có thể quỷ hỏa từ thang lầu khe hở thoát ra, đánh vào cái kia ngồi liệt trên mặt đất trên bóng dáng. vậy mà không có bốc cháy lên, ngược lại chiếu sáng một tấm xanh mơn mởn mặt người. nô phong cũng giống là đoán được cái gì, nghi ngờ tự nói một tiếng người. ánh lửa lấp lóe trong nấy mắt, đám người cũng thấy rõ trên lầu cái kia dọa đến đã sủi lơ trên mặt đất người, lại là một thân quần ngắn trang phục hạ lật. Tại sao có thể có hai cái hạ lật? Phía trước một cái, phía sau lại xuất hiện một cái. Chuyện kỳ quái còn tại chỉ diễn. Chính lúc này dưới lầu Giang Thiên cũng chạy trở về, hắn ngẩng đầu cũng nhìn thấy trên lầu hạ lật dọa đến sắc mặt trắng bệch. Màn quỷ gì này? Thấy cả lầu trên bậc thang nhân chúng người từng cái giống như là dọa mộng chi cút. núp ở góc tường đại khí không dám thở. Lúc này chỉ nghe Ngô Phong Phảng phát giác nhận cái gì, quát chói thay một tiếng, đừng hoàng hốt, đó là người. Chúng ta là gặp được quỷ đã tường. Không hổ là cục dị điều người, liếc mắt liền thấy được vấn đề. Hắn cùng Trương Tiểu Nam liền đứng tại chỗ, phản phất cho tất cả mọi người chú khí. "Người." Đám người cũng dần dần chấn định lại. Lúc này mới phát hiện, trên bách tường tầng lầu vẫn như cũng là bốn. Chạy lâu như vậy, bọn hắn vẫn tại lầu 4. Quý vân nghe được vị đại tướng lập tức hiểu cái gì, Nô phong một giải thích, chân tướng rõ ràng. Nguyên lai, like, thang lầu này là tuần hoàn. Bọn hắn vừa rồi một mực tại tầng 4, lầu 3. Tầng 4, lầu 3. Tầng 4, lầu 3. Nguyên điệu gào quanh. Giang thiên mới vừa rồi là bởi vì chạy ở phía trước nhất, nhìn thấy phía dưới đầu bậc thang xuất hiện đầu người, kỳ thật chính là đội ngũ phía sau Quý Vân mấy người. Chính hắn bị dọa đến không nhẹ, căn bản không cố được bị dọa sủi lơ tại nguyên chỗ hạ lật, đông nhiên trở về chạy. Sau đó trở về lại bắt gặp Quý Vân một đám người. Hạ Lật lưu tại nguyên địa. Cứ như vậy, vừa rồi dẫn đầu hai người, một cái xuất hiện ở trên lầu, một cái xuất hiện ở dưới lầu. Trên lầu Hạ Lật không phải quỷ, mà là bởi vì thang lầu tuần hoàn, nàng từ đội ngũ phía trước xuất hiện ở cuối cùng. Hiểu rõ nguyên lý, đám người lúc này mới nuối lòng một ngụm đại khí. Nhưng nghĩ lại càng hộc bét, bọn hắn bị vây ở quỷ lâu này bên trong. mấy cái điện thoại đèn chiếu sáng từng tấm vốn là mặt không có chút máu mặt. trong hành lang chỉ có liên tiếp thô trọng tiếng hít thở. ánh mắt của mọi người đều chỉ có thể nhìn xem hai vị cục dị điều cao thủ. nhưng Ngô Phong cùng Trương Tiểu Nam hai cái siêu phàm giả hiện nhiên cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. bọn hắn biểu lộ ngưng trọng nhìn trầm trầm chỗ hắc ám, tựa hồ muốn đem cái kia quỷ tìm ra. trầm mặc rất lâu đều không có người nói chuyện, trong không khí kinh khủng bầu không khí còn tại trở nên đồng. chạy cũng không dám chạy, Lưu cũng lo lắng há hùng. Liêu Phỉ phỉ rốt cục nhịn không được loại này tiến thối lượng nan bầu không khí, dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn Lô Phong, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, "Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì?" Lô Phong thần sắc bảnh liệt, nói ra huấn luyện viên dạy cho bọn hắn tiêu chuẩn đáp án, "Quỷ kia cất dấu không ra, chúng ta chỉ có thể đi đem nó tìm ra." Đám người nghe sắc mặt cùng nhau nhất suy, không gặp được liền cảm ơn trời đất, còn đi tìm. Nhưng mà lúc này, Triệu Khải giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng hình ảnh, chỉ vào cách đó không xa, kinh hô một tiếng, "Các ngươi mau nhìn." Trên bệ cửa sổ đứng đấy một người. Đám người giật mình, Nghe tiếng cùng nhau nhìn sang, tập trung nhìn bảo, trên bệ cửa sổ, thình lình đứng đấy một người mặc quần trắng tóc dài bóng người. Chương 48, Hạ Lật sinh nhật cũng là giả chương 48, Hạ Lật sinh nhật cũng là giả cùng một cái trên bệ cửa sổ, cùng một cái góc độ, xuất hiện cùng một cái mặc áo trắng nữ nhân. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, cái kia mặc áo trắng bóng người đã đứng ở trên bệ cửa sổ, không chút do dự nhảy xuống. Phảng phất tình cảnh tái hiện. Một màn này, cùng trước đó Sở Trệ Ám lúc chụp tới hình ảnh không có sai biệt. Hạ Lật chỉ vào bóng trắng kia, kinh hô một tiếng, "Ủy đây cũng không phải là nàng an bài sở chạy ảm thì bản Nô Phong cùng Trương Tiểu Nam hai cái siêu phàm giả nhìn xem cũng rất nghi hoặc làm sao lại lại nhảy. bọn hắn cũng trước tiên vào tới hiện tại xem ra bóng người áo trắng này có lẽ mới là cái này cự cảnh đoàn khí đầu nguồn chỉ có đem nó giải quyết hết mới có thể ra đi nhìn xem hai người vào phòng Quý Vân mấy người cũng không dám tại hành lang đợi nhau nhao chạy theo đi vào Quý Vân vừa tiến đến liền phát hiện vấn đề không đúng đây không phải chúng ta vừa rồi đợi đến gian phòng kia trên đất cho bụi rất dày không có dẫm đạp vết tích Trên mặt bàn cũng không có chén kia bọn hắn lưu tại trong phòng sở trệ am dùng đèn. Bắt được điểm ấy, Quý Vân đầu góc phi tóc lóe lên một cái ý niệm trong đầu, hắn cũng đi theo nô phong hai người đem đầu từ bên giường giò xét ra ngoài, muốn xem đến thi thể. Quả nhiên, Quý Vân thấy được dưới lầu ngã vào trong vũng máu thi thể, thầm nghị trong lòng không ổn. Mặc dù đồng dạng là áo trắng, tóc dài, nhưng thi thể rơi xuống đất tư thế rõ ràng cùng trước đó nhìn thấy có khác nhau. Cái này cũng không phải mới vừa cùng một bộ thi thể. Giờ khác này, hắn phản phất minh bạch cái gì Tất cả mọi người coi là nháo quỷ chính là 426 bệnh viện chỉ có nhìn qua thám tử Hồ sơ Quý Vân biết, tòa nhà này đã từng phát sinh qua liên hoàn nhảy lầu án. Hóa niệm đầu nguồn khả năng không phải cái gì quỷ y tá, mà là những học tỷ kia. Đúng, học tỷ bọn họ, ít nhất là rất nhiều nhảy lầu học tỷ. Nghĩ tới đây, Quý Vân liền không nhịn được nuốt nước, nước miếng một cái. Khó trách trước đó xử lý một con quỷ, không có ra ngoài. Rất có thể chính là nguyên nhân này. Quỷ không chỉ có một con, mà lại tựa hồ còn không phải tại cùng một cái tiết điểm thời gian. Chính lúc này, Ngô Phong giống như là cảm giác được cái gì biểu lộ đột nhiên du lên, hừ, quả nhiên đến rồi, kinh hãi đằng sau, quỷ liền lên nhiệt thân, hắn căn bản không có do dự, quay người chính là một tay quỷ hỏa liên đạn hướng phía cửa ra vào kích xạ mà đi, đám người bị hắn cử động này giật mình, quý vân bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn xem hỏa diễm đạn đánh trúng vào cửa ra vào trong hát cám một đoàn quỷ ảnh, nhưng lần này quỷ ảnh rõ ràng so với lần trước mạnh rất nhiều, quỷ ảnh tia toàn thân đều bốc cháy lên hừng hực lũ hỏa, nhưng như cũ khí thế hung hang hướng phía trong phòng đánh tới, a, nô nhìn xem cũng khe gi một tiếng, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ vừa rồi đều giết chết hiện tại làm sao không giết chết? bất quá linh áp này với hắn mà nói vẫn như cũ không loại mắt xanh, nhưng gặp hắn chân sau triệt thoái phía sau đập đất, đông nhiên nhảy lên mà ra, lôi cuốn lấy quỷ hỏa nắm đấm một quyền đánh ra, được một tiếng, vậy mà đánh ra khí bạo vang, trước mắt mọi người, không khí bị đánh ra vòng vòng gợn sóng, nắm đấm cũng không có đụng vào quỷ ảnh kia thân thể, quỷ hỏa cách quyền mà ra, đem nó đánh cái xuyên thấu. lần này, quỷ ảnh kia hoàn toàn bắt đầu cháy rực rực, cùng vừa rồi một dạng, quỷ ảnh kia bên trong một khối mặt nạ quỷ cũng hiện hiện, thiêu đốt biến mất. đám người vừa bị nhảy lầu thi thể dọa đến run rẩy đã mắt liền nhìn xem quỷ liền bị rất chết, trong phòng nghe được cùng nhau hơi thở thanh âm, một bên triệu khải nhìn xem chiêu này phong cách hỏa quyền, càng là đầy dây sùng bái chi quang, và năng lẩm bẩm một câu, rất đẹp. Quý vân nhìn thấy một quyền này cách không đánh ra khí công quyền tình, không thể so với mập mạp bình tĩnh, đây chính là hàng thật giá thật khí công. hắn lập tức nghĩ đến diễn đàn bắt quái bên trên một chút nghe đồn, trong lòng phán đoán, không thần kinh sao? quả nhiên cùng truyền thuyết một dạng lợi hại. trước đó liền nghe nói cục dị điều phía quan phương có một bộ rất lợi hại cổ võ quyền, gọi hắc long bắt thủ. Nghe nói sớm mấy năm bộ này của võ quyền phiên bản đơn giản hóa quân thể quyền, kỳ thật tại bộ đội đặc thù truyền thụ qua một đoạn thời gian. Bất quá bởi vì một bộ này quyền là lấy khí công làm nội tình văn pháp, chiêu thức lại tàn nhẫn, luyện không giận nổi sức lực, đả thương người lại thương mình. Về sau liền cấm, lại về sau linh dị khôi phục, liền thành cục dị điều chuyên môn luyện thể quyền. Hết thể tám chiêu, chiêu chiêu đều là tuyệt kỹ. Trong đó có chiêu này tên là không thần kích cách không xung quyền chiêu thức, Úy tại diễn đàn trên chợ đen gặp có người giá cao thu mua quyền phổ cùng huấn luyện video. Bây giờ nhìn lấy mô Phong xuất ra, trong lòng cũng tán thưởng không thôi sát cực lợi hại, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy cái này Ngô Phong Nguyên Lai là pháp thuật cùng cận chiến song tu cao thủ, đã dựa theo trên diễn đàn thuyết pháp đi thuật thể song tu đường đi đều là thiên phú quái. trong đội ngũ có một cao thủ như vậy cũng làm cho lòng người an không ít. bất quá Quý Vân nhìn xem cái kia theo ánh lửa biến mất bị ảnh làm sao đều cảm giác vị kia là cố ý đi tìm cái chết. còn có cái kia âm vật thể bên trong mặt nạ bị cùng vừa rồi cũng không giống mới, tổng cho người ta cảm giác có đặc biệt hàng nghĩa. bị ảnh đốt đi sạch sẽ, đám người lại khởi lại lạc tâm tình lại lấy được ngắn mũi mình Hiện tại biết không ra được, cũng không ai dám chạy loạn. Đi theo hai cái cục dị điều cao thủ, mới càng khiến người ta an tâm. Nhưng Ngô Phong cùng Trương Tiểu Nam hai biểu lộ lại càng ngày càng nghiêm túc, bởi vì cái thứ hai quỷ rất chết, khư cảnh vẫn không có biến mất. Lấy lại tinh thần, mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, căn phòng này không phải bọn hắn trước đó đợi rằng kia. Giống như là quỷ lâu này thời gian tiết lập lại. Đám người không thể nào hiểu được cái này vượt qua nhận biết tình huống. Ngô Phong dò xét một vòng, lại cho ra một cái kinh người kết luận, xem ra là thời không rối loạn. Mặc dù là cùng một dãy quỷ lâu, nhưng vừa rồi trên dưới thang lầu chúng ta đã đi tới một cái khác tiết điểm thời gian. Cái này khư cảnh trình độ phức tạp, Viễn Siêu tưởng tượng có thể là cấp B trở lên. Cục Dị điều khóa trình huấn luyện bên trong, huấn luyện viên giảng giải qua cùng loại án lệ. Ngay vậy, Trung Tiểu Nam lấy mắt quang chạch lóe lên người bên ngoài không dễ dàng phát giác run dậy, cũng nói đúng vậy. A mấu chốt nhất là hiện tại còn không cách nào xác định cái này khư cảnh đoán nghiệm đầu nguồn đến cùng là cái gì. Cục Dị điều trong kho tài liệu có các loại khư cảnh tư liệu, làm ưu tú tố tốt nghiệp học viên. Hai người mặc dù không có kinh nghiệm bản thân qua, nhưng nhìn qua không ít liên lụy đến thời không quy tắc cảnh đều không ngoại lệ đều là cấp B trở lên độ khó. bọn hắn là mới ra đặc vấn doanh mới thám viên xử lý cấp C khư cảnh đều rất miễn cưỡng, chớ nói chi là cấp B cho nên sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. người bên ngoài không rõ cấp B cái gì độ khó, thật cũng không cảm thấy hai người nói chuyện phím có gì không ổn. nhưng quý vân biết ta, nếu như Ngô Phong hai người nói cấp B cùng mình tại trên diễn đàn nhìn thấy chính là cùng một cái phân cấp. như vậy chuyện lần này liền lớn rồi. khư cảnh cũng là gặp nguy hiểm trình độ phân chia. bình thường dựa theo khư cảnh bên trong quỷ vật trình độ nguy hiểm đại khái chia làm d C, B, A. 5 cái đẳng cấp. Cấp D, bên trong quỷ vật chính là đồng dạng oan linh, cương thi. Có ác ý, có thể giết người, bình thường phổ thông súng ống cùng D giai pháp thuật có thể giải quyết, người bình thường cũng có cơ hội có thể còn sống đi ra. Cấp C khư cảnh bên trong, liền có thủ đoạn đặc thù giết người lệ quỷ bình thường cần phải có một chút thủ đoạn siêu phàm giả mới có thể giải quyết, mà cấp B chính là quái đẳng cấp. Chương 48, chương 48, thuộc về loại kia hữu dụng phạm vi lớn năng lực giết người quỷ quái, siêu phàm giả tỷ lệ tử vong rất cao nguy hiểm bị xét cấp bậc, về phần cao hơn cấp hạ âm thần cấp, cấp S thiên hai cấp trên diễn đàn cũng rất ít có thảo luận bởi vì một khi đạt tới cái kia cấp nguy hiểm siêu phàm giả đi vào có thể sống đi ra sát suất không lớn sống đi ra ít người tin tức tự nhiên là thiếu cũng đều là tuyệt mật dân gian trên diễn đàn cơ bản không có khả năng có chảy ra tạm dừng không nói nhưng cấp B trở lên đối luận trên đàn siêu phàm giả tới nói cũng đã là cực kỳ nguy hiểm đại ngôn tử quý vương nghe hai người lời này trong lòng dự cảm không tốt lắm vừa còn tưởng rằng ôm lấy kim đại thối hiện tại xem ra giống như đuổi này không quá ổn hắn nhớ ký hoa linh trước đó cũng đã nói Giang hoa thị cục dị điều nhân thủ khẩn trường trong cục phần lớn là người mới không gọi để cho người ta hoài nghi có thể phái tới làm nằm vùng thám viên sát suất lớn không phải cái gì kinh nghiệm phong phú cao cấp điều tra viên quý vân trong lòng toát ra một cái không tốt lắm suy nghĩ cái này khứ cảnh nếu là bọn hắn xử lý không được làm sao bây giờ đừng nhìn mồm phong cơ hồ lấy nghiền ép thực lực giết chết hai đầu quỷ bận có thể một chút có thể đi ra hy vọng đều không nhìn thấy đây chính là vấn đề lớn nhất tìm không thấy đoán nghiệm đồng nguồn ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Nhìn xem Nô Phong cùng Trương Tiểu Nam hai cái phía quan phương nhân viên trầm mặc không nói, biểu lộ còn càng ngày càng nghiêm túc. Những người khác trong lòng cũng càng ngày càng hoảng. Cũng may là vừa rồi con quỷ vật kia bị xử lý đằng sau, trong lúc nhất thời cũng không có gặp được cái gì chuyện quái gì. Hạ Lân sớm đã bị dọa đến run chân, nàng là nơi nào đều không muốn đi, đột nhiên mở miệng đề nghị, nếu không, chúng ta liền ở chỗ này chờ đến đường đông. Nô Phong lúc này bác bỏ thuyết pháp này, nói, vô dụng. khư giới bên trong thời gian là hỗn loạn. Nơi này có khả năng đi qua mấy năm, bên ngoài cũng chỉ là trong mấy mắt. Chúng ta chính là chờ chết ở chỗ này cũng không có khả năng đợi đến Hưng Đông. Hạ Lật nghe chút cũng lo thần, vậy làm sao bây giờ? Nô Phong cũng không có dấu giếm mọi người, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới ván nghiệm đầu mượn mới có thể ra đi. Một bên Giang Thiên đề nghị, nếu không, chúng ta từ dưới cửa sổ đi. Lầu bốn mặc dù cao, nhưng dùng màn cửa cái gì làm dây thừng, chưa chắc sẽ ngã chết. Có thể nghe nói như thế, Nô Phong lần nữa bắt bỏ, không có ý nghĩa. Ta không cách nào cho các ngươi giải thích rõ ràng khư cảnh là cái gì, nhưng chỉ cần biết, không giải quyết trong lầu này quỷ, chúng ta cho dù là xuống đến dưới lầu, cũng không có khả năng rời đi. Dừng một chút hắn nói ra, thúy chi, thật muốn ngẩng lầu, ta muốn, khả năng chính là quỷ kia dẫn dụ chúng ta dạng này đi làm, ta cơ bản có thể kết luận, chỉ cần có người nếm thử từ dưới cửa sổ lâu, trước chân sát xuất cực lớn. lời này vừa ra, đám người lập tức im lặng, tuyệt vọng bầu không khí cũng đang lặng lẽ lan tràn. nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, đám người cũng từ loại kia mánh liệt trong sự sợ hãi bình phục, dần dần tiếp nhận hiện thực. nô phong cùng trương tiểu nam bốn chỗ kiểm tra một hồi, vẫn không có tìm tới bất luận cái gì hữu dụng manh mối, chờ đợi thêm nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. trương tiểu nam liền lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng hạ lật. Dù sao cũng là nàng sở trệ ảm đem tất cả mọi người mang bảo. Nàng lần nữa dùng nghiêm khắc ngữ khí hỏi Hạ Lật Đồng Học: Chúng ta truy tung qua ngươi tất cả thông tin ghi chép, không có bất kỳ cái gì fan hâm mộ cho ngươi nhắn lại những cái kia liền học tri thức. Xin ngươi thành thật khai báo, ngươi biết những vật kia đến cùng là thế nào tới? Đem phía quan Phương giám sát sự tình đều nói rồi, đây là bước thái vị. Hạ Lật yếu đuối nói: Ta sợ bị người phát hiện, xóa bỏ. Trương Tiểu Nam rất nghi hoặc, nàng nhìn không ra Hạ Lật có nửa điểm nói dối, nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, thông tin ghi chép cho dù là xóa bỏ, bọn hắn bộ môn kỹ thuật nghe lén thủ đoạn. Đều nhất định sẽ phát hiện. rõ ràng cái này thần bí phan hâm mộ không tồn tại, cái này hạ lật lại luôn miệng nói có. đến cùng vấn đề ở chỗ nào? chẳng lẽ cũng là sự kiện linh dị? còn như vậy hỏi tiếp vẫn như cũng không có kết quả. trương tiểu nam đột nhiên lại nghĩ đến một cái khác điểm mấu chốt, lại hỏi vậy ngươi thuần âm mắt tự là ai cho ngươi chỉ điểm treo ở trang chủ? đây mới là ban sơ hấp dẫn bọn hắn ánh mắt điểm trọng yếu nhất. thuần âm mắt tự dễ dàng treo trò cơ vật, cũng là người hái một kia hạ lật đã giàn động, nàng chính là có gốc, cũng biết chính mình khả năng bị người xem như con cờ, liền ngay cả bận biểu giải thích nói. Cái kia, cái kia, kỳ thật ta cũng không phải ngày đó sinh nhật. Đây chẳng qua là nghe Phan Hâm mộ đề nghị, tùy tiện biết. Nghe được nàng nói láo hết bài này đến bài khác, Trương Tiểu Nam khó nén tức giận, không có khả năng. Chúng ta điều tra qua trường học hộ tịch hồ sơ, sinh nhật của ngươi chính là. Nhưng lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hạ lật sinh nhật của mình không có khả năng không nhớ rõ. Nếu như nàng không nói lời nói dối, còn có một loại khả năng, chính là có người soán cải học tịch hồ sơ, còn soán cải hộ tịch hồ sơ. Trương Tiểu Nam dù sao cũng là phía quan phương nhân viên, biết đây không phải làm không được. Nhưng nghĩ đến này khả năng, nàng trong nháy mắt ý thức được sự tình vấn đề vô hạn phóng đại. Đại khái coi là đều là một đám cái gì cũng đều không hiểu sinh viên, Trương Tiểu Nam cùng Ngô Phong hai người đối thoại cũng không có tránh đi đám người. Nhưng mà một bên Quý Vân lại toàn bộ hành trình tử tế nghe lấy. Lúc trước hắn liền nghi hoặc, cái này hạ luận làm sao một mực đem bát tự treo ở trang chủ, còn nửa điểm không tỉ hiểm. Nguyên lai, căn bản chính là một cái giả sinh nhật. Cái này thuần âm bát tự nguyên bản cũng không phải rất là thù, nhưng tại Giang Hoa Đại học lại không giống với bởi vì quý vân biết đến nhảy lầu án người trong cuộc lâm khả hơn chính là thuần âm bắt tự trước đó không xác định phải trang liên lụy sự kiện linh dị hiện tại người đều tại khư cảnh đã có thể xác nhận cái này thuần âm bắt tự phần trăm bách hòa t4 ký túc xá cái này khư cảnh có quan hệ vốn cho là là hạ lật đêm nay sở trệ ảm nội nhập cái này khư cảnh hiện tại xem ra chỉ sợ bị cố ý dẫn đường nếu như không có cục dị điều những người này có thể nói nàng hẳn phải chết nói không chừng lại là cùng một chỗ mối lầu án đủ loại manh mối liên hệ với nhau quý vân trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái từ ngữ câu cá cái này hạ lật tuần âm bắt tự chính là mùi câu, có người dùng nàng đang câu cá, câu khả năng chính là liên hoàn đẽ lầu án phía sau hấp thụ phía sau màn. nhưng từ Ngô Phong cùng Trương Tiểu Nam hai người thần thái đến xem, bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, không phải cục dị điều người đang câu cá, cái kia là ai đâu? vị tiên chỉ điểm hạ lật đem nàng đóng gói thành linh môi nhân vật thiết lập thần bí phan hâm mộ khẳng định là người câu cá, như vậy hắn đến cùng lai là gì? Quý Vân nghĩ tới đây, suy nghĩ lập tức liền loạn. cục gì điều, hạ lật phía sau phan hâm mộ, liêu phỉ, phỉ phía sau hâm mộ, diệt khẩu án hấp thụ phía sau màn. Quý Vân hiện tại chỉ ít liền thấy tứ phương thế lực trộn lẫn đối với việc này bên trong. Nhưng bây giờ vấn đề tới, hạ lật cái này thuần âm bát tự là giả, cá lại mắc câu rồi, vậy sẽ phát sinh cái gì? Chương 49, Thợ gấp giấy, Câu mê phiếu, chương 49, Thợ gấp giấy, Câu mê phiếu, Quý Vân có thể nghĩ đến điểm này. Hai cái cục dị điều nhân sĩ chuyên nghiệp đương nhiên cũng nghĩ đến. Nô Phong cùng Trương Tiểu Nam lẫn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương rung động ánh mắt. Sự tình phức tạp đến đã để hai người cảm thấy lạnh cả sống lưng trình độ. Trực giác nói cho Nô Phong tiếp tục tiếp tục chờ đợi sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hán quả quyết nói, không được, đến mau rời khỏi nơi này. Trương Tiểu Nam cũng gật gật đầu, ừm. Dù sao cũng là phía quan phương nhân viên, bọn hắn cũng không có vứt bỏ ở đây mấy cái sinh viên. Trương Tiểu Nam xoay mặt nhìn về phía đám người, đề nghị, các ngươi hoặc là lưu tại nơi này chờ chúng ta, hoặc là cùng chúng ta cùng đi tìm đoán nghiệm đầu nguồn. Nhưng vô luận như thế nào tuyển, chúng ta cũng vô pháp cam đoan an toàn của ngươi, chỉ có thể ở trong phạm vi năng lực bảo hộ các ngươi. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Ta cũng đi. Hạ lật mấy người sớm đã bị sợ choáng váng, nào dám một mình đợi ở chỗ này. Tất cả mọi người rõ ràng cục diện đều hai người mới là đuổi, cả đám đều biểu thị muốn đi theo cùng một chỗ. Quý Vân cùng Triệu Khải đương nhiên cũng lựa chọn đi theo đại bộ đội cùng đi ra. Lần này đám người không có lại thất kinh chạy, mà là tụ tập báo đoàn, ngay tại trong thang lầu từ từ đi lên. Quả nhiên, thang lầu là tuần hoàn. Cho dù là bọn hắn từ lầu 4 đi lên, tầng trên cũng là lầu 3. Lên một tầng nữa lại là lầu 4. Uy nghiệm chứng trước đó phỏng đoán, bọn hắn đi lên 5 lần, như dự liệu như thế, về tới trước đó có lưu bổ ánh sáng đèn ra phòng. Hiện tại trò chơi kết thúc, không có quy tắc trói buộc. Quý Vân cũng nói ra mình tại nhà vệ sinh nhìn thấy Tống Uy thi thể, Nô Phong hai người muốn đi dò xét, đám người liền cũng chỉ có thể đi cùng nhà vệ sinh. Đợi đến nhìn thấy trên trần nhà cô kia tử trạng thái giữ tận thi thể lúc, tất cả mọi người tê cả ra đầu. Bất quá nhiều người dương khí nặng, kinh hải trình độ cũng kém xa Quý Vân trước đó một người tới thời điểm. Nhưng hạ lật mấy người đều là lần thứ nhất nhìn thấy chết thảm thi thể, từng cái bị dọa đến run rẩy. Triệu Hải nhìn thấy thi thể, đã sớm đối với Quý Vân lá gan phục sắt đất. Đi ra nhà vệ sinh, hai người đi tại đội ngũ phía sau, mặt, mặt nhỏ giọng thầm thì nói. Vân Cà Nhi, trước ngươi một người đi nhà vệ sinh, nhìn thấy thi thể kia không có bị hù đến. Ngao Tào, vừa rồi ta nhìn thấy Trần nhà có dương mặt người, kém chút không có đem ta hồn dọa cho rơi. Quý Vân nói một câu, đương nhiên bị dọa đến không nhẹ. Hắn cũng phát hiện, hiện tại từ phòng vệ sinh sau khi đi ra, chỉ có mập mạp không có hoài nghi mình. Những người khác thái độ đối với hắn, rõ ràng đều ẩn ẩn có một tia kiêng kỵ. Thậm chí hai cái siêu phàm giả nhìn mình ánh mắt, đều ẩn ẩn không đúng lắm. Dù sao tống nguy chính là đi một chuyến nhà vệ sinh, liền bị quỷ giết chết. Mà Quý Vân chính mình đi, vẫn sống lấy trở về trần nhà dấu thi khủng bố tràng diện tất cả mọi người thấy qua người bình thường đều dọa mất rồi nửa cái mạng dựa vào cái gì ngươi có thể còn sống trở về không bị hoài nghi mới là lạ quý vân cũng không muốn dầu diếm đem cựu tự chân nôn sự tình nói một lần đây là dân tộc thương thức cũng không phải cái gì bí chuyển. dẫn đầu nô phong nghe được lúc này mới chợt hiểu cũng tán thán nói vị bạn học này nói không sai bạn nhất gặp được tình huống các ngươi liền lớn tiếng đọc lên cựu tự chân nôn một bên trương tiểu nam còn thuận tiện phủ cập khoa học một chút cựu tự chân nôn tác dụng nghe xong đám người lúc này mới ý thức được Hạ lật học tỷ là cái giả linh môi. mà trong đội ngũ giống như có cái thật hiểu một điểm quý vân. Tầng này không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, mọi người tiếp tục đi lên. Rất nhanh, bọn hắn lần nữa đi tới lại một cái thời gian tiết điểm lộ 4. vẫn như cũng là không người đến qua đầy địa hôi bụi dáng vẻ. Lần này mới vừa lên đến, mọi người tự hồ cũng có dự cảm, ánh mắt không tự giác liền nhìn về hướng bệ cửa sổ. Quả nhiên, vừa mới đi lên, liền thấy trên bệ cửa sổ đứng đấy một cái bóng người áo trắng. Mọi người ở đây đi lên trong nấy mắt, bóng trắng kia liền ngã xuống. Đau một tiếng. Thi thể đập xuống tại mặt đất thanh âm nghe được trong lòng mọi người lộn buộc nhảy một cái. Ngô Phong cùng Trương Tiểu Nam đội vàng đi bệ cửa sổ xem xét, Quý Vân cũng đi theo. Vừa xem xét này, thi thể tư thái cùng vừa rồi lại không giống với, không phải cùng một cố. Bộ thứ ba, Quý Vân cũng không hiểu được, trong cung cảnh này quỷ để bọn hắn nhìn liên hoàn nhảy lầu là có ý gì? Trước khi chết ký ức tái hiện, thật muốn lấy. Một giây sau, cơ hồ cùng trước đó giống nhau như lúc kịch bản phát sinh, bóng trắng kia vừa nhảy lầu một cú khí tức gầm quét sạch tất cả mọi người phía sau lưng. Nhìn lại. Đen từ hành lang bên trong, quen thuộc quỷ ảnh quả nhiên lại tới. Ngô Phong phản ứng cực nhanh, chết thẳng cẳng đông nhiên liền hướng phía cửa phòng bật tới. Đông, đấm ra một quyền, quỷ hỏa màu xanh lá tại quỷ ảnh kia ngực nổ bể ra tới. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, một quyền này vậy mà không có nhóm lửa quỷ ảnh kia. Ngược lại Ngô Phong bị sóng xung kích phản chấn, lùi lại mấy mét. Quỷ này lại mạnh lên rồi. Quý Vân thấy cảnh này, trực giác nói cho hắn biết, bọn hắn tham dò mạch suy nghĩ giống như sai lầm chỗ nào. Đáng người lúc này mới lần thứ nhất thấy rõ ràng quỷ ảnh kia giống như là một nửa trong suốt rau câu người trong thân thể nó không chỉ có trôi nổi vô số nòng nọc một dạng phù văn huyền ảo còn có một tấm mặt nạ ác quỷ quỷ vật này vừa ra xuất hiện đám người lập tức liền cảm thấy một cỗ linh hồn phát run cảm giác căm lãnh quý vân biết đây là linh ác để linh hồn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách quý vân liếc qua bên người mập mạp mấy người tất cả mọi người nhíp nhíp phát run có thể làm cho người bình thường đều cảm nhận được linh dị ít nhất là lệ bị cấp quý vân biến sắc trong lòng rất nghi hoặc xem ra là mỗi tầng lầu đều có như thế một đầu bị vật bất quá kỳ quái vừa rồi hai cái cũng còn chỉ là ánh linh, vì cái gì cái này một cái sẽ là lệ ủy, càng ngày càng mạnh, mà lại mặt nạ ác quỷ cũng không giống mới, đến cùng có ý tứ gì? Đông, Đông, Đông, Ngô Phong hai tay quanh quẩn quỷ hỏa, cùng cái kia lệ quỷ cấp quỷ vật kịch chiến ở cùng nhau, không thể không nói, thuật thể song tu, cái này Ngô Phong là thật mạnh, tư thế chiến đấu bá đạo mà phong cách, Đại khái là sợ tác động đến trong gian phòng đó người bình thường, hắn đem quỷ vật kia kéo đến trong hành lang, chỉ nghe quyền kinh mà khét, lục hỏa nổ tung, một người một ủy, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Nhìn xem đồng bạn không có giải quyết hết quỷ bệnh, Trương Tiểu Nam cũng không có nhà rỗi, nàng đột nhiên từ tùy thân trong bao móc ra hai tấm giấy dầu. Mở ra một chút, lại là hai cái bằng phẳng hoa văn màu người giấy. Quý Vân nhìn xem hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng lập tức đoán được nàng siêu phàm năng lực, thợ tô màu. Đám người còn nghi hoặc nàng vì cái gì xuất ra người giấy này thời điểm, liền nhìn xem Trương Tiểu Nam cắn nát đầu ngón tay, tại hai tờ giấy mắt người phía trên một chút lên máu tươi con người, miệng niệm niệm có tử, Khải Linh. Một màn quỷ dị lúc này trình diễn. Trước mắt bao người, hai cái người giấy giống như là thổi phòng bánh trứng đảo mắt liền biến thành hai cái cùng cái chân nhân lớn nhỏ không hai đồng nam đồng nữ. bọn chúng trên mặt vẽ lấy má đỏ, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Trương Tiểu Nam lấy chỉ làm kiếm, khẽ quát một tiếng, luyện giấy âm binh, đi. Hai cái người giấy phản phất sống lại, phanh phanh nhảy nhót liền hướng phía chiến đoàn bọn tới. Ba đánh một, mặt nạ kia quỷ vật lúc này mới rơi xuống hạ phòng. Nhìn xem hai bộ người giấy liền sống sờ sờ tham chiến, cái này phản khoa học nhận biết một màn, để trong phòng hạ lật đám người đã sớm nói không ra lời. Bên người triệu khải cũng nuốt nước miếng một cái, kinh hô không thôi, người giấy này sống. Quý vân mặc dù biết thợ tô màu cùng hắn quý gia tiệm quan tài một dạng là một môn truyền thống thuật đạo truyền thừa, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật. Nhìn xem cái kia hai cái như chân nhân đồng dạng cùng vĩ vật đánh có đến có về người giấy gấp màu, trong lòng của hắn cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người giấy môn thủ nghệ này cùng cản thi nhân một dạng là có lưu phái truyền thừa, không phải mua mấy cái người giấy liền có thể thay mình chiến đấu, còn cần nguyên bộ dưỡng linh khẩu quyết cùng thuật pháp. Cái này trương tiểu nam cũng hẳn là cái nào đó thuật đạo thế gia truyền thừa giả. Thợ gấp giấy cũng là siêu phàm bên trong có thể lấy một địch rất cường hành một trong những nghề. Trên diễn đàn liền truyền thuyết, cục dị điều trong cao tầng, liền có có thể điều khiển trên trăm lệ quý cấp người giấy đặc cấp thuật đạo cao thủ. Trong nghề xem môn đạo, Triệu Hải cái này ngoài người nhìn xem, chỉ cảm thấy không được hả mỹ, đánh giá một câu, ai ra. có thể đụng có thể nhảy, cái này muốn vẽ công tay nghề tốt đi một chút, thật sự giống như người thật. Quý Vân nghe lời này, phủ cập khoa học một câu, không phải họa sĩ không tốt, mà là cô ý dạng này vẽ. Triệu Hải không hiểu, cố ý? Từng. Quý Vân gật gật đầu, nhỏ giọng giảng giải, người giấy quá thật sẽ nuôi sát, dễ dàng dẫn tới một chút không rõ lai lịch đơn vật phụ thân, đưa tới tai họa cho nên mới cô ý vẽ lên cái kia hai đoàn chu sa má đỏ, chính là vì để cho người ta một chút phân biệt ra được bọn chúng là người giấy, cũng là chính sát. Triệu Khải nghe không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, sợ hãi than nói: Vân Ca Nhi, ngươi đây đều hiểu. Đêm nay chính mình người bạn này quả thật làm cho hắn kinh ngạc thật nhiều lần. Quý Vân không nhiều giải thích, cung tiệm quan tài một dạng, thợ gấp giấy cũng là mấy cái dân tục trời chiều sản nghiệp cá mẹ một lứa, hắn hay là hoặc nhiều hoặc ít biết đến. Trong khoảng thời gian này đều của trên diễn đàn bất quái cũng biết gấp giấy màu người này cũng có mấy cái thuật đạo lưu phái lưu truyền tới nay gấp giấy màu nhất mạch lợi dụng tuyển châu lưu ra nổi danh nhất. Nghe nói truyền thừa hơn mấy trăm năm. Nguyên bản người bình thường thời gian dài cùng âm linh đợi cùng một chỗ. Lấy châu tà nhập thể, kẻ nhẹ như bệnh, kẻ nặng chết bất đắc kỳ tử. Có thể siêu phàm giả vốn là nửa người nửa quỷ, cũng là không cần cố kỵ. Người giấy gấp màu cái này vốn chỉ là cho người chết định chế. Hiện tại bởi vì có nhu cầu, cũng cho người sống định chế. Bởi vì người hết thể xúc cảm, đều có thể dùng phương diện tinh thần tín hiệu mô phỏng đi ra. Chương 49 chương 49 cái này mô phỏng chân thật người giấy co âm linh, thuật một gia chỉ trên giác quan thậm chí so chân nhân càng hoàn mỹ hơn, mà người giấy tốt đẹp nhất chỗ chính là cái gì hình tượng đều có thể định chế, có thể nói như vậy, người có thể tưởng tượng đến niềm vui thú, người giấy đều có thể làm được. đương nhiên, đó là sinh hoạt loại người giấy, công năng đơn giản. trước mắt cái này chiến đấu hình người giấy, thì càng có được. có hai tôn người giấy âm binh hỗ trợ, trong lúc kịch chiến nô phong cũng rất nhanh chiếm thượng phong, rốt cuộc tìm tới cơ hội, một quyền đánh vào lệ quỷ kia hậu tâm, một quyền nốt lên linh thân thể, mặt nạ kia âm bật tại trong hỏa diễm đốt thành một mảnh cho tàn. chiến đấu kết thúc, nô phong thở hổn hển mấy hơi thở mặc dù xem như lệ quỷ cấp có thể thủ đoạn đơn nhất, cũng không tính đặc biệt khó đối phó. Quý vân cũng toàn bộ hành trình nhìn xem trận chiến đấu này, hắn có loại cảm giác rất kỳ quái, mặt nạ này trách cùng nhảy lầu các học tỷ, giống như không phải một đường quỷ. hai cái siêu phàm giả cũng ý thức được vấn đề, trương tiểu nam dọn dẹp chính mình tổn hại người giấy, kiểm tra phía trên lưu lại quỷ khí, đồng thời khó hiểu nói, mặt nạ này âm vật không phải cương thi, cũng không phải bá linh, đảo hướng hậu thiên đạn sinh linh thể. mặt nạ kia hẳn là tà vật, nhưng lại có chút kỳ quái, giết vậy mà không có hồn sa lưu lại, tà vật cũng đã biến mất, mà lại càng giết càng mạnh chỉ sợ là chạm đến cái gì đặc thù quy tắc nàng giữ nguyên giấy tượng đối với loại này hậu thiên âm linh so với thường nhân càng nhạy cảm mặc dù suy đoán mặt nạ là tà vật nhưng mặt nạ biến mất nàng cũng không tốt xác định cái gì Ngô Phong cũng sắc mặt nghiêm túc ừ. hiện tại bọn hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan đợi tại nguyên chỗ sẽ bị vây chết cần phải tiếp tục thăm dò rất có thể gặp phải quái vật sẽ càng ngày càng lợi hại hiện tại Ngô Phong hai người còn có thể giải quyết nhưng kế tiếp liền không nói được rồi cái này cảnh chỗ quỷ dị còn xa xa không chỉ điểm ấy cái kia tuần hoàn thang lầu chính là một cái vấn đề lớn vô luận là đi lên hay là hướng xuống, ai cũng không biết lúc nào là kết cửa. Cái này khiến hai cái điều tra viên cũng không biết phải làm gì cho đúng. bọn hắn đều không nắm chắc được chủ ý, giống như là hạ lật những học sinh này thì càng giống như là ngốc đầu nga một dạng, chỉ có thể ngây ngốc đi theo khi vướng hữu. Trong phòng không người nói chuyện, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hào quang nhỏ yếu chiếu sáng tám tấm kinh hãi quá độ mặt. Quý vân cũng là đã nhìn ra, hai cái này cục dị đều điều tra viên thực lực là mạnh, nhưng giống như không có cái gì xử lý khư cảnh kinh nghiệm thực chiến, mà lại từ vừa rồi hai người phối hợp chiến thuật đến xem tư duy cùng phương thức xử trí rõ ràng có một cố mới từ trại huấn luyện đi ra đầu ra đấy cho quý vân cảm giác thậm chí không bằng đã từng gặp phải lao thái mặt mẹo cùng cương thi nam hai người lại như thế mang xuống khẳng định không phải bị pháp quý vân rốt cục mở miệng nói ta có chút ý nghĩ không biết có hữu dụng hay không đối nhìn xem không quá ổn cho dù là bị quỷ để mắt tới hắn hiện tại cũng không thể giữ yên lặng mới mở miệng này ánh mắt mọi người đều nhìn lại cái kia ngô phong hỏi cái gì quý vân nói ra ý nghĩ của mình nói ta không biết mọi người có phát hiện hay không. Trước đó nghe được một bài đồng dao có đề cập qua thang lầu này. Lời nói này tất cả mọi người cố gắng nghĩ lại, tựa như là có có chuyện như vậy. Một lần vừa tiến vào lầu cũng lên thang lầu thời điểm, đột nhiên nhớ tới tiếng chuông. Còn có một lần là về sau báo động lúc. Có thể một đêm lo lắng hãi hùng, bọn hắn chỗ nào nhớ được có phải hay không nói tới thang lầu. Quý Vân hiện tại chỉ nhớ rất tốt, hắn nhớ kỹ vài câu kia đồng dao. Ngô Phong bị một nhắc nhở này, tựa hồ cũng tới linh cảm, đúng à? Trong trại huấn luyện huấn luyện viên nói qua, khư cảnh bên trong hết thảy kịch bản đều cùng vị trách nhiệm có quan hệ rất rõ ràng, bài kia đồng dao cũng thế. Một bên Trương Tiểu Nam cũng không nhớ ra được đồng dao hát cái gì, nhưng nàng bị nhắc nhở, cũng nghĩ đến phương pháp gọi điện thoại. Trước đó chính là báo động, nghe được đồng dao, hiện tại có lẽ còn có thể. Nô Phong cũng gật gật đầu. Không nhiều do dự, Trương Tiểu Nam trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát. Cơ hồ trong nháy mắt, trong loa liền truyền đến trước đó không nghe xong bài kia khủng bố đồng dao. Nguyên bản trong căn phòng an tĩnh, quanh quần phản phát sướng ca ban du dương giọng trẻ con. Dễ nghe đêm hay, có thể phối hợp ca tử, bầu không khí liền có loại quỷ dị không nói lên lời. Hai cái tiểu bằng hữu nhà tay nhỏ dắt tay nhỏ à, mặt trăng cắt lỗ hai nhà, thang lầu trên dưới đi nhà, lầu ba đèn giải phẫu, chớ nha chớ trở về đầu à, hai cái giày da đỏ, dừng ở nhà sát nhà, số năm dưới giường bệnh, cất giấu một người a tàng cái nếp nếp cười, bóng dáng toàn không có hoa, thứ chín ngồi sồn ở lương, nhìn xem mọi người cười ha ha, tay gãy lại gãy chân, khe hở thành mụ mụ mới, lần này đám người lấy hết dũng khí nghe xong cả thủ lồng dao, không nghe còn tốt, nghe chút tất cả mọi người biểu lộ đều cứng đờ, cho dù là quý vân, nghe nghe đều cảm thấy cái kia giọng trẻ con bên trong có một cỗ tà khí trực kích sâu trong linh hồn sợ hãi quanh quần bên thay bên cạnh, thật lâu không dứt. bất quá, nghe xong, đám người cũng minh bạch quý vẫn nói, đồng dao này bên trong, sát thực cần giấu rất nhiều hữu dụng manh mối. tay nhỏ giắt tay nhỏ hẳn là ra hiệu bọn hắn người trước dây thường tiến vào khư giới phương pháp. thang lầu trên dưới đi câu này, hiện tại xem ra, chính là ám chỉ thang lầu là trên dưới tuần hoàn. đám người nghe chút, cũng sợ không thôi. nhưng cùng lúc, đồng dao này bên trong còn ra hiện rất nhiều rõ ràng liền rất mấu chốt từ ngữ. lầu ba đèn giải phẫu, nhà xác, giày da đỏ, số 5 rườm rệ. không nghe còn tốt, nghe chút vấn đề lớn hơn những vật này bọn hắn một cái đều không có gặp được. Cũng liền mang ý nghĩa, trong lầu này có càng nhiều tồn tại kinh khủng chờ lấy bọn hắn. Quý Vân cùng hai cái cục dị đều người ngược lại là biết nhất định phải tìm tới đầu nguồn mới có thể ra đi, khủng bố đến đâu đều được đối mặt. Những người khác liền không có tốt như vậy tâm cảnh. Triệu Khải cùng Giang Thiên hai tên nam sinh con tốt, sợ là sợ, chí ít không có quá mức thất thố. Hạ Lật vị này tham linh sở chệ a mẹ, nữ thần quang hoàng đã sớm sập một chỗ. Hiện tại trừ tại nơi hẻo lãnh báo chân khóc Vũ đái Lê Hoa, đã hoàn toàn không có chủ kiến. Quý Vân lại liếc mắt nhìn Liêu Phỉ Phỉ, vị này cũng kém không nhiều. Ngược lại là cái kia gọi Lộc cựu cô nương, biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Nàng chỉ yên lặng một người ngồi sồn, đem mặt giấu ở trong cổ áo, không nói lời nào, cũng không khóc không náo. Nô Phong nhớ ký đồng giao nội dung, rất nhanh cũng phân tích vấn đề, lần này phiền toái. Chúng ta khả năng căn bản không tiếp xúc đến cái này khư cảnh đoán nghiệm tâm. Trương Tiểu Nam cũng gật gật đầu, ừm. Đồng giao rất nhiều từ mấu chốt đều chỉ hướng bệnh viện. Nhìn qua, chúng ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải tìm được trước 426 bệnh viện. Quý Vân cũng là ý nghĩ này. Nhà này lầu cũng bị đổi thành ký túc xá trước đó là 426 bệnh viện, đồng giao bên trong nội dung cũng đều là cùng bệnh viện tương quan. Nhưng bọn hắn một mực lại ký túc xá nữ sinh đạo canh, liền căn bản không có chạm đến đoán nghiệm y tâm. Lô Phong nắm lại, lại nói, đây là một cái thời gian trùng điệp khư cảnh, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta từ thang lầu một mực lên, lại hoặc là một mực dưới, hẳn là có thể đến bệnh viện. Đoán nghiệm y tâm rất có thể là tại đồng giao thảo luận phòng chứa thi thể. Suy luận lại như thế suy luận không sai. Nhưng bây giờ vấn đề lại tới, hiện tại nên đi bên trên hay là hướng xuống? Bình thường tới nói, nằm ngay đơn phòng đều tại tầng một, có thể t4 ký túc xá là không có phụ tầng lầu, ít nhất bị trường học xem như ký túc xá đằng sau, liền cũng có. Liên quan tới khư cảnh chủ đề, người bình thường căn bản chen miệng vào không loạn. Nô phong cùng trương tiểu nam hai người thương nghị một chút, liền chuẩn bị hướng dưới lầu thăm dò. Dù sao nghĩ đến phòng chứa thi thể ít nhất là ở phía dưới. Lần này cục dị điều hai người không chuẩn bị mang lên những người khác. Trước mắt manh mối đến xem, nếu như 426 bệnh viện là niệm đồng nguồn, tất nhiên nguy hiểm hơn. Mang một đám bướng víu sẽ chỉ hại người hại mình ngược lại tầng lầu này ác linh đã bị thanh lý mất, nơi này nhìn qua tạm thời còn an toàn. hạ lật mấy người mặc dù sợ sệt, có thể nghe nô phong ăn bài, đã không còn gì để nói. nhưng mà mắt thấy hai cái siêu phàm giả muốn đi, một mực tại những mày suy nghĩ quý vân, lại đột nhiên mở miệng, chờ một chút. đám người cùng nhau nghiêng đầu, mắt đường nghi ngờ nhìn xem hắn. nô phong quay đầu nhìn hắn một cái, thế nào? quý vân trầm ngâm một cái trước mắt, nói, nếu như là muốn đi ra ngoài, ta có một mạch suy nghĩ khác. nô phong tin ngặt nói, mặt mạch suy nghĩ, mới vừa rồi là quý vân nhắc nhở, bọn hắn mới nghĩ đến bài đồng dao kia. Hai cái siêu phạm giả không dám coi nhẹ bất kỳ một cái nào chi tiết, một mặt lắng nghe biểu lộ. Quý vân cũng không có vòng go, nói thẳng, hai vị trước đó không phải nói, nếu như có thể giải quyết cái này khư cảnh quý chấp nhiệm, liền có khả năng ra ngoài sao. Không đợi trả lời, hắn nói thẳng, ta còn có một cái mạch suy nghĩ. Nếu như thành công, có lẽ chúng ta có cơ hội có thể ra ngoài. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. DS, Đầu tháng cầu một đợt người phiếu, cảm ơn mọi người, chương 50, lâm khả hân nguyên nhân cái chết chân tướng trương 50 lâm khả hơn nguyên nhân cái chết chân tướng bây giờ còn không có chạm đến 426 bệnh viện hải tâm đều đã có lệ quỷ cấp tâm vận thật muốn chạm đến chỗ sâu gặp được cái gì đơn giản không dám tưởng tượng quý vân có thể không cảm thấy hai cái cục dị đều thám viên mới nhất định có thể giải quyết mà hai người lại là bọn hắn trong đám người này chiến lược mạnh nhất một khi về không được còn lại đám người này cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên muốn phải sống rời đi nhất định phải mượn nhờ lực lượng của hai người muốn rời khỏi khung cảnh bình thường chỉ có hai loại phương thức một là xử lý đoán niệm đầu quỷ thứ hai chính là hóa giải niệm Quý Vân phương pháp là loại thứ hai, ý nghĩ của hắn chính là đi tìm Lâm Khả Hân. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người đối với cái này khư cảnh đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Quý Vân không giống với hắn từ thám tử kia trong hồ sơ biết cái này T4 Lầu ký túc xá đã từng phát sinh qua liên hoàn kẽ lầu. Hiện tại xem ra, cái này khư cảnh một bộ phận chính là cái kia liên hoàn kẽ lầu hiện trường phát hiện án, người kẽ lầu đều hóa thành oán linh. Ở thời gian này núi non trùng điệp khư cảnh bên trong, mắt khác kẽ lầu người là ai Quý Vân không biết, nhưng hắn xác định quỷ lâu này nào đó tầng kẽ lầu nữ quỷ bên trong có một cái là Lâm Thả đây chính là đột phá khẩu. diễn đàn bắt quái bên trên mặt khác siêu phàm giả chia sẻ tâm đắc bên trong có thực tế án lệ loại này lén qua phương pháp là đi đến thông giải quyết hết một ít mấu chốt oán niệm bị hồn dù là không phải đầu vườn cũng là có xác suất có thể lén qua đi ra nói cách khác nếu như hắn có thể hóa giải lâm khả hân tử vong oán niệm có lẽ có thể bị nàng đưa ra ngoài mà hóa giải đoán niệm mấu chốt ngay tại ở trong đội mũ một người khác liêu phỉ phỉ quý vân trước đó một mực quan sát đến đám người biểu hiện siêu nhỏ nhất là đêm nay mang theo đám người tiến đến hạ lật cùng liêu phỉ phỉ hai người hiện tại xem ra. Hạ lật là thật hoàn toàn không biết rõ tình hình, nhưng Liêu Phỉ Phỉ mấy lần nhìn thấy té lầu bóng người áo trắng, biểu lộ đều có một vẻ mất tự nhiên. Mặc dù những người khác nhìn xem té lầu bóng trắng đồng dạng sợ sệt, có thể duy chỉ có Liêu Phỉ Phỉ bại mặt, còn có một loại trột dạ để tránh. Cho nên Quý Vân chắc chắn Liêu Phỉ Phỉ nhất định cùng Lâm Khả hơn chết, thoát không khỏi liên quan. Đánh cược một lần, thành công có lẽ có cơ hội ra ngoài, cược sai cũng sẽ không để hiện trạng càng hỏng bét. Nhưng chuyện này không thể để cho Liêu Phỉ Phỉ sớm biết. Quý Vân nhìn xem Nô Phong băng tới hỏi thăm ánh mắt, hắn nói ra phương pháp này chỉ có hai vị có thể làm được, cho nên ta muốn nói riêng cùng các ngươi nghe. Nô Phong cùng Trương Tiểu Nam lẫn nhau cũng không nói cái gì. Quý Vân chủ động đứng lên, đi tới hành lang cửa ra vào. Nô Phong hai người cũng đi ra, cách bức tường, lúc này mới lên tiếng, ngươi có thể nói. Quý Vân lại không có cố kỵ, đem tháng tử trên hồ sơ tình báo giản yếu nói một lần. chuyện là như thế này, ta thông qua một chút đặc thù con đường, biết một chút sự tình, không thể rời bỏ khư cảnh liền phải ở ra dám, cũng không có gì không dám nói. hắn tránh đi thu hoạch được tình báo con đường, chỉ nói liên hoàn vé lẩu sự kiện bản thân. Quý Vân hiện tại thậm chí hoài nghi, cái kia phái người diệt khẩu Liệp Hồ Tổ Trình Thám hấp thụ phía sau màn, khả năng không phải muốn phong tỏa tin tức bảo hộ trưởng học thanh danh, mà chân chính muốn ẩn tàng, chính là quỷ lâu này bên trong cất dấu bí mật. Nô Phong hai người vốn là cục dị điều người, bọn hắn nghe chút lời này, lập tức liền ý thức được sự tình so dự đoán phức tạp hơn. 426 bệnh viện điệp ra liên hoàn kẽ lầu cái này khư cảnh là bọn hắn đang huấn luyện chỗ quán hồ sơ bên trong đều không có nhìn qua phức tạp tình huống. Lô Phong nghi cảm thấy Quý Vân mạch suy nghĩ này không có vấn đề. Thật muốn thành công, bọn hắn có lẽ thật có thể mưu lợi ra ngoài nhưng vấn đề duy nhất là làm sao xác định Lâm Khả Hân ở đâu một tầng thời không kém lầu Ngô Phong trực tiếp hỏi vậy sao ngươi xác định đi lên nhất định có thể đụng tới ngươi nói cái kia kém lầu nữ sinh Quý Vân Chi tiếp nói không có khả năng xác định ta cũng chỉ là suy đoán nói hắn nói ra chính mình suy đoán nhưng trước đó ta quan sát ba lần cái lầu phát hiện thi thể mặc dù cũng chỉ mặc váy ngủ màu trắng nhưng quần áo hoa văn cùng cắt xén phong cách là có tuổi cảm giác khác biệt nếu như ta không nhìn lầm tầng lầu đi lên dòng thời gian liền càng đến gần hiện thực thời gian Lâm Khả Hân hẳn là cái cuối cùng kém lầu nàng quỷ hồn có lẽ tại tầng cao nhất Tham tử trên hồ sơ có ghi chép, liên hoàn kẽ lầu án thời gian, mỗi lần hầu như đều cách xa nhau 3 năm năm. Lớn như vậy thời gian khoảng cách, quần áo chất liệu cùng phong cách đều có khác nhau. Cẩn thận quan sát, không khó phân biệt. Lời nói này, một bên Ngô Phong cùng Trương Tiểu Nam đối với hắn quan sát năng lực cũng âm thầm sợ hai thảm phục. Đây là bọn hắn đều không để ý đến chi tiết. Nói, Quý Vân còn nói ra một cái giảm bất ngộ phán phương pháp, chúng ta lại hướng lên đi, đi đến cái trước lầu 4. Lại xác nhận một chút mặc. Nếu như là ta quan sát được như thế, như vậy cơ bản liền không có kém. Nô Phong cùng Trương Tiểu Nam hai người nghe liếc nhau một cái, cũng cảm thấy phương pháp kia đáng tin tội. Nhưng cùng lúc, hai người nhìn xem Quý Vân thần sắc cũng thay đổi. Trong ngoài ý muốn lại dẫn hồ nghi. Ngoài ý muốn là, bọn hắn những này nhân sĩ chuyên nghiệp đều không có nghĩ tới chi tiết, lại bị một người sinh viên đại học nghĩ đến. Mà hồ nghi là, đây cũng không phải bình thường học sinh có thể tiếp xúc đến bí ẩn. Mà lại trước đó Quý Vân nói ra cửu tự chân ngôn thời điểm, hai người liền phát hiện hắn so những người khác hiểu nhiều lắm. Quý Vân đương nhiên biết mình sẽ bị hoài nghi, nhưng không có giải thích. Từ dung hợp quỷ môn quan đằng sau, Hắn liền phát hiện trí nhớ của mình càng ngày càng tốt. Những con mắt kia nhìn thấy chi tiết, dù là không tận lực đi nhớ, hồi tưởng hình ảnh cũng có thể rất rõ ràng. Chuyện đêm nay quá mức quỷ dị, Nô Phong không dám chủ quan, trực tiếp hỏi: người tiếp xúc qua siêu phẩm giả, nếu như không phải không cảm nhận được linh áp, hắn cũng hoài nghi đối phương là đồng hành. Quý Vân tránh nặng tìm nhẹ, nói: Quý ít Hoa Linh là tỷ tỷ ta. Đây là lời nói thật. Hoa Linh tỷ thân phận trong nội bộ cục dị đều cũng không có gì khó mà nói. Nô Phong nghe cũng giật mình, Hoa Linh đội trưởng là tỷ tỷ của ngươi. Khó trách. Giang Hoa Thị cục dị đều cùng quý ít hiện tại là quan hệ hợp tác. Hắn biết càng đảo tới một nhóm quý ít đặc công, vừa bận nhớ kỹ danh sách kia bên trên đặc công người dẫn đầu. Hai cái bộ môn ở giữa riêng phần mình có điều lệ muốn tuân thủ, có mấy lời cũng không tốt truy vấn. Hắn nhìn Trương Tiểu Nam một chút, lúc này quyết định, tốt, giống như ngươi lời nói, chúng ta đi lên. Bọn hắn muốn là không chuẩn xác phá cục mạch suy nghĩ, vô luận đi lên hướng xuống, đều là cực vật khí. Hiện tại có chỉ hướng tính manh mối, đương nhiên càng tốt hơn. Quý Vân cùng hai người sau khi thương nghị, Nô Phong liền tiến đến gọi lên tất cả mọi người cùng một chỗ chuẩn bị lên lầu. Mặc dù hạ lật bọn người không rõ vì cái gì mới vừa rồi còn để bọn hắn chờ lấy, hiện tại lại phải cùng nhau. Nhưng bây giờ hiện trạng cũng chỉ có thể đi theo. Đám người thuận thang lầu đi lên. Quả nhiên lại là một cái lầu 3, sau đó lại tầng trên, đi tới một cái khác tiết điểm thời gian lầu 4. Lần này tất cả mọi người quen thuộc thì bản. đi lên trong ngáy mắt, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ kia. Không có chút nào ngoài ý muốn, trước mắt quang ảnh lóe lên trong ngáy mắt, một cái bóng trắng lại xuất hiện ở trên bệ cửa sổ, lập tức nhảy xuống. Nội dung cốt truyện này đã thấy nhiều, đám người cũng không nhiều làm kinh sợ. Quý Vân nhìn qua Lâm Khả Hân tấm hình, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng hắn xác định đây không phải là Lâm Khả Hân, mà lại váy tiểu dáng so trước đó đổi mới triệu, hiện nhiên chính mình suy đoán là đúng. Nô Phong cùng Trương Tiểu Nam cũng tận lực quan sát váy đồng dạng xác nhận điểm ấy, nhưng sau một khắc, ngoài ý muốn lại phát sinh, không hề có điểm báo trước điện, một cái móng nuốt màu đen liền từ trong bóng tối lo ra. Nô Phong phản ứng nhanh nhất, kiếm mi run lên, một quyền liền đánh tới. Nhưng lúc này đây, chỉ nghe đông một tiếng, giống như là đánh vào trên đá, Nô Phong trên nắm tay quỷ hỏa kém chút đều đánh tan, lực phản chấn chấn động đến hắn phun ra một máu. Sắc mặt đại biến, không tốt, đi mau. Quý vân căn bản không mang theo do dự, giật một chút bên người mập mạp góc áo, quay người liền hướng trên lầu chạy. Hạ lật mấy người bị một tiếng này quát lớn dọa đến tại trên bậc thang bối rối phi nước đại. Dư Quang phóng nhìn, trong hắc ám kia xuất hiện bóng đen, quả nhiên lại xuất hiện một cái đầy người kinh văn hơi mở mặt quỷ âm vật. Bất quá một đầu này, so trước đó con lệ quỷ cấp kia còn mạnh hơn một mảng lớn. Cố Linh áp kia, dọa đến đám người bàng quan siết chặt. Có thể vừa đối mặt làm bị thương nô phòng, những người khác căn bản không có năng lực ngăn lại. Cho dù là Trương Tiểu Nam, cũng không có chút nào ham chiến ý tứ quay đầu liền chạy. Cũng may là mặt quỷ kia âm vật tựa hồ sẽ không lên lâu. Quý Vân một đoàn người xông lên lầu ba đằng sau không bao lâu, Ngô Phong liền theo sau. Quỷ vật kia nhưng không thấy bóng dáng. Đám người không dám lại ngừng, lần nữa đi lên. Lại tới một cái khác tiết điểm thời gian lầu 4, tất cả mọi người lần nữa thấy được trên bệ cửa sổ bóng người áo trắng. Những người khác còn không có ý thức được bọn hắn mỗi lần nhìn thấy ngày lầu quỷ hồn không phải cùng một cái. Không biết tại sao muốn từng tầng từng tầng đi lên, nhưng Quý Vân lại một chút phân biệt giá khác biệt. Chu Tiểu Nam hai người nhìn hắn một cái, bởi vì chỉ có hắn nhận biết lâm khả hơn. Lần này, Quý Vân nhìn thấy trên bệ cửa sổ bóng người kia, ánh mắt đột nhiên chỉ trệ. Vẹn vẹn từ bóng lưng đi xem, hắn liền nhận ra đứng tại trên bệ cửa sổ bóng người áo trắng, chính là Lâm Khả Ân. Nhìn xem hắn dừng lại, một bên Trương Tiểu Nam lập tức minh bạch cái gì. Không đợi người áo trắng kia ảnh nhảy đi xuống, nàng đột nhiên xoay mặt, chớp mắt chừng một cái, đối với bên người Liêu Phỉ phỉ trợ quát một tiếng, nói: "Ngươi tại sao muốn hại chết Lâm Khả Ân?" Cái này chất vấn dùng tới Linh Áp chấn nhiếp. Người bình thường căn bản không có nói dối chỗ trống. Mấy người khác cũng ngao nhao kinh ngạc nhìn trở về không rõ vì cái gì Trường Tiểu Nam tại sao phải đột nhiên quát lớn trở mặt. Liêu Phỉ Phỉ đêm nay vốn là chịu quá nhiều kinh hãi, bây giờ bị cái này một linh áp ép hỏi, cơ hồ bản năng liền ngụy biện nói, ta, ta không có. nàng, nàng là chính mình ngày lầu, không có quan hệ gì với ta. quả nhiên, nàng cùng Lâm Khả hơn khẽ lầu có quan hệ trực tiếp. Quý Vân nghe ánh mắt lấm liệt, Trương Tiểu Nam nộ khí càng sâu, dung nổi giận ngữ khí còn nói ra một sự thật, nàng bị người cưỡng bạo. đây là Quý Vân trước đó nói, tháng tử trong hồ sơ tin tức, vì chính là đánh tan tâm lý đối phương phòng tuyến. Hiệu quả như mong muốn như thế phát triển xuống dưới. Liêu Phỉ Phỉ tinh thần bị chấn động đến gần như sụp đổ, mang theo tiếng khóc nức nở, nổi điên đồng dạng giải thích nói: Không phải ta, không phải ta, ta cũng chỉ là ứng lã học trưởng mời, mang nàng đi uống rượu, rót vài chén rượu. Mặt khác, chuyện không liên quan đến ta, thật chuyện không liên quan đến ta. À. Lời này vừa ra, Quý Vân lại một vé muốn trên hồ sơ tiền căn hậu quả, cơ hồ suy nghĩ minh bạch hết thảy. Trước đó hắn còn cảm thấy cái kia trên hồ sơ báo mộng ghi chép còn có chút mơ hồ, hiện tại xem ra, thật đúng là âm hồn báo mộng nói cách khác, lâm khả hơn nhảy lầu trước đó thật bị người cường bạo qua. lã học trưởng, đây khả năng chính là cường bạo sự kiện chân hung. cái này liêu phỉ phỉ cho dù không phải chủ mưu, cũng là trọng yếu đồng lõa. bốn phía một mảnh yên tĩnh giống như chết. triệu khải mấy người mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng nghe được liêu phỉ phỉ nói lời, từng cái lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. tất cả mọi người là học sinh, làm sao cũng không nghĩ đến cái tuổi này nữ sinh, lòng người có thể hỏng đến đem bạn học của mình lừa gạt đi để cho người ta cường bạo trình độ. liêu phỉ phỉ nghe bốn phía không có động tĩnh, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn xem bốn phía từng đôi căm ghét mà tránh không kịp ánh mắt, nàng lúc này mới ý thức được, chính mình giống như nói ra đấy lòng vẫn dấu kín ghê tẩm bí mật. Mà khi nàng lúc nói xong lời này, cái kia đứng tại trên bệ cửa sổ bóng người áo trắng không có giống là trước kia mấy cái một dạng nhảy xuống, mà là chậm rãi đem mặt quay tới tới. Chương 51, ta là cụ chỉ xã kẹ Ôn ạ, cầu một phiếu. Chương 51, ta là cụ chỉ xã kẹ Ôn ạ, cầu một phiếu. Triệu Khải mấy người lực chú ý còn tại hồ ngôn loạn ngữ Liêu Phỉ phỉ trên thân. Bọn hắn không rõ vì cái gì lúc này hai cái cục dị đều người sẽ ép hỏi vấn đề này. Có thể một giây sau đám người liền phát hiện sau lưng hàn khí đâm lưng, xoay mặt xem xét, bọn hắn liền nhìn xem trên bệ cửa sổ nữ nhân áo trắng lần này không có nhảy đi xuống, mà là quay đầu nhìn lại. Lúc này tất cả mọi người phản phất liền hiểu cái gì. đám người từng cái rụt cổ lại run lẩy bẩy, núp ở Ngô Phong phía sau hai người. Quý Vân gặp qua Lâm Khả hơn tấm hình, gương mặt kia cùng trên tấm ảnh thiếu nữ kia giống nhau như lúc, khác biệt chính là xanh nhạt dưới ánh trăng, thớ kia đẹp đẽ trên khuôn mặt tràn lan lấy thi thể đặc thủ từ khí. nó cứ như vậy nhìn trầm trầm đám người. Liao Phỉ Phỉ nhìn xem chính mình đã từng khuya mặt khuôn mặt quen thuộc kia, đã sớm dọa đến vong hồn bay bung lên nàng sụi lơ tại trên bậc thang liên tiếp lui về phía sau phản nàn biện giải cho mình ngươi ngươi ngươi là chính mình ngày lâu chuyện không liên quan đến ta ngươi đừng đến tìm ta có thể rất hiển nhiên cái này dảo biện không những không có để oán linh lý giải ngược lại chọc giận vị hồn trên người lệ khí lâm hà hơn trên thân nguyên bản âm nhu tử khí đột nhiên biến thành máu đồng dạng màu đỏ tươi đã mắt liền biến thành lệ quỷ Quý vân cảm thụ được cái kia kim đâm đồng dạng sắc khí ung okay tê cả da đầu lãng yên chắc bộ đứng ở hai cái cục dị đều cao thụ sau lưng lệ quỷ này muốn giết người đây chính là quý vân ba người trước đó thương lượng kế hoạch sự thật để Ngô Phong hai người nhận thức đến trước đó xử lý mặt nạ âm linh cùng cái này khư giới hoán khí đầu nguồn tựa hổ không quan hệ ngược lại nhảy lầu mấy cái nữ tử áo trắng mới càng có thể là đầu nguồn giải quyết hết một cái nào đó mấu chốt oán linh trên lý luận cũng có khả năng rời đi khư cảnh nhưng trước đó mấy cái nữ tử áo trắng gặp mặt liền nhảy căn bản không cho bọn hắn cơ hội chỉ có chờ oán linh thò đầu ra mới có thể đàm luận mặt khác bọn hắn liền nghĩ mang đến liêu phỉ phỉ cái này người trong cuộc đến niệm kia tất nhiên sẽ hiện thân dừng lại sự thật cũng là như thế dựa theo quý vân ban sơ ý nghĩ, đoan có đầu nợ có chủ. nếu như liêu phỉ phỉ thật cùng lâm khả hân chết có quan hệ, vô luận phát sinh cái gì, đây đều là nàng trừng phạt đúng tội. thật muốn bị ác quỷ giết, cũng là báo ứng. nhưng nô phong cùng trương tiểu nam hai người dù sao cũng là phía quan phương nhân viên. bọn hắn mặc dù cũng tin nhân quả, nhưng vẫn là đến dựa theo luật pháp điều lệ làm việc. quỷ có minh phủ phán quan phán đoan quất. nhân gian có pháp luật chế tài, nhưng quỷ muốn hại người, lại không được. đây vốn là cục dị điều điều tra viên chỗ trách. cho nên bọn hắn chân thực kế hoạch càng tiên hướng vẻ xử lý đoan linh dựa theo bọn hắn thuyết pháp, mặc dù đồng tình Lâm Khả Hân gặp phải cùng ngã quất, có thể lệ quỷ đã không phải là Lâm Khả Hân, quỷ chính là quỷ. Quý Vân lần nữa từ trên thân hai người thấy được cục dị điều xuất thân chính quy cứng nhắc, đấy lòng mặc dù cũng không tán thành, nhưng cũng vô lực phản bác. Cũng may là, thế cục chính hướng phía bọn hắn mong muốn tốt nhất phương hướng đang phát triển. Ván linh ngừng. Quý Vân mặc dù không biết liêu phỉ phỉ, lại hoặc là vị kia trong miệng nàng lá học trưởng có cái gì năng lượng, để nhân viên nhà trường đem ác liệt như vậy che giấu hạ sự thật, cái này cũng trực tiếp chứng minh. Lâm Khả Hân chết, Liêu Phỉ Phỉ có trực tiếp thăm dự, thậm chí chính là hung thủ một trong. Người sẽ là người, Quỷ chấp niệm lại sẽ không. Lâm Khả Hân nhìn thấy Liêu Phỉ Phỉ lại biến thành lệ quỷ, đã nói lên hết thảy. Ngô Phong cùng Trương Tiểu Nam hai người so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, người muốn biến lệ quỷ nhất định là khi còn sống bị cực lớn oan khuất. Nhân quả báo ứng, cái này Liêu Phỉ Phỉ chính mình nhân quả, được bản thân cái lấy. Nhưng trở ngại trước trách, Ngô Phong hai cái siêu phàm giả hai người nhìn như không nghĩ hỗ trợ ý tứ, kỳ thật đã âm thầm đang làm chiến đấu chuẩn bị. Liêu Phỉ Phỉ lại không biết chốc nào Giờ phút này nàng đã bị lệ quỷ như kim đâm đoán khí ép tuyệt vọng. Trước đó Sở Trệ Ám luôn lịch tâm cơ đâm lưng đoạt lưu lượng một màn kia, đã sớm bại phôi tất cả mọi người hảo cảm, giờ khắc này tất cả mọi người tránh nàng không kịp. Thậm chí ngã sắp xuống, không ai nguyện ý kéo nàng một thanh. Nàng liền lẹ loi trơ chọi ngồi liệt tại trên bậc thang, khóc ròng ròng. Mắt thấy cái kia từ trên bệ cửa sổ xuống lệ quỷ càng ngày càng gần, lại không người chịu giúp mình, ngày càng nồng đậm tuyệt vọng, để Liêu Phỉ Phỉ cuối cùng một tia giúp khí đều bị dọa tan. Sợ hãi đến cực hạn, lý trí liền sẽ bị đánh tan. Đột nhiên, nàng liên ngừng tiếng khóc. Trong giây mắt đó, nàng ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng, sợ hãi mặt cũng chậm rãi trở nên mặt không biểu tình. Giống như là sợ choáng váng đồng dạng, liền ngơ ngác ngồi tại trên bậc thang. Nàng bất lực biểu lộ, thấy một đám sinh viên bản năng lòng sinh đồng tình, muốn kéo nàng một thanh. Nhưng mà yên lặng trước mắt, tất cả mọi người không tưởng tượng được một màn diễn ra. Liêu Phỉ phỉ tản ra con người đột nhiên tập trung, lại nhìn không đến mảy may ý sợ hãi. Nàng giống như là điên dại đồng dạng, ngược lại hung tận nhìn chằm chằm trước mắt lệ quỷ, nổi giận nói, ta không sai, ta không sai, đều là chính ngươi sai lời này phảng phất thả ra nội tâm cất giấu ma, nàng không còn bất kỳ cố kỵ nào nghiến răng nghiến lợi nói dựa vào cái gì ngươi dáng dấp xinh đẹp tất cả mọi người thích ngươi dựa vào cái gì ngươi học giỏi tất cả mọi người muốn xoay quay ngươi dựa vào cái gì ta cũng rất cố gắng dựa vào cái gì ta cái gì cũng không chiếm được lý trí tán loạn liêu phỉ phỉ giờ phút này phảng phất đổi một người bộc lộ ra nội tâm nhất âm u một mặt nàng chứng mắt kinh khủng hai mắt không sợ hai chút nào trước mắt lệ quỷ đã nóng nảy ngươi chính là đáng đợi ta đã sớm nhìn bất quá ngươi biểu lý biểu khí dáng vẻ ta chính là muốn hủy đi ngươi đáng đời ngươi bị người luôn ít. đáng đời, ha ha ha ha ha. Lời nói này ra, giống như là phát tiết ra trong lòng nhẫn nhịn rất lâu rất lâu ác độc, thoải mái phá lên cười. Tiếng cười quanh quẩn tại trong hành lang, nghe được không gì sánh được tròi thai. Đấu kỵ tại thời khắc này ở trên người nàng cụ tượng thành một đầu dữ tợn ác quỷ. Nghe được lời nói này, mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chuối. Bọn hắn lúc này mới thấy rõ ràng, liêu phỉ phỉ cái kia ngày thường ra vẻ khiêm tốn hiền hòa học mọi người tràn dưới, ẩn giấu đi sao mà kinh khủng một tấm đấu kỵ sát mặt. Hạ lật cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì đêm nay sợ trệ sẽ náo thành như thế. Cái này Liêu Phỉ Phỉ không chỉ có muốn cấp chính mình lưu lượng, còn muốn hủy đi chính mình. đấu Kỵ đã sớm bóp méo nội tâm của nàng, nàng muốn hủy đi so với nàng người càng tốt hơn. Lời này vừa ra, đối diện Lâm Khả ẩn trên người sát khí màu đỏ càng phát ra ra người. Tất cả mọi người càng là nhìn xem giữ tận nóng này bên trong Liêu Phỉ Phỉ, trong mắt khó nén sợ sệt. Phản phất trước mắt không phải một cái ác ủy, mà là hai cái. Liêu Phỉ Phỉ phản ứng, thấy Mâu Phong hai cái siêu phàm giả đều mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, người trong cuộc sẽ đem quỷ hồn đoán khí chọc giận đến loại trình độ này. Quý Vân nhìn xem một bộ muốn mất khống chế lệ quỷ, Dư Quang cũng đang lặng lẽ dò xét hành lang, trong lòng đã tại âm thầm quy hoạch, một hồi đánh nhau, chính mình nên đi bên nào chạy. Ngay tại lúc đám người coi là lệ quỷ kia muốn đại khai sát giới thời điểm, một cái tất cả mọi người không nghĩ tới đảo ngược, xuất hiện. Không đợi được lệ quỷ giết người, ngược lại, một tên gia hỏa khác biến thành quỷ. Ha ha ha! Nóng ngảy bên trong liêu phỉ phỉ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nàng cúi đầu, bả vai co rút lấy, trong miệng phát ra kiếp người cười lạnh. Tất cả mọi người cho là nàng là bị dọa điên rồi, có thể chỉ có Ngô Phong hai cái siêu phàm giả lại phát hiện không đúng, quý vân cũng chầm bỗ phát hiện dị thường, bọn hắn cảm giác được cái này liêu phỉ phỉ trên thân vậy mà bước lên một cô, quỷ khí, Người tại sao có thể có quỷ khí? liêu phỉ phỉ nhìn xem trước người dần dần tới gần lâm khả hơn trên mặt lộ ra một vòng kinh thường cười lạnh, hoàn toàn không có ý sợ hãi, cũng không muốn để ý tới, ngược lại, nàng xoay mặt nhìn về hướng gián tường sớm đã bị dọa đến mặt mũi tràn đầy thảm bạch gian trời, thâm trầm mà hỏi thăm, giang thiên học trưởng, ngươi vì cái gì chỉ thích hạ lật học tỷ? là bởi vì ta không đủ sinh nhật không? người bên ngoài nhìn xem nàng cái này mê hoặc hành vi. Phản sợ lại không hiểu, lúc mấu chốt này còn có tâm tư hỏi cái này. Chỉ có Giang Thiên biết lời này có ý tứ gì, cô gái này tự mình cho hắn biểu qua trắng. Có thể so sánh hạ lật, hắn làm sao lại chọn một cái gì đều không xuất sắc liêu phỉ phỉ. Giang Thiên nguyên không muốn để ý tới, lại không nghĩ rằng bị cô kia bị khí dọa đến hàm răng run lên, không tự giác nói một câu, "Xinh, xinh đẹp." Hắn cảm thấy lúc này tốt nhất đừng chọc giận đối phương. Liêu phỉ phỉ nghe nói như thế, rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, "Ta đã nói rồi, học trưởng là sẽ thích ta." Giống như là chấp niệm đạt được hài lòng, Liệt miệng cười một tiếng, chỉ là cái kia cười đường cong hơi cường điệu quá. Khoa Chương đến, khoe miệng đều phát họa đến bên hai. Có thể tiếp đó, để cho người ta nhìn xem ra đầu tê dại một màn liền lên diễn. Liêu Phỉ phỉ đạt được hài lòng trả lời, đột nhiên liền từ trong túi lấy ra một thanh dao đa dụng, sau đó không chút do dự liền hướng phía trên mặt của mình bỗng nhiên liền vẽ đi lên. Mùi lao đâm rách ra thịt, lập tức huyết đục lật ra ngoài. Nàng lại bỗng nhiên dùng sức, xẹt một chút, lưỡi dao cắt vỡ làn da thanh âm nghe người răng hàm chua chua. Trước mắt liền nhìn xem quần bận màu đỏ tươi viết dịch thuận hai gò má chạy xuôi xuống, vẽ một đao liêu phỉ phỉ còn không có đình chỉ, trên mặt nàng vẫn như cũ treo nụ cười quỷ dị, nhìn xem đám người, xòe xẻng, lại làm một chút, giao đa dụng thuận một bên khác khoe miệng, lại hoạch xuất ra đối xứng một đao, tí tách, tí tách, máu tươi nhỏ xuống tại trên bậc thang, liêu phỉ phỉ giống như là hoàn toàn không biết đau đớn, còn tại dùng sắc bén giao đa dụng thật sâu cắt vào gương mặt của mình, thang đến toàn bộ miệng giống như là nguyệt nha đầu dạng, tạo thành khoa trương đường cong, lộ ra trên giường ngả miệng đầy nhuốm máu răng trắng, nàng mới toát miệng. Nghiêng đầu lần nữa nhìn về hướng Giang Tiên, miệng đầy là máu mà hỏi thăm, "Vậy học trưởng, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn được không?" Mọi người thấy trước mắt huyết tinh hình ảnh, phía sau lưng một mảnh lạnh bớt. Hoảng sợ đan sen đồng thời, bọn hắn cùng nhau nghĩ đến cái kia kinh khủng truyền thuyết đô thị, cụ chỉ xạ Kaelona. Cái này Liêu phỉ phỉ, biến thành cụ chỉ xạ Kaelona. DS, đầu tháng cầu một đợt 10 phiếu, lập tức bên dưới bảng chuyển mới, hy vọng cuối cùng. Xin nhờ mọi người, chương 52, triệu hoán một đám huyền thoại đô thị chương 52. Triệu hoán một đám huyền thoại đô thị của chỉ xạ kẹo nạn là nhật bản nổi danh nhất huyền thoại đô thị một trong chủ lưu thuyết pháp là một nữ nhân bởi vì truy cầu mỹ mạo nhiều lần chỉnh dung sau chỉnh hình thất bại vì dung tự sát đỗ kỳ đoán niệm tạo thành yêu quái yêu quái kia liền cả ngày mang theo khẩu trang cầm cái kéo ở trên đường du lãng nếu như vận khí không tốt gặp được nó sẽ hỏi đụng phải người ta xinh đẹp không nếu như người qua đường trả lời xinh đẹp nó liền sẽ lấy xuống khẩu trang lộ ra vỡ ra khủng bố miệng rộng lần nữa hỏi thăm dạng này xinh đẹp hơn sao nếu như bị hù dọa trốn tránh không trả lời lại hoặc là trả lời không xinh đẹp nó liền sẽ dùng cái kéo đem người giết chết nếu như trả lời xinh đẹp nó liền sẽ đem ngươi miệng cắt bỏ để cho ngươi cùng nó một dạng xinh đẹp giang hoa thị gần nhất khắp nơi đều có cụ chỉ xạ cái ôn nạ truyền thuyết giang hoa đại học khẩu trang học tỷ chính là một cái biến chủng Cục dị điều bên kia đã xác nhận là có người đang cố ý truyền bá khủng bố liền cái kia khoa trương truyền bá tốc độ quý vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngày nào sẽ đủ phải chỉ là hắn nghĩ không hiểu là yêu gái này làm sao lại xuất hiện trong cự cảnh cự cảnh là quỷ quái đoán hình thành không gian đặc thù đây là một loại không gian độc lập không có mặt khác không liên quan gì ở vật Cho nên, chỉ có một khả năng, đó chính là cái này cụ chỉ xạ kệ ô nạ là theo chân bọn hắn tiến đến. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn trong đám người này liền có người mang theo cụ chỉ xạ kệ ổ nạ tiến đến. Nghĩ tới đây, Quý Vân trong lòng nhỉ non một câu, người mang mèo tiến đến. Chưa kịp nghĩ lại, đã bị cụ chỉ xạ kệ ô nạ phụ thân liều Phỉ phỉ đứng lên, nụ cười quỷ quyệt lấy trời lấy Giang Thiên hồi phục. Giang Thiên nơi nào thấy qua tràng diện này, đương nhiên nhìn hắn 185 thể dục sinh, có thể đêm nay một loạt sự kiện quỷ dị đã sớm đem hắn dọa phát sợ hắn đương nhiên cũng nghe qua cụ chỉ sạ kẹo nạ truyền thuyết, hắn biết vô luận như thế nào trả lời đều sẽ phát động khủng bố kết quả. giang thiên nhìn xem tấm tiêu tràn đầy máu không nề mặt, không dám trả lời. hắn lựa chọn quay đầu liền chạy. giang thiên nghĩ đến có những người khác ngăn ở phía sau, còn có hai cái sẽ siêu năng lực tấm một, cái kia cụ chỉ sạ kẹo nạ chí ít sẽ không trước đổi chính mình. nô phong cũng là phát hiện cụ chỉ sạ kẹo nạ phụ thân trước tiên, trên tay liền bốc cháy lên quỷ hỏa đã độc thủ. bọn hắn lần này vốn chính là đến điều tra cái này huyền thoại đô thị, không nghĩ tới vậy mà liền ở bên người. giang thiên vừa chạy. Những người khác cũng đi theo muốn chạy, Quý Vân lại tựa ở góc tường đệ lại muốn động thân chữa khải. Bởi vì hắn thấy được, vừa rồi liêu Phỉ Phỉ hỏi đề đằng sau, Giang Thiên trên thân liền quanh quẩn một cỗ tử khí, giống như là bị tiêu khí, chạy trốn đã phát động chuyện lạ quy tắc giết người. Quả nhiên, không có chạy hai bước, loạn lay động bên trong Giang Thiên chân tại trên bậc thang đẩy ta một chút, một cái lảo đảo liền muốn ngã sắp xuống. Chính là ngã sắp xuống một sát na, phản phất có một sợi nhìn không thấy hàn khí lướt qua cái cổ. Giang Thiên vẻ mặt sợ hãi lúc này như ngừng lại trên mặt. Giờ khắc này, trước mắt hình ảnh giống như là nhấn xuống quay chậm quá tại mọi người ánh mắt, giang thiên trên cổ đột nhiên xuất hiện một đầu tơ máu, theo thân thể ngã xuống, thân thể ra tốp hạ xuống, đầu còn tại giữa không trung, tơ máu kia cũng dần dần lôi kéo ra, lộ ra da thịt bên dưới đứt gãy mạch máu cùng thần kinh, sau đó mới là vết cắt chân nhăn xương sau cổ. hình ảnh lại dừng lại chớp mắt về sau, cái kia chỗ đứt mạch máu áp lực đạt được phong thích, dầm dầm như suối phun, huyết dịch phun tung tóe mà ra. một cái đầu lâu cao cao ném đi mà lên, không đầu suối phun trực phun trần nhà, văng cả lầu bậc thang khắp nơi đều là, quý vân mấy người cũng bị tung tóe một thân áp huyết dịch. Sau đó cái kia từng đôi sợ choáng váng trong ánh mắt, nhìn xem cái đầu kia tại máu tươi trong suối phun bắn lên, lại đông đông rơi xuống đất, bật lên hai tiếng, lúc này mới lộc cộc lộc cộc rơi vào thang lầu chốc ngoặt. Giang Thiên cái kia anh tuấn trên mặt dính đầy cho bụi, còn trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt con mắt nhìn xem mọi người. Có thể trong ánh mắt đã sớm không có thần thái, chỉ còn lại có cái kia thân thể không đầu, còn lộc cộc lộc cộc bước hơi nóng lượn lờ máu. Nhìn xem bạn trai của mình chết tại trước mắt, hạ lật dọa đến ôm đầu quặn mình tê thảm. Tuyệt đại đa số thời điểm, thi thể so quỷ, doa người hơn tất cả mọi người nhìn xem trên bậc thang chạy xuôi với dịch, cô kia nồng đậm mùi tanh sông đến người phát hoẹ, từng cái càng là dọa đến không biết làm sao. Quý Vân nhìn xem đầu người này bay tứ tung tràng diện cũng không tự giác nuốt một ngụm nước bọt nước bọt, lại chết một cái. loại cảm giác này phản phất là đứng xếp hàng, sớm muộn sẽ đến tiên chính mình. nhưng hắn càng không hiểu là, cụ chỉ xạ kẹo nạ vừa rồi đến cùng thế nào giết người. rõ ràng không thấy được xuất thủ, cái này cách không đem người đầu cho cắt bỏ, thủ đoạn này sao có thể để cho người ta không sợ hãi, quy tắc giết người cái này khiến hắn phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến trước đó chơi sự thật hay thử thách thời điểm loại kia cưỡng chế chơi game cảm giác đè nén cùng trước mắt thủ đoạn giết người không có sai biệt không chơi củ chỉ xạ ô nạ vấn đáp trò chơi liền phải cưỡng chế gánh chịu hậu quả thấy cảnh này quý vân trong đầu đột nhiên đột nhiên bắt ra một cái to gan thầm đoán điều khiển sự thật hay thử thách quỷ, từ đầu đến cuối chính là cái này củ chỉ xạ ô nạ. mà không phải quỷ lâu này bên trong quỷ. nô phong cùng trương tiểu nam hai cái cục dị đều thành viên so quý vân rõ ràng hơn tình thế nghiêm trọng Nếu thật là quy tắc giết người, vậy cái này cụ chỉ xạ kẻ ô nạ trình độ kinh khủng liền đã vượt ra khỏi lệ quý phạm chủ. Nói cách khác, cái này truyền thuyết đô thị đã có thành tựu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Liêu Phỉ Phỉ chấp niệm tựa hồ chỉ có giang thiên. Sau khi giết người, nàng rốt cục triệt để biến thành cụ chỉ xạ kẻ ô nạ mà không còn là cái tên người. Mọi người ở đây nhiếp nhiếp phát run trở lấy đứng trước vòng tiếp theo tra hỏi thời điểm, nhưng lại ngoài ý muốn. Cái này cụ chỉ xạ kẻ ô nạ đối với những khác mấy người tựa hồ căn bản không có hứng thú. Cho dù là bị Ngô Phong quỷ hỏa đốt đi một chút, nó cũng hoàn toàn giống như là nhìn con nít, rành, không để ý ngược lại, nó nhìn về hướng trong phòng lâm khả hơn vẹn nát khỏe môi nứt lên tràn đầy phân khởi đủ cười quỷ quyệt. Huyền thoại đô thị cũng không phải bọn hắn những này cấp dê thám viên có thể giải quyết. Không có làm rõ ràng tình huống, Ngô Phong hai người cũng lập tức đã ngừng lại liều mạng chiến đấu ý nghĩ. Cứ như vậy, Quý Vân mấy người cụ chỉ xạ kệ ôn ạ, còn có lệ quỷ lâm khả hơn. Ba bên cứ như vậy lì kỳ rằng có đứng lên. Nhưng mà cái này rằng có không có tiếp tục bao lâu, biến cố tới phi thường đột nhiên đen kịt hành lang bên trong, một đoàn bóng đen như như báo săn hung manh đánh tới. Chương 52, chương 52, đông một tiếng. Quý Vân chỉ thấy một đen một đỏ hai đạo bóng dáng cao tốc đụng vào nhau, thuấn di mấy mét. Tầm mắt hình ảnh lại dừng lại, cuối hành lang trên bức tường, Lâm Khả Hân Hóa thân lệ quỷ đã bị một cái bóng đen bắt cổ, gắt gao đặt ở trên tường. Cự lực va chạm, trên tường giống mạng nện vỡ ra, chấn lạc mạng lớn vào tường. Quý Vân mấy người thấy cảnh này, đại não cũng không biết như thế nào tiêu hóa con mắt nhìn thấy hình ảnh. Bóng đen kia không phải vật gì khác, chính là trước đó bị giết chết ba lần mặt nạ âm vật. Nhưng mọi người nghĩ không hiểu là, vì cái gì cái này âm bật sẽ đối với cùng là khư cảnh tử linh lâm khả hơn độc thủ. Ngược lại cái này cụ chỉ sạ kệ ổn nạ giống như là xem hiểu. Nó giống như xem diễn, nghiêng đầu, có chút hăng hái nhìn một màn trước mắt. Đồng thời, bốn phía trong lâu cái kia nồng đậm tử khí, thô tính giống như bị nó hút vào thể nội. Ngay tại Quý Vân mấy người bị vây ở khư cảnh bên trong thời điểm. Thế bốn tốc sắc lâu bên ngoài, dừng dầm bàn đá. Một người mặc màu đen áo không bao áo khoác người trẻ tuổi nhìn xem trên điện thoại di động đoạn liên phát sóng trực tiếp, không thú vị đứng dậy. Hắn một bên thu thập trên bàn đá người giấy một bên đập chấn lưỡi, ai nha, náo nhiệt không có nhìn. chật chật, trong tư cảnh này bị kia linh áp thật đúng là đủ mạnh, vậy mà có thể cưỡng ép chặt đứt ta cùng xì kỳ vệ mỉ liên hệ. bất quá đồ vật đã đưa vào đi, hắc hắc, ta ngược lại muốn xem xem, có thể bố trí ra như thế một ván cờ lớn ra hỏa, đến cùng nuôi một cái gì ra hỏa kinh khủng. trên điện thoại di động vừa rời khỏi tài khoản thượng danh chữ là hoa hoa. nếu như hạ lật cùng liêu phỉ phỉ ở chỗ này, nhất định sẽ sợ hai thản phục đây chính là đêm nay đại ngạch khen thưởng bị kia thần bí Phan hâm mộ. thậm chí bọn hắn không biết là, ẩm dương thẳng còn có cái kia báo chí cũ. Nhảy lầu cái bản, cũng là từ hắn nơi này gửi cho liều phỉ phỉ. Ngay cả đêm nay sở trệ ảm, cũng là hắn dùng khen thưởng trong bóng tối điều khiển đi hướng. Thiếu niên mặc áo đen vừa đứng người lên muốn đi, đột nhiên một bên cự tùng bên trên một cái người giấy giật giật. A, tới khá nhanh a. Một tiếng nhẹ đều, hắn biết mình hành tung bại lộ, nhưng không có gấp rút đi, ngược lại hai mắt khẽ hít một cái, treo một bộ treo tức ý cười, nhìn một chút trước mắt tê bồn ký tốc xá, trong mắt bốc cháy lên kích động ngọn lửa. Công tử lâu lấy thiên càn địa không chi thế, lầu bốn bộ đi khi diễn tuồng lấy tứ tượng chi khí. Dựa vào 72 địa sát số lượng chấn trì, trước lầu cao 3 trượng 6 thước ăn sát trời, sau lâu đảo sâu 9 thức 9 tấc chấn địa sát, ở giữa lầu chính kinh thiên nhất trụ, vừa vặn kẹt tại cổ họng, thành thiên điệu nhân tam tài tòa. Lâu này chính là nhất đẳng phong thủy cục. Năm đó cái này 426 bệnh viện nhà thiết kế, coi là thật cũng là một vị đỉnh tiêm phong thủy đại sư. Thiếu niên mặc áo đen giống như là nói một mình đồng dạng, đối với cái này T4 ký túc xá phong thủy cách cục bình luận một phen. Nhưng đột nhiên lời nói xoay chuyện, hắn tiếp tục nói, không muốn về sau lại đả hộ nhân tạo vơ vết của cải tu khí, chất thành nhìn ngọn núi chấn đông nhãn. Nếu như chỉ là trấn áp lòng đất bãi tha ma âm khí, cũng là vẫn có thể xem là một tay diệu chiêu. Đáng tiếc phế đi một nửa sau lâu, phá chữ công cụ hoàn chính. Mới đầu ta còn chỉ cho là là nhân viên nhà trường cao tầng không hiểu phong thủy cục này chi diệu, lung tung phá cái này bảo cục. Bây giờ mới biết, chiêu này chi diệu, không phải ta cảnh giới bây giờ có thể đạt tới. Không phải tụ khí tàng phong, mà là vì ngôi âm thần. Nói xong, thiếu niên mặc áo đen ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa dung ở trong hắc cám không có đoàn kia bằng dáng, tựa hồ nghĩ ra được tán thành, hỏi ngược một câu, "Các hạ nói, đúng không?" Nữ khí của ngạo lại không cũng che giấu nội tâm đối với thuật đạo cao thủ kính nghệ. Trong hắc ám, trầm mặc thay thế đáp lại. Thiếu niên mặc áo đen biết mình bại lộ, không có khả năng toàn thân trở ra. Hắn cũng không có rơi xuống khí thế. Nói chuyện đồng thời, ngón tay nhẹ nhàng dính lên mấy cái người giấy, hướng phía trước người ném đi. Trong mấy mắt, mấy cái kia người giấy đón gió tăng trưởng, liền biến thành bốn tôn đoán khí bốc hơi quỷ vật. Cả người cao gần cao 3 mét đại quả nhân, một cái sắc mặt trắng bệnh học sinh nữ, một người có mái tóc lao nhà nữ nhân, còn có một đầu mặt người cầu thân quái vận. Nếu có ngoại nhân ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra những này hình tượng đều là phi thường nổi danh huyền thoại đô thị. Hạ Sạ, Cụ Sạ, Mạ Tô Mi phát cơ cùng gìn mặn gẹn. Nhìn xem thủ đoạn này, dấu ở trong mơ hồ người kia tựa hồ mới rốt cục có mở miệng thú, lạnh lùng nói, gần nhất giang hoa huyền thoại đô thị là ngươi tại truyền bá. Thanh em khàn khàn, không phân biệt nam nữ. Thiếu niên mặc áo đen cũng không phủ nhận, chỉ là cảm khái nói, nguyên bản ta còn đối với mình nuôi quỷ thủ đoạn có mấy phần tự đắc. Cũng thấy các hạ bố cục, mới biết bị nhân những thủ đoạn kia, đúng như tiểu nhi mô kiếm. Trong hắc ám, người kia không có lại nói tiếp trong không khí chỉ tràn ngập càng ngày càng đậm sát ý thiếu niên mặc áo đen lại không như vậy coi như thôi vẫn như cũ hùng hổ do người ai có thể nghĩ tới giang hoa trong sân trường đại học sẽ nuôi như thế một đầu kinh khủng âm thần đâu thật muốn thành, thiên hai giáng lâm chỉ sợ trường học này mấy vạn người đều được chôn cùng đâu chậc chậc ta rất yếu kỳ, các hạ đến cùng có cỡ nào thông thiên năng lực vậy mà để cục dị điều bên kia lại còn nhiều như vậy năm cũng không phát hiện lời này nói ra lầu ký túc xá này ẩn giấu đi nhiều năm bí mật đã là bất thoái bị giao lưu trong máy mắt mặt đất hơi chấn động một chút Giấu ở trong hắc cám người kia giống như là cảm giác được biến hóa gì, nửa khí nặng mang theo một cỗ cưỡng chế tức giận, thốt ra, ngươi vậy mà muốn phá vỡ phong ấn? Thiếu niên mặc áo đen thái độ miên ấm, hoàn toàn không sợ, đúng vậy, a khó được tìm tới như thế một cái tụ sát chi địa, các hạ nuôi đến năm thần, liền không cho phép ta cầm một chút, nuôi ta sỉ kỳ đệ mỉ. Thúy chi, phong ấn phá vỡ, nhức đầu là các ngươi, cũng không phải ta, làm gì không thử một chút đâu. phía sau hắn vài tôn huyền thoại đô thị khí tức càng ngày càng mạnh, rõ ràng là từ cái kia bốn trong ký túc xá liên tục không ngừng rút ra từ khí, lại nói đạo mức này. Song Vương đều biết hôm nay nhất định phải có cái kết quả. Nút trong bóng tối người cũng không có lại ẩn tàng. Trong hẻm, một cái trên bờ vai đứng đấy một cái hồng nhãn ô nha thần bí, chậm rãi từ trong bóng tối đứng ra. Đầu hắn mang màu đen mũ lưỡi chai, mà không đang chú ý tiểu cô áo khoác, còn có toàn thân mộc hơi hắc khí ngăn trở mặt. Thần bí mà khủng bố. Từng bước một đi tới, trên người linh áp trong nháy mắt bộc phát. Hắn hoàn toàn không thấy trước mặt vài tôn sát khí nghiêm nghị huyền thoại đô thị, lực khí không che giấu chút nào niệm ai, ngươi thật đúng là coi là, chỉ bằng chút cho đấy, có thể bảo trụ mệnh của ngươi sao? Lời này như trọng truy cái tâm thiếu niên mặc áo đen nghe, trêu tức ánh mắt trong nháy mắt thu liễm, chấn động trong lòng, thật là khủng khiếp linh áp. cố kia cường đại linh áp ép tới hắn ánh mắt bên trong đều tràn ra tơ máu, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới người tới sẽ mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén biết hổ sông tới tinh cây. thiếu niên mặc áo đen trong mắt chấn kinh cũng bị ép xuống, đổi chi là khỏe miệng dần dần dương lên không chịu thua kiệt ngạo được con ngoài y muốn về ngoài y muốn, nhưng hắn lại không sợ. hắn nhìn thoáng qua cái kia hồng nhàn ôn cảm khái một câu, chậc chậc, không hổ là đông đại thuật đạo giới, thật đúng là tàng long ngọa hổ a bằng các hạ thủ đoạn. Võ trách có thể không nhìn ra hòa cục gì điều, bất quá, không thử một chút, lại thế nào biết đâu. Nếu như thật sự là chết tại các hạ cao thủ bậc này chi thủ, cũng là bị nhân may mắn. Chương 53, thiếu niên rong rổi gió chương 53, thiếu niên rong rổi gió khư cảnh bên trong. Quỷ lâu bên trong hình ảnh còn tại giang co. Quý Vân mấy người cũng không hiểu rõ tình huống. Nguyên bản kế hoạch là để Liêu Phỉ Phỉ chuyện này chủ dẫn tới Lâm Khả hơn oán niệm, sau đó lại nghĩ biện pháp phá cục. Nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Liêu Phỉ Phỉ thay đổi cụ chỉ xả kệ óna. Lệ Quỷ Lâm Khả Hân bị mặt nạ âm vật khống chế lại, lại thêm quý vân đám người này hoàn toàn là bốn làn sóng lẫn nhau không giống nhau trận rành. Giờ phút này, cái kia mặt nạ âm vật bóp lấy Lệ Quỷ Lâm Khả Hân cổ, đem nó gắt gao khống chế tại bức tường. Mà trên thân thể nó nòng nọc phù văn cũng thuận cánh tay hướng chảy Lâm Khả Hân. Nòng nọc phù văn chạm đến Lệ Quỷ thân thể, cái kia nguyên bản màu đỏ tươi như hỏa diệm và khí, đảo mắt liền mở đi, từ đỏ biến thành trắng. Nhìn qua, mặt nạ âm vật cái này giống như là muốn đem Lâm Khả Hân phong ấn lại. Sự tinh biến cô tới quá nhanh, tất cả mọi người không hiểu được xảy ra chuyện gì. Có thể cái kia cụ chỉ xạ kệ ổn nạ tựa hồ thấy rõ, nó nụ cười trên mặt càng phát ra quỷ quệ, nó vốn là đến phá hư phong ấn, phong ấn thú muốn làm, chính là nàng muốn phá hư. Trong tay dao đa dụng bạch một cái, mặt nạ âm bật một cánh tay vết cắt chân nhăn rớt xuống đất. Lệ quỷ Lâm Khả Hân cũng trong nháy mắt đạt được hiểu rõ thoát, tung bay nhanh lui lại. Đáng người, Quý Vân cũng nghĩ không thông, cụ chỉ xạ kệ ổn nạ tại sao phải giúp Lâm Khả Hân? Chính là Liêu Phỉ Phỉ, cũng tuyệt đối không có khả năng giúp mình hại chết quê mà a. Thừa dịp tay gậy này thời khắc, nô Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, chợt quát một tiếng, đi mau hiện tại cục diện này đã không phải là bọn hắn loại này cấp dê thám viên có thể giải quyết. Liên nhìn đùa dỡ tư cách đều không có. Thừa dịp cái này ba bên quỷ vật tại đại luận đấu, bọn hắn mấy nhân loại này lựa chọn tốt nhất chính là đào đầu. Quý Vân trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cơ hội chính là Ngô Phong ngăn tại phía trước gọi rút lui trong nấy mắt, hắn lôi kéo nhắc nhở một chút bên người mập mạp, sau đó quả quyết vượt qua thang lầu hàng rào, nhảy xuống. Đừng nhìn triệu khải một thân thì mỡ, ngày thường thích đánh bóng hắn lực lượng cân đối có thể không kém. Trong lúc mi cấp, hoàn toàn liền cái linh hoạt mập mạp. Thấy Quý Vân nhảy một cái mập mạp theo sát lấy cũng đảo lan can nhẹ xuống. Đông một tiếng bung bảng rơi vào trên bậc thang. Hiện tại Lâm Khả Hân đã gặp được, từ trên người nàng tìm đột phá khẩu kế hoạch thất bại, lại hướng lên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quý Vân ý nghĩ là muốn đi ra ngoài chỉ có thể hướng xuống. Cũng may là ba con quỷ vật đánh thẳng đến náo nhiệt, cũng không có ai để ý tới mấy nhân loại. Hai người hướng xuống vừa chạy, Ngô Phong mấy người cũng đi theo hướng xuống. Trên bậc thang loạn thành một bầy. Đêm nay sở trại ảm hết thể tiến đến mười người, hiện tại còn sống cũng chỉ còn lại có Quý Vân, Triệu Hải, Hạ Lật, Vũ. Còn có Ngô Phong tổ hai người sáu người. Đảo mắt công phu, sáu người lần nữa đi tới kế tiếp tiết điểm thời gian lầu 4. Tầng lầu này trước đó liền biết có một đầu mặt nạ âm ẩn Quý Vân không dám lo đầu, lặng yên chậm lại tốc độ. Ngô Phong thực lực mạnh nhất, việc nhân Đức không nhường ai nhảy xuống. Có thể vừa mới giẫm tại lầu 4 trên bình đài, soạt một sợi dây xích liền từ trong bóng tối chui ra, khóa tại hắn chân phải mắt cá chân. Đám người tập trung nhìn vào, đó là một thể hoàn toàn do nòng nọc phụ văn hình thành xích sắt. Ngô Phong biết mình không cách nào thoát thân, chợt quát một tiếng, các ngươi đi trước. Trương Tiểu Nam cũng hai tay đều xuất hiện bốn tôn người giấy bé con đón gió tăng trưởng trước tiên gia nhập chiến cuộc hai cái cục dị đều người kéo lại tầng lầu này quái vật quý vân bốn người nguyên bản còn muốn chờ bọn hắn phân ra thắng bại có thể đã mắt liền nhìn xem mặt nạ kia âm vật lại có ba cái tay chói buộc ngô phong mắt cá chân xích sắt chính là trên cánh tay kia nòng nọc phủ văn biến hóa mà thành quý vân luôn cảm thấy trên xích sắt kia phụ văn khá quen trong lúc nguy cấp trong đầu phảng phất phim đèn chiếu một dạng so sánh một chút hắn chợt tỉnh ngộ cái này không phải liền là mới vừa rồi bị cụ chỉ sạ ố nạ chém đứt tay vẽ kia quý vân đột nhiên ý thức được cái gì thầm nghĩ trong lòng không ổn Hán tự hồ biết vì cái gì quái vật này càng ngày càng mạnh, chỉ cần giết chết, lực lượng liền sẽ dung nhập con tiếp theo, tăng phúc kế tiếp. Đây mới là vì cái gì con thứ nhất quái vật bị Ngô Phong nhẹ nhõm giết chết, con thứ hai, con thứ ba lại càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Không cần hắn nhắc nhở. Bây giờ quái vật này cường độ đã đến để hai cái cục dị điều thám viên mới không cách nào xử trí trình độ. Ngô Phong bị xích sắt trói lại, nhẹ tránh rất là nhận hạn chế. Liền hai cái này đối mặt ở giữa, hắn đột nhiên bị quái vật kia lôi kéo, một quyền liền đánh vào ngực, phun một ngụm trọc huyết phun ra. Trương Tiểu Nam muốn đi giải cứu, người giấy kia cũng bị đánh bay ra ngoài. Nên ở mặt tường, vẩy ra cắt đá giống như là lưỡi dao một dạng, phá vỡ không xa Quý Vân mặt. Nô Phong lần nữa quát lớn, các ngươi đi trước. Mấy cái người bình thường lưu tại nơi này không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ để bọn hắn chiến đấu tay chân bị gò bó. Vừa dứt lời, liền nhìn xem Nô Phong toàn thân đốt lên quỷ hỏa, đã làm mợ lớn liều mạng. Quý Vân đương nhiên minh bạch đạo lý này, hắn nhìn xem địa bộ này, sợ là muốn vân ra xin tử. Chúng ta đi trước. Quý Vân không dám dừng lại, dọc theo thang lầu phi nước lại xuống, mập mạp theo sát phía sau cái kia một mực yên lặng không lên tiếng lộc cửu cũng rất quả quyết đuổi theo cuối cùng hạ lật cũng có chút do dự tựa hồ còn đang do dự muốn chọn một bên nào chờ lấy một khối vẩy ra tới hòn đá đập vào dưới chân nàng mới kinh hãi đến hướng dưới lầu chạy tới quý vân bốn người một đường phi nước đại cũng không biết có phải hay không mấy cái người bình thường không có gây nên bị quái chú ý bọn hắn rất thuận lợi về tới ban sơ tiết điểm thời gian kia lầu 4. bốn cái điện thoại đèn chiếu sáng không lớn một đoàn địa phương quý vân cầm ở trong phòng bún chỗ kiểm tra một hồi sơ chế ảm dùng bổ ánh sáng đèn vẫn còn nhưng trên bàn mèo cầu tài đã không thấy trừ cái đó ra không có phát hiện cái gì dị thường, hắn cũng thở dài một hơi, hô hô, hô hô, trong phòng chỉ có bốn người thô trọng thở hào hẹn. nhảy lên kịch liệt trái tim, giờ khắc này mới đến chỉ chốc lát thở dốc, Tầng lâu này mặt nạ âm mực đã bị rất chết, nhìn qua tạm thời là an toàn, điện thoại điện không nhiều lắm, quý vân đem chính mình đèn tin đóng lại, chứa chút điện thật gấp, nghỉ ngơi một lát, trong lòng mọi người cô kia xe cắp treo một dạng hoảng sợ cảm giác lúc này mới biến mất, đổi lấy là trong lòng dâng lên mãnh liệt bất lực, hai cái siêu phàm giả không ở bên người, giống như liền không có chủ tâm cuốt. Triệu Khải không để ý hình tượng ngồi liệt trên mặt đất, Lộc Vũ vẫn như cũ đem đầu chôn ở trong cổ áo, nhìn không ra biểu tình biến hóa. Nàng liền không xa không gần ngồi sụp ở bên người Quý Vân, giữ im lặng. Hạ Lật Học Tỷ mặc dù cùng ba người đều không quen, thế nhưng không dám rời quá xa, cũng ngồi dưới đất. Đối bọn hắn ba người tới nói, đêm nay kinh lịch, đơn giản giống như là ác mộng một dạng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Quý Vân trải qua một lần, tâm tình của hắn so ba người muốn bình thản rất nhiều, không có theo đuổi không bỏ ác ủy, mọi người đầu vóc cũng đã nhận được thở dốc, tựa hồ mới một lần nữa có năng lực suy tư đã chết mấy người, lại nửa điểm không nhìn thấy còn sống đi ra hy vọng. trong phòng tràn ngập một cỗ để cho người ta tuyệt vọng trầm mặc. Tiên lặng một lát, triệu khải đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn bên cạnh quý vân, đột nhiên mặt mũi tràn đầy ấy này nói một câu, vân ca nhi, là ta hại người. nếu như không phải mình muốn lôi kéo hắn đến sở trệ ảm, cũng sẽ không phát sinh chuyện về sau. quý vân lơ đến lắc đầu, cũng không tốt giải thích. thật muốn nói, nếu như sớm biết trường học có khư cảnh, chính hắn cũng sát suất lớn sẽ chủ động tiến đến. siêu phàm giả thể nội vật cơn ăn, đây bốn là tránh không xong tất nhiên. Tại trong quỷ lâu này chờ đợi lâu như vậy, thể nội tạm vật cảm giác đói khát đã tiêu tán, đã là giải quyết hắn một cái chí mạng thai hoàng ẩm. Chân chính xem như ngoài ý muốn, chỉ có cái này khư cảnh nguy hiểm đẳng cấp. Quý vân cũng nghĩ không thông, vì cái gì vốn hẳn nên dương khí hội tụ trong sân trường đại học, vậy mà lại có khủng bố như vậy khư cảnh. Triệu Khải nhìn xem Quý Vân thản nhiên biểu lộ, biết hắn thật không thèm để ý hảo bằng lưu ở giữa cũng không cần nói nhiều như vậy. Nhưng hồ thẹn cũng là thật. Giờ khắc này, Triệu Khải thậm chí đã đang hồi tưởng chính mình cái này ngắn ngủi cả đời. Trong nhà không thiếu tiền, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì đều có thể mua gấp lại cái tuổi này duy nhất coi là tiết đối, đại khái chỉ là không có nói qua bằng hữu. thật bất hòa gặp người ưa thích, kết quả nữ thần nhân vật thiết lập là xe. Ân, dư quang liếc qua hạ lận, hiện tại chết cùng một chỗ, giống như cũng không tính là gì tiết đối, chỉ là liên lụy bằng hữu tốt nhất. Quý vân nhìn xem triệu khải cái tiêu phiền muộn lại thương cảm biểu lộ, biết con hàng này sợ là đều đang nghĩ hậu sự, an ủi một câu, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta không nhất định sẽ chết. ba người khác đối với khư cảnh hoàn toàn không biết gì cả, hắn lại biết, khư cảnh bên trong lòng tin so bất kỳ vật gì đều trọng yếu mà lại hiện tại cục diện này mặc dù nhìn như tuyệt cảnh nhưng cũng không phải hoàn toàn không có một chút hy vọng sống. Triệu Khải nghe chút lời này chỉ nói hảo hữu là tự anủi mình, hắn cũng mạnh gạt ra một vòng nhẹ nhõm, ngược lại nói ra, Vân Ca Nhi, nguyên lai thế giới này thật sự có quỷ a, còn có siêu năng lực giả. Hắc, thật sự là đặc sắc ca đáng tiếp, ta muốn lần này có thể còn sống ra ngoài cũng nhất định phải đi thử một chút. Vừa rồi cái kia Ngô Phong học trưởng một tay hòa quyền, thật sự là quá đẹp rồi. Giống như là nhân sinh cuối sau cùng nói chuyện hiếm, hắn đem trong lòng lời muốn nói nói hết ra. Quý Vân nghe cũng không tốt nói cái gì có thể trở thành bằng hữu, đương nhiên là tam quan có thể tiểu tại trong một cái hố. Hán đương nhiên biết, bình thường thế giới đối với đương đại sinh viên tới nói, thật sự một chút chờ đợi đều không có. Sau khi tốt nghiệp có thể thấy được nhân sinh cuối châu ngựa sinh hoạt, thật rất vô vị. Ngược lại một cái ma huyễn thế giới, dù là nguy cơ trùng trùng, bọn hắn cũng ôm lấy mong mọi mãnh liệt. Chính mình trước kia cũng thế. Nói đến đây, Triệu Khải tự hồi lại có mãnh liệt dục vọng cầu sinh, "Ừm, chờ ta ra ngoài, ta gọi cha ta đi hỏi một chút cái kia cục dị điều là cái gì. Cho dù là tiêu ít tiền đi cửa sau, ta cũng muốn đi thử một chút." Quý Vân cười cười không nói, lý tưởng xác thực rất đầy đặn, nhưng siêu phàm giả không có dễ làm như thế. cả đời tại quỷ liên hệ, còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng thể nội tạo vật phản vệ. Nghĩ tới đây, Quý Vân ý vị thâm trường đáp lại một câu, cục dị điều làm việc vô cùng nguy hiểm. Tựa như là vừa rồi Ngô Phong hai vị tùy thời muốn xử trí rất nhiều nguy hiểm sự kiện, không ai có thể bảo chứng nhất định có thể ở trong nhiệm vụ sống tiếp. Triệu Khải đương nhiên cũng có thể lý giải, con hàng này nói ra một câu trò chơi lời kịch, nếu lựa chọn trở thành siêu phàm, đương nhiên liền muốn có đối mặt tử vong gián bộ. Nghe rất chủ bị hủ. Nhưng Quý Vân đã nhìn ra, mập mạp lúc nói lời này, trong mắt không có hoàng hôn, chỉ có nóng hổi như chiều dương kiên định. Thiếu niên trong mắt, tử vong xa không thể chạm, giăng rỗi gió so hoàng kim chân quý hơn. Nhưng mà mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, bọn hắn cũng biết, ủy lâu này ngay tại phát sinh biến hóa. Thiết điểm thời gian này, mặt nạ âm vật là bị xử lý, có thể ngoài cửa sổ dưới lầu, còn nằm một bộ áo trắng học tí thi thể. Không có mặt nạ âm vật chân áp, cái kia thi thể áo trắng trên người sắc khí, càng ngừng càng dày đặc. Chương 54, Thiên viên Địa Phương, luận lệnh vũ chương chương 54, Thiên viên Địa Phương. Luật lệnh, tiểu trường quý vân không có cảm thấy triệu khải gia hỏa này là đang nói đùa, Mập mạp này muốn trở thành siêu phàm giá chấp nhiệm cực nóng giống như là thái dương. Bất quá bây giờ nói nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa, muốn nói cũng chờ thật có thể còn sống ra ngoài lại nói. Cho chuyện một chút, triệu khải lá gan cũng lớn lên, hắn liền nghĩ tới trước đó kinh lịch sự tình, hỏi, ấy, vân ca nhi, ngươi nói, cái kia liêu phỉ phỉ đến cùng tình huống như thế nào a, làm sao đột nhiên liền biến thành cụ chỉ xạ kệ ôn à rồi? Quý vân cũng đã sớm đang suy nghĩ vấn đề này, hắn nói ra ý nghĩ của mình, ta không có đoán sai. Cho liêu Phỉ Phỉ chi chiêu cái kia thần bí phan hâm mộ chính là gần nhất Giang Hoa truyền bá khủng bố chuyện lạ ra hỏa. Liêu Phỉ Phỉ cũng chỉ là bị lợi dụng, từ đầu đến cuối, Liêu Phỉ Phỉ cũng chỉ là một con cờ. Cù chỉ xạ cái ố nạ cũng hẳn là là bị nàng mang vào. Nhưng Quý Vân cũng chỉ là nghĩ thông suốt điểm ấy. Liêu Phỉ Phỉ trên thân liên lụy mấy đầu chuỗi nhân quả, vẫn không có sáng tỏ. Tỷ như Lâm Khả hơn chết, liên quan đến không đơn thuần là một trận cường bạo án, còn có thuần âm bát tự linh dị nguyên tố, lại còn có về sau mê hoặc hạ lật đến sợ chế ẩm, lại có mang mèo cầu tài tiến khư cảnh mục đích. đều rất mê từ vừa rồi cụ chỉ xả kẹo nạ chém đứt mặt nạ âm vật tay cử động này đến xem người giật dây này hẳn là tới này khư cảnh làm phá hư phía sau màn người kia tựa hồ biết cái này t4 lầu ký túc xá có một chỗ khư cảnh còn biết phát động phương pháp sau đó mới cố ý để liêu phỉ phỉ đem hạ lật cũng lừa gạt tiền đến mà đúng lúc hạ lật phía sau đồng dạng cũng dính rất một cái khác thần bí fan hâm mộ đại khái là hai cái phía sau màn fan hâm mộ âm thầm đỏ sức manh ngồi không đủ quý vân nghĩ mãi mà không rõ nghĩ tới đây hắn nghĩ tới lần này sợ à một cái khác nhân vật chính xoay mặt quý vân nhìn cách đó không xa hạ lật dựa theo trước đó tin tức cái này hạ lật linh nguyên nhân vật thiết lập đều là giả ngay cả thuần âm bát tự đều là giả đây cũng là quý vân nghi hoặc lớn nhất bởi vì hắn biết thuần âm bát tự yếu tố này tại trong quỷ lâu này ý nghĩa cho hạ lật đóng gói nhân vật thiết lập cái kia thần bí phan hâm mộ cũng biết quỷ lâu này cần thuần âm bát tự người sau đó mới đem nàng cố ý đóng gói tới làm muội nhử mục đích lại là cái gì hấp dẫn người bày cuộc lộ diện hay là khác quý vân nghĩ mãi mà không rõ hắn luôn cảm thấy giống như có mấy cố thế lực khác nhau tại trong khung cảnh này đánh cờ cho nên trong cự cảnh này đến cùng cất dấu bí mật gì? Dương ký mười phần trong sân trường đại học có dấu như thế một cái đẳng cấp cao cự cảnh, đây vốn là không hợp lý. lại tưởng tượng điều tra thám tử đều bị dỉ khẩu. phía sau này liên lụy đồ vật phức tạp hơn. Quý Vân suy nghĩ giống như là từng cây tuyến, thôi diễn ra ngoài, cũng không có bao lâu, liền bầy thành một đoàn đầy rối. để ý đều để ý không rõ ràng. rất lâu trong phòng đều không có người nói chuyện. Triệu Khải đột nhiên hỏi, Vân Ca Nhi, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Quý Vân lúc này mới hoàn hồn, cứ như vậy chờ lấy, xác suất lớn chỉ có thể chờ đợi chết cái này khư cảnh bình xét cấp bậc nếu quả thật đạt tới cấp B trở lên như vậy Ngô Phong cùng Trường Tiểu Nam hai cái mới điều tra viên tuyệt đối xử lý không được Quý Vân không muốn cho loại này để cho người ta tuyệt vọng ảnh hưởng những người khác ngấm lại nói ra ta cảm thấy chúng ta khả năng vẫn là phải dựa vào chính mình nói hắn lại bổ sung một câu nhưng không nội bã Triệu Khải khó hiểu nói không nội bã Ừm, trước chờ nửa giờ đi Quý Vân nói không nội bã chính là chờ đợi xem tình huống bạn nhất Ngô Phong hai người còn sống bọn hắn hẳn là cùng sau đó tới vô luận như thế nào hai người kia mới là chủ lực nếu như đợi thêm nửa giờ chờ không đến, bọn hắn liền muốn tự nghĩ biện pháp, không mang thức ăn nước uống, không có khả năng đợi lâu, mà lại cũng không dám cam đoan trong khư cảnh này quỷ có thể làm cho bọn hắn dạng này nhàn nhã chờ đợi. Triệu Khải nghe chút lời này, an ý minh bạch hắn có ý tứ gì? Hai người không cần nhiều lời, cứ như vậy đợi xuống dưới. Mặt khác hai nữ sinh, lộc cửu cùng hạ lật, lẫn nhau đều không quen. cũng không một người nói chuyện. Trong phòng lần nữa lâm vào yên lặng. Quý Vân mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng đang không ngừng phục bản cả sự kiện tiền căn hậu quả. Siêu cường chi nhớ để hắn đem đêm nay sợ trệ ả một đường phát sinh sự tình đều cắt tỉa một lần. Mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng cũng càng nghĩ càng không đúng mà. Cái kia mặt nạ âm vật đến cùng là tình huống như thế nào? Tại sao phải cùng Lâm Khả Hân nổi xung đột? Chẳng lẽ trong khư cảnh này quỷ cũng là phân hai cái thế lực đối địch? Còn có mặt nạ kia có điểm giống là dân tộc bên trong Na Diện bình thường là dùng đến khu quỷ thị tả. Âm vật kia thể nội nòng nọc kinh văn, mặc dù xem cũng hiểu, nhưng giống như tại một chút chấn ma phong sát trên phụ lục gặp qua À, nói trở lại, tiết điểm thời gian này mặt nạ âm vật bị Ngô Phong xử lý như vậy, tầng lầu này nhảy lầu cái kia học gì đâu. nghĩ đi nghĩ lại, Quý Vân đột nhiên một cái giật mình, trong đầu toát ra một cái để hắn phía sau lưng phát lạnh suy nghĩ. đúng a, trước đó chỉ lo muốn cụ chỉ xạ kệ ôn nạ cùng mặt nạ quay đi, chính mình làm sao đem nhảy lầu vị kia cho không để ý đến. nếu Lâm Khả hân có thể biến thành lệ quỷ, cái kia mặt khác nhảy lầu người, có thể hay không cũng có thể. đáp án là khẳng định. một bên triệu khải nhìn thấy Quý Vân thân thể run lên, hỏi một câu, thế nào? chúng ta khả năng có phiền toái? Quý Vân trong lòng chờ mong chỉ mong là mình cả nghĩ quá rồi nhưng cũng làm dự tính xấu nhất. hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới lầu. vừa xem xét này, biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. quả nhiên, thi thể không thấy. triệu khải không biết quý vân nghĩ tới điều gì, cũng vò đầu ra nhìn ra ngoài. nhìn thấy mặt đất thi thể không có, hắn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngược lại tự nhủ, à, thi thể làm sao không thấy? cũng không biết mập mạp này mạch não nghĩ như thế nào, hắn trên mặt đất không thấy được thi thể, liền nghiêng đầu tìm khắp nơi tìm. dưới đáy mấy tầng cũng không thấy. hắn lại ngước cổ, nhìn một chút nhìn lầu bốn ngoài cửa sổ trên lầu nhưng mà cái này vừa mới ngẩng đầu, triệu Khải biểu lộ lập tức giới ngay tại chỗ. Bởi vì trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một cái nhân thể chi chu một dạng đồ vật. Nhìn kỹ, chính là lấy tay chân tứ chi treo ở trên tường ngoài. Vị tia áo trắng học tỷ, trắng bệnh màu da, rủ xuống tóc dài, bén nhọn khảm vào bức tường bóng tay đen, còn có cái tia thất khiếu chảy máu đen khuôn mặt. Cùng vị học tỷ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau một cái chớp mắt. Mập mạp trong lòng chỉ cảm thấy mười. Không không không đầu con mẹ nó chạy mà qua. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ. Có thể cổ giống như là cứng ngắt lại, hoàn toàn không nghe sai khiến. Bản năng cầu sinh để hắn cố gắng cẩn thận từng ly từng tí chuyển lấy bước chân, thân thể một chút xíu hướng trong phòng chuyển. Ánh mắt vừa cùng học tỷ dịch ra, Triệu Khải lập tức liền phát ra một tiếng nho gọi, "Cam." Nghe chút cái này nói tục, ngay tại suy nghĩ thi thể đi chỗ nào quý bần, lập tức mới ý thức tới mập mạp này cổ quái hành vi đến cùng nhìn thấy cái gì. Đó là xấu nhất hình ảnh, biến mất học tỷ thi thể, giờ khắc này ở đỉnh đầu ngoài to lên. Cái này một cuống họng giống như là đánh thức vị kia áo trắng học tỷ, nó giống như là nện một dạng ở bên ngoài trên tường siêu siêu liền bò lên xuống tới. Nói đến mập mạp cũng là dũng. Vừa mới lùi về đầu. Hắn cầm lên bên người đầu gối băng ghế, đông nhiên liền hướng phía ngoài cửa sổ hô đi qua. Đùng, một tiếng vang dọn. vừa vặn đập vào cái kia áo trắng thi tỉ trên khuôn mặt, vốn là mục nát bàn ghế, té nát bét. cái kia học tỷ bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống lâu đi, nhưng không nghe thấy rơi xuống đất trầm đủ, ngược lại nghe được tường ngoài tất sổ soạt chuyển đến dẫm đạp âm thanh, tốc độ cực nhanh, đảo mắt lại đi tới lầu bốn cửa sổ, đến rồi, quý vân con ngươi cũng kịch liệt phóng đại, bất chấp gì khác, hắn cùng mập mạp một người cầm lên một cây cái ghế, hướng phía ngoài cửa sổ vừa ngoi đầu lên áo trắng thi tỉ liền tới xoát hai đầu cái ghế lại nện đến nát nhừ. Nhưng lần này Hảo trăng Thi tỷ giống như là có chuẩn bị, không có bị đập bay ra ngoài. Nó một tay liền tóm lấy vỏ tường, ổn định thân thể. Một giây sau, nó cung phía sau lưng như độc sả bắn ra vọt mạnh mẽ tới. Quý Vân cùng mập mạp khoảng cách cửa sổ quá gần, đã tránh không kịp. Trước mắt cái vật kia muốn xông vào đến, đột nhiên nghe sau lưng một tiếng két đều, coi chừng. Hai người dư quang liếc về cái gì, bản năng quay đầu. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền nhìn xem một khối dị vật siêu một tiếng cấp tốc bay tới. Cơ từ hai người trong đầu ở giữa rán bay qua tinh chuẩn chúng mục tiêu cửa sổ áo trắng thi tỷ đầu. Đông một tiếng. Mặc dù lực đạo không lớn, có thể Quý vật này tiến công bộ nhào tư thế bị đánh gãy, thân hình ngừng một cái chớp mắt. Quý vân nhìn lại, Dư Quang lúc này mới thấy được, cái kia gọi lộc cửu cô nương chính làm lấy ném ném động tác. Vừa rồi cái kia tựa như là bắt quái kính đồ vật, chính là nàng ném đi ra. Thật dũng khí. Quý Vân nhìn xem trong lòng cũng tán thưởng một tiếng. So sánh sớm tại một bên bị dọa đến ngốc đứng thẳng hạ lật học tỷ, cái này gọi lộc cửu cô nương, thật tính được là dũng khí 10 phần. Lại một lần nghĩ, cô nương này chỉ có chút thẹn thùng không tự tin. Cả đêm đều không có tiểu nữ sinh loại kia trách trách hô hô kêu sợ hãi. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cái kia áo trắng thi tỷ lần nữa trèo tường phi tốc chui vào. Đạt được thở dốc, Triệu Khải Dư quang cấp tốc đảo qua bên cạnh bàn gỗ, hai tay gắt gao chế trụ mép bàn, một tiếng im lìm giống, đem toàn bộ người trọng lượng đều dẻ lên, trực tiếp đem xông vào tới thi tỷ đè tại trên mép tường. Quý Vân thấy thế, lập tức nhào tới trước hỗ trợ. Hai cánh tay hăng kéo căng thẳng tắp, gắt gao chống đỡ các bàn. Mà cái kia áo trắng học tỷ bị đè ép, còn tại điên cuồng phản công giãy Nó hai mắt hiện ra hung trong cổ họng phát ra làm cho người dùng mình gạt hét hai tay kia hất giáp lợi chảo ở trên bàn điên cuồng cạo mảnh gỗ vụn vỡ ra một chảo chính là một đầu khe rãnh oán hận cùng sát ý giống như thực chất phảng phất một khi tránh thoát trói buộc liền muốn đem hai nhân loại chém thành muôn mảnh vừa rồi liên tiếp nện xuống vài ghế cũng không làm bị thương quỷ vật may may quý vân trong lòng hai người đều hiểu bình thường công kích đối với nó căn bản không có tác dụng cái bàn tại quỷ vật man lực bên dưới bắt đầu run rẩy sớm muộn đều được vỡ vụn tuyệt vọng giống như nước thủy triều tràn qua trong lòng khiến cho người ngả thở thời khắc nguy cấp này triệu khải lo lắng bên trong trợt quát một tiếng vân ca nhi ngươi chạy trước quý vân nhìn đến đây cũng nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên run lên. vật lý thủ đoạn không được, còn cũng chỉ có thể dựa vào pháp thuật. hắn nhanh lùi lại một bước, đưa ra hai tay, nhưng căn bản không có ý đào tẩu. ngược lại bỗng nhiên cắn nát ngón trỏ tay phải, sau đó cấp tốc tại tay trái bàn tay vẫy bừa, đồng thời trong miệng gấp giọng thì thầm, thiên viên địa phương, luật lệnh tiểu trường, ta nay hạ bút, vạn bị phúc tặng. thanh âm không lớn, có thể niệm chú đồng thời, một cỗ chính khí tự nhiên sinh ra. tam thúc nghề nghiệp vốn tạm phật đạo các loại dân tộc pháp môn. hắn dạy thời điểm đã nói, chú ngữ này bản thân không phải pháp thuật nhưng âm tụng chú ngữ có thể quét sạch chỗ khí, đề khí cố thần, khẩn cấp quan đầu có tăng lên vẽ đùa sát xuất thành công kỳ hiệu. Quý vân giờ phút này cũng cảm thấy có một cỗ lực lượng thần bí ra chỉ, vẽ đùa giống như thần trợ. đe vào phía trước đã đầu đầy mồ hôi lạnh triệu khải đi không biết xảy ra chuyện gì, quay đầu thoáng nhìn, nhìn xem Quý vân không đi, hắn cái kia lo lắng ánh mắt phảng phất là đang thúc giục gấp rút, ta nhanh không chống nổi, ngươi không chạy còn tại làm gì à? nhưng mập mạp trong mắt lo lắng còn chưa nói ra miệng, liền nhìn bên cạnh cơ hữu tốt thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, theo chú ngữ nô lên. Quý Vân hai đầu lông mày cô kia cô chính khí cuộn cuộn bên ngoài bốc lên, lạ lùng đến làm cho Triệu Khải phản Phất là lần thứ nhất nhận biết. Quý Vân vẽ qua vô số lần lôi hỏa phụ sớm đã thu đầu, cơ hồ là cắn nát ngón tay tại lòng bàn tay trượt xuống trong máy mắt, một đạo huyết phủ đã vẽ thành. Ngay tại Triệu Khải trợn mắt hốc muôn bên trong, Quý Vân thần sắc nghiêm nghị hướng trước đẩy, trực tiếp đem huyết phủ đánh vào cái kia áo trắng thi tỷ trên thân, đồng thời quát chói hai một tiếng, lôi hỏa. Trong chốc lát, Phảng Phất thế giới đều yên lặng, nhưng tiếp theo một cái trợn mắt lại kịch liệt nổ tung lên.